Diệp Nam trong nội tâm âm thầm tắc lưu hới, bây giờ xem đến chính mình như vậy đãi ngộ đã là Hoàng Linh Ngọc xem tại chính mình đã giúp sư tử thỏ tiểu tổ thành viên phân thượng pháp ngoại khai ơn A. Xem ra sự tình có chút khó làm rồi sao? Mặc dù biết khó làm, nhưng là kiên trì cũng phải trên A. Diệp Nam thành khẩn nói, đúng vậy, ta cùng băng nhạn hai người là người yêu, có thể là bởi vì chúng ta đều là ẩn long thành viên, đều tự lại tại bất đồng tiểu tổ, lẫn nhau trong lúc đó chấp hành nhiệm vụ thời gian cũng không giống với luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diệp Nam vừa nói, một bên đánh giá Hoàng Linh Ngọc thần sắc, phỏng đoán trước thái độ của nàng. Ta trước mắt đảm nhiệm chính là Long ưng Tiểu Tổ bắn tỉa tay, nhưng là Thái Sơn cố ý để cho ta xuất nhậm Long ưng Tiểu Tổ đội trưởng. Nếu như nói như vậy, Long ưng Tiểu Tổ liền khuyết thiếu một cái tay súng bắn tỉa, băng nhạn là một cái phi thường ưu tú bắn tỉa tay, cùng ta cũng nhiều lần phối hợp, phối hợp ăn ý. Có thể nói tình cảm của chúng ta thì ra là tại lúc này đây lần thời khắc sinh tử ăn ý phối hợp bồi dưỡng được tới, cho nên ta chân thành hy vọng hoàng nữ sĩ có thể đồng ý, làm cho. Băng nhạn đến chúng ta long ưng tiểu tổ. Hoàng Linh Ngọc thần sắc trên mặt bất động, làm cho không người nào theo phỏng đoán nội tâm hoạt động, nghe được Diệp Nam sau khi nói xong, Hoàng Linh Ngọc mới lạnh lùng hỏi, chuyện này hắc phượng hoàng nàng thái độ như thế nào. Diệp Nam tự nhiên sẽ không đem tần băng nhạn hướng trong hầm đẩy không chút do dự hồi đáp. Nàng thông cảm tâm tình của ta, nguyện ý cùng ta một tiểu tổ, nhưng là nàng lại nhớ sư tử Thỏ tiểu tổ thành viên tỷ muội tình nghĩa, còn có ngài đối với nàng dạy bảo tri ân, cũng có chút dứt bỏ không được, cho nên hắn cũng thật khó khăn, cái này bất tài có ta tìm đến ngài sao?" Hoàng Linh Ngọc cười lạnh nói, "Nàng khó xử, cho nên ngươi muốn cho ta chủ động gật đầu, làm cho nàng rời đi sư tử Thỏ, đi ngươi lòng ứng tiểu tổ nhé." Diệp Nam thoáng có hai phần xấu hổ, nhưng là còn là thẳng thắn thành khẩn nói, "Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng" Hơn nữa hắc phượng hoàng bất kể là tại sư tử thỏ tiểu tổ, hay là đang long ưng tiểu tổ, đều là ra sức vì nước, lại có thể thành toàn ta cùng băng nhạn cái này đoạn cảm tình, kính xin ngài thành toàn. Hoàng Linh Ngọc chầm chầm vào Diệp Nam, tại Diệp Nam ánh mắt mong chờ trong chậm rãi lắc đầu, không được. Hoàng Linh Ngọc khẩu khí cũng không phải sắc bén, nhưng là trong giọng nói nhưng lại có không che giấu chút nào kiên quyết. Diệp Nam tâm thoáng cái chìm vào vực sâu, trong nội tâm không khỏi bay lên vài phần tức giận. Người cùng Long Vương ân oán Đó là ngươi cùng Long Vương chuyện tình, không cần phải liên quan đến vô tội được không?" Diệp Nam trầm giọng nói, "Tại sao vậy chứ? Giúp người hoàn thành ước vọng chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" Hoàng Linh Ngọc lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Nam, "Ta sư tử Thọ tiểu tổ cùng các ngươi Long Ứng tiểu tổ nguyên bản là đối thủ cạnh tranh, Hắc Phượng Hoàng là ta một tay bồi dưỡng được đến tối ưu tú cũng là thiên tài nhất bắn giữa tay, ngươi câu nói đầu tiên muốn đem Hắc Phượng Hoàng đào được Long Ứng tiểu tổ đi, điều này có thể sao?" Diệp Nam nhíu mày, cuối cùng có chút nhịn không được mở miệng nói hoàng nữ sĩ thứ cho ta nói thẳng ta đại khái biết rõ ngươi cùng long vương trong lúc đó ân oán, các ngươi đã từng là thân mật nhất bằng hưu cũng là thân mật nhất chiến hưu bây giờ vì sao phải như thế nhằm vào cùng lạ lẫm sư tử thọ cùng long ưng nguyên bản là chiến hưu đều là ra sức vì nước cần gì phải muốn phút lẫn nhau còn muốn nói là đối thủ hoàng linh ngọc trên mặt thần sắc lại lanh bảy phần không có tức giận chỉ là thản nhiên nói tùy ngươi nói như thế nào dù sao chuyện này không được Ta nói rồi, nếu như không phải là vì ngươi đã giúp sư tử thỏ, ngươi nói liên tục cái này lời nói cơ hội đều không có. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, bình tức thoáng cái tức giận trong lòng, trầm giọng nói, Hoàng nữ sĩ, rốt cuộc ta muốn làm như thế nào, ngươi mới có thể đáp ứng ta thỉnh cầu. Hoàng Linh Ngọc con mắt có chút nheo lại hai phần, ngươi đây là muốn cùng ta đàm điều kiện rồi. Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, coi như là à, ngươi có thể đưa ra điều kiện, ta làm được, ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu. Hoàng Linh Ngọc chầm chầm vào Diệp Nam, ánh mắt lợi hại như kiếm, Diệp Nam không chút nào yếu thế, ánh mắt đồng dạng trở nên sắc bén như đao, đối chọi gay gắt. Thật lâu, Hoàng Linh Ngọc lạnh lùng nói, tốt, quả nhiên là hậu sinh khả úy, hiện tại cũng đã dám nói như vậy, hảo, xem tại trước ngươi làm phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Diệp Nam nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự nói, ngài nói. Hoàng Linh Ngọc lạnh lùng nói, sư tử thỏ tiểu tổ cùng Long hưng tiểu tổ vẫn luôn là đối thủ. Nếu như Long ưng có thể triệt để đánh bại sư tử thỏ, làm cho sư tử thỏ truy không kịp, ta đây tiểu nhận thua, đáp ứng điều kiện của ngươi, làm cho tần băng nhạn đi các ngươi tiểu tổ. Diệp Nam nghi ngờ hỏi, cái gì trình độ mới tính triệt để đánh bại sư tử thỏ đâu? Hoàng Linh Ngọc lạnh Lùng nói, khi nào thì Long ưng tiểu tổ trở thành S cấp tiểu tổ, cho dù ngươi thắng lợi. Tờ S, lần thứ 2 lên núi. Trưng 463, hai con đường. S cấp tiểu tổ. Diệp Nam sắc mặt biến hóa. Cũng không phải hắn đối chính mình không có có lòng tin, nhưng là muốn đạt tới S cấp tiểu tổ tuyệt không phải một ngày hai ngày chuyện tình. Không nói trước có thể hay không đạt tới, cho dù có thể đạt tới này ít nhất cũng là vài năm thậm chí càng thời gian dài chuyện tình, đây chẳng phải là đại biểu cho trong đoạn thời gian này, hắn tiểu không cách nào cùng tần băng nhạn ở một chỗ sao. Hoàng Linh Ngọc cười lạnh nói, đúng, sư tử thỏ tiểu tổ một mực dùng đạt tới S cấp tiểu tổ làm mục tiêu, nhưng là nhưng vẫn không có đạt tới. Nếu như các ngươi long lưng tiểu tổ có thể đạt tới S cấp tiểu tổ, này liền chứng minh các ngươi long lưng tiểu tổ sát thực so với sư tử thọ tiểu tổ cường, cho đến lúc này, ta dĩ nhiên là nguyện ý yên tâm làm cho hắc Phượng Hoàng đi chết đi tổ. Diệp Nam trầm giọng nói, ta đồng dạng cũng là dùng đạt tới S cấp tiểu tổ làm mục tiêu, nhưng là cái này cần phải thời gian, chính là tuế nguyệt thanh xuân không đợi người, Hoàng nữ sĩ có hay không có thể chết chung một điểm. Hoàng Linh Ngọc Hừ lạnh nói, chết chung. Như thế nào chết chung? Chẳng lẽ ngươi nói ngươi có thể đạt tới S cấp tiểu tổ, ta liền tin tưởng. Đàn ông các ngươi trong miệng nói lời, cho tới bây giờ đều giống như nói xạo đồng dạng, căn bản là không thể tin tưởng. Diệp Nam lập tức không nói gì, Long Vương lúc trước rốt cuộc cùng nàng nói qua gì a, làm cho nàng oán nghiệm sâu như vậy, lớn như vậy. Chẳng lẽ Long Vương nói qua muốn kết hôn nàng, kết quả lại nuốt lời rồi. Diệp Nam tư duy trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nữa có vài phần phát tán, đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ như thế nào ứng đối Hoàng Linh Ngọc mà nói. Suy tư một lát, Diệp Nam trầm giọng nói ra: Hoàng nữ sĩ, ngươi lúc trước cùng Long Vương chuyện ở giữa, ta cũng vậy vụn vặt nghe được một ít. Lúc trước thật đáng tiếc ngươi cùng Long Vương cuối cùng không có đi đến cùng một chỗ. Bây giờ ta cùng băng nhạn phảng phất chính là lúc trước ngươi cùng Long Vương phiên bản. Chẳng lẽ ngươi cũng nhẫn tâm xem chúng ta như vậy chia liệt? Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sao? Hoàng Linh Ngọc con mắt đột nhiên nhéo lại hai phần, như là tạc mau mèo vậy, nhưng là nghe được Diệp Nam câu nói kế tiếp, trên mặt nàng thần sắc lại trở nên hòa hoan xuống. Ngươi cùng Hắc Phượng Hoàng vừa mới luyên ái không lâu à, các ngươi là trải qua sinh tử, chẳng lẽ ta cùng Long Vương lúc trước kinh nghiệm sinh tử, kinh nghiệm chuyện tình tiểu so với các ngươi thiếu. Không biết là Diệp Nam mà nói xúc động Hoàng Linh Ngọc nhớ lại, còn là nàng có hai phần mềm lòng, thanh âm cũng hòa hoãn không ít. Cái này thế gian, không phải hai người có thể kinh nghiệm sinh tử, là có thể cuối cùng đi đến cùng một chỗ, bên người chúng ta gặp phải chuyện tình khó khăn, thường thường so với trên chiến trường viên đạn càng làm cho người khó lòng phòng bị, càng làm cho người phòng không thể phòng. Diệp Nam xem Hoàng Linh Ngọc như vậy một chuyện, trong nội tâm lại không khỏi hiện hiện nâng vài phần hy vọng. Ngài nói y tứ, ta hiểu, tựa như trước băng nhạn cha mẹ cũng không đồng ý làm cho nàng cùng ta cùng một chỗ, càng có khuynh hướng kinh thành Lý Gia Lý Lam, nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ bọn họ cuối cùng là tiếp nhận rồi ta, cái này ít nhất coi như là một loại tiến bộ. Ta nghĩ, nếu như cha mẹ chúc phúc, chúng ta thật tình, này hẳn là liền không có chuyện gì lại có. thể ngăn trở chúng ta cùng một chỗ a. Hoàng Linh Ngọc chầm chầm vào Diệp Nam nói, Lý Lam, tần chính là như thế nào thay đổi chú ý, nhưng hắn là vẫn muốn cùng Lý gia đám hỏi đâu. Diệp Nam xem Hoàng Linh Ngọc có đàm tính, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem mình và tần băng nhạc, tần gia, Lý Lam trong lúc đó chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Hoàng Linh Ngọc nghe được rất là cẩn thận, chỉ là sau khi nghe xong lại không có tiểu việc này đánh giá cái gì, chỉ là hứa một tiếng sau đó liền lâm vào bình tĩnh. Diệp Nam xem Hoàng Linh Ngọc cái này thái độ, Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp, ta đây giảng nửa ngày, ngươi lại là cho một chút phản ứng a Hoàng nữ sĩ, người xem việc này. Hoàng Linh Ngọc ngẩng đầu, lắc đầu, khẩu khí nhẹ nhàng chậm chạp nhưng là còn là như trước kiên quyết, tại ngươi chứng minh chính mình cũng đủ cường đại trước, như trước không được. Cũng đủ cường đại. Là chỉ S cấp tiểu tổ, còn là đừng. Diệp Nam nhẹ giọng hỏi, cũng đủ cường đại, muốn rất mạnh mới tính. Hoàng Linh Ngọc lạnh lùng nói. Xem tại ngươi cùng Hát Phượng Hoàng cũng là thật tâm yêu nhau phân thượng, ta cho nhiều một con đường, trừ ra trước sách ghét cấp tiểu tổ như trước hữu hiệu ngoài, nếu như ngươi có thể ở ẩn long năm so với trong đoạt được thứ nhất, ta đây cũng đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Diệp Nam là ẩn long người mới, tự nhiên đối ẩn long rất nhiều chuyện cũng còn chưa quen thuộc, nghi ngờ hỏi, năm so với là cái gì hồi sự. Hoàng Linh Ngọc đơn giản giải thích nói, chính là mặt trự ý tứ, một năm so với một lần ý tứ, đến lúc đó trừ ra không có chấp hành nhiệm vụ tiểu đội. Toàn bộ đều tham gia trận này bên trong thi đấu, bất kể là S cấp tiểu tổ, còn là ABC cấp tiểu tổ đều tham dự. Diệp Nam trong nội tâm dùng mình, ẩn long trong từng cái thành viên đều là cao thủ, mỗi một chi tiểu đội đều là cường trong mạnh, muốn tại nhiều như vậy ẩn long tiểu tổ trong giết suất huyết đường, cuối cùng thành là đệ nhất, này độ khó cũng không phải là nửa lần hay một lần. Trước không từ mà biệt ra cấp tiểu tổ, cả ẩn long hiện tại duy nhất S cấp tiểu tổ địa phủ tiểu tổ. Kinh vậy cũng tuyệt đối là một con hung hãn đến khó dùng địch nổi chứa ngại vật. Muốn được đến thứ nhất, quả thực chính là khó như lên trời. Hoàng Linh Ngọc nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, cười lạnh nói, ta nhưng là đã đem điều kiện cho ngươi phong khoáng nối lỏng, muốn cho các ngươi trở thành S cấp tiểu tổ. Này cần rất nhiều nhiệm vụ, cần phải thời gian, nhưng là năm so với đệ nhất lại không cần đợi bao lâu. Ta biết do muốn trở thành đệ nhất rất khó, nhất là S cấp tiểu tổ địa phủ tiểu tổ tham dự dưới tình huống, nhưng là nếu như không có độ khó. Thì như thế nào có thể chứng minh của ngươi cường hắn đâu Tuy nhiên điều kiện này như trước khó có thể hoàn thành Nhưng lại tóm lại làm cho Diệp Nam lại hiện ra hai phần hy vọng Cũng chỉ có hai con đường này sao Hoàng Linh Ngọc nói như đinh chém sắt, Đúng vậy, trừ ra hai con đường này Không có con đường thứ ba Hơn nữa đây đã là ta cho ngươi phá lệ Nếu là lúc trước, ngươi liền đưa ra yêu cầu cơ hội đều không có Diệp Nam xem Hoàng Linh Ngọc thái độ kiên quyết Biết rõ đây đã là Hoàng Linh Ngọc điểm mấu chốt Khả năng không lớn lui nữa làm cho Lập tức cũng cắn răng nói Hảo, một lời đã định Chỉ cần ta đạt tới hai điều kiện một trong Kính xin ngài thực hiện hứa hẹn Hoàng Linh Ngọc hừ lạnh nói Ta cũng không phải là các ngươi những này xú nam nhân Một cái hai nói không giữ lời Miệng ta thảo luận ra mà nói Cho tới bây giờ đều là chắc chắn Hảo Hoàng Linh Ngọc đứng lên Nhìn sang trên mặt bàn hoa quả Ngươi đổ đặc của mình sẽ đi Diệp Nam cười nói Ta mạo muội đến thăm quấy giầy, Một điểm hoa quả mà thôi Ngài tiểu không nên khách khí. Không đợi Hoàng Linh Ngọc nói chuyện, Diệp Nam liền khách khí cáo tử, ta đây sẽ không quấy rầy ngài, tai kiến. Hoàng Linh Ngọc cười một tiếng, cũng không có lại kiên trì, nhìn xem Diệp Nam đi ra phòng, còn giúp trước mang lên cửa phòng. Hoàng Linh Ngọc chậm rãi tại trên ghế salon ngồi xuống, thân sắc trên mặt có vài phần âm tình bất định. Sư tử thỏ tiểu tổ tao ngộ nguy hiểm, Hoàng Linh Ngọc phái ra lá khô điệp dẫn đội trợ rút, ai biết Long Vương lại làm cho Diệp Nam cũng đi trước trợ rút, mà vẫn còn làm ra đại tác dụng. Hoàng Linh Ngọc cùng Long Vương quan hệ trong đó, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, Long Vương động tác này phóng thích thiện ý, Hoàng Linh Ngọc tự nhiên có thể cảm giác được đến, hoặc là nói qua nhiều năm như vậy Long Vương sở tác sở vi đều biểu hiện được rất rõ ràng. Chỉ là, thả lòng trong lòng trong hết thể tất cả chấp niệm, điều này có thể sao? Diệp Nam bái phỏng chính mình, chắc hẳn cũng có Long Vương ý tư à, nào đó trình độ trên, Diệp Nam đại biểu cho đúng là Long Vương, hắn cũng là Long Vương tuyển định người. Đã như vậy. Bên kia nhìn xem tên này rốt cuộc có thể buộc phát ra nhiều ít kinh người năng lượng A. Chương 464 Thứ này về sau ai dám lấy ngươi? S cấp tiểu đội năm so với đệ nhất Trong xe, tần băng nhạn mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy giật mình thân sắc. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn biểu lộ, có chút bất đắc dĩ nói Ta biết rõ cái này rất khó đạt tới, nhưng là trung quy còn là có một tí khả năng Tổng so với trực tiếp một hơi hoàn toàn cự tuyệt được rồi. Tần băng nhạn cười khổ nói Chỉ là điều kiện này cũng xác thực rất khó khăn đạt đến. Diệp Nam cười hì hì nói, ngươi chính là sư tử thỏ tiểu tổ trong xuất sắc nhất có tiềm lực nhất đội viên, thỏ ngọc đội trưởng đối với ngươi là kỳ vọng khá cao, vẫn thế nào nguyện ý đơn giản thả ngươi rời đi, đây đều là chuyện có nguyên nhân sao. Diệp Nam lời này đã là đang an ủi tần băng nhạn, dù sao Hoàng Linh Ngọc đối tần băng nhạn có bồi dưỡng tri ân, nàng kẹp ở giữa tự nhiên là thật khó khăn. Diệp Nam không muốn làm cho tần băng nhạn khó xử. Tự nhiên là đem việc này cho gánh tại chính mình trên bờ vai. Ngươi yên tâm, không phải là năm so với đệ nhất nha, ngươi xem chúng ta như thế nào thu phục, tương lai ta còn muốn phong cảnh tượng quang lấy ngươi về nhà đâu, điểm ấy tiểu khó khăn tính cái gì, phút phút thu phục. Tần Băng nhạn nghe Diệp Nam lời nói hùng hồn, trong nội tâm bay lên vài phần tình cảm ấm áp. Tần Băng nhạn cực kỳ thông minh, sao biết không rõ Diệp Nam đây là không muốn làm cho chính mình khó xử. Nam nhân như vậy, hẳn không thể đem tất cả khó khăn đều khiêng tại chính mình trên bờ vai. Vẫn thế nào cam lòng cho làm cho nữ nhân của mình vất vả. tần băng nhạn không nói gì thêm, chỉ là nhẹ khẽ cười nói, đi, ta đây tiểu mọi mắt mong chờ, xem xem các ngươi là như thế nào dũng đoạt đệ nhất, bất quá, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Diệp Nam cười hát hát nói, đây cũng không phải là ta khoác lác, nếu như chúng ta long ưng tại năm so với trong liền các ngươi sư tử thỏ đều thua, vẫn thế nào đi thắng địa phủ tiểu tổ, như thế nào đoạt được thứ nhất, muốn là chúng ta bại bởi ngươi môn chỉ sợ các ngươi đội trưởng sắc mặt cùng giọng điệu nhất định sẽ rất đặc sắc. Tần băng nhạn khoe miệng nhịn không được có chút vết lên vài phần. đúng vậy, Diệp Nam lời nói hùng hồn muốn đoạt năm so với thứ nhất, muốn đi vào s cấp, chính là nếu như bại bởi sư tử thỏ, đây chính là bị phút phút vẽ mặt. đội trưởng này trương lợi khẩu là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này chế ngạo cơ hội của hắn. đi thôi, ta tống ngươi về nhà. Tần băng nhạn đem Diệp Nam đưa đến nhà hắn dưới lầu, chính mình lại không xuống xe. ngươi hôm nay vừa trở về, sớm đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay có thời gian tới nhà của ta ăn bữa cơm à? Đây là mẹ của ta nói. Hảo! Diệp Nam là bị điện thoại đánh thức, không phải tân băng nhạc, cũng không phải hẹn rồi ăn cơm tối thái nhã, mà là hồi lâu không thấy Liêu Thất. Liêu Thất thanh âm trong tràn đầy không che giấu chút nào bất mãn, thời gian dài như vậy mới nghe, nhất định là còn đang ngủ mệt mỏi cảm giác à, cũng không nhìn một chút đều thời gian gì. Diệp Nam lại là không nói gì lại là buồn cười nói, vì, Liêu Thất, ngươi có phải hay không quản được quá rộng à? Ta ngủ lấy lại sức, nơi đó em ngại ngươi à. Liêu Thất Hừ lạnh nói, hiện tại cũng tại ngủ nướng, thì phải là buổi trưa hôm nay khẳng định không có việc gì, cho ngươi nửa giờ chuẩn bị, nửa giờ sau ta đến của ngươi cư xá, ngươi chuẩn bị tiếp ra à. Diệp Nam ngủ gật thoáng cái tỉnh vài phần, ngươi đến Kinh Thành rồi. Ừ, tiểu ngươi có thể tới Kinh Thành, ta thì không thể đến Kinh Thành ư, không nên quên, ngươi đã nói muốn mời ta ăn cơm. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, không phải là một bữa cơm nha. Về phần như vậy hung thần ác sát nhà, ngươi một ít cô nương, từ nay về sau như vậy ai dám lấy ngươi à? Dù sao ai lấy ta cũng không quan chuyện của ngươi, cũng không cần ngươi thay ta quan tâm, tranh thủ thời gian đứng lên à, cứ như vậy, nửa giờ sau gặp. Liêu thất sau khi nói xong liền gọn gàng cúp điện thoại, Diệp Nam cầm điện thoại có chút một bức nha đầu kia hiện tại cho chính mình nói chuyện như thế nào đều như vậy? ngay thẳng đâu? Trước kia vừa thấy nàng thời điểm, nàng giống như không phải cái dạng này à? không phải rất văn tĩnh một cô nương sao? chẳng lẽ vào biên thủy chi lang công tác như vậy một khoảng thời gian tính cách phát sinh biến hóa? Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, sau đó xuống giường bắt đầu rửa mặt. 25 phút sau, Diệp Nam liền đi ra cửa xá, vừa đứng ở cửa tiểu khu ngẩng đầu nhìn biểu, một chiếc xe taxi dừng ở Diệp Nam trước mặt, một nữ hải tử lưng một cái ba lô nhỏ đi xuống. Diệp Nam liếc chứng kiến nữ hải tử này tóc dài, sau đó mới rơi tại cô bé này trên mặt biểu lộ trong nháy mắt có hai phần kinh ngạc, ngạch, đây không phải liêu thất sao? tại diệp nam trong ấn tượng, liêu thất chính là một đầu tóc ngắn, gọn gàng, chính là bây giờ lại là một đầu tóc dài, tóc đen bồng bền, có lẽ là bởi vì kiểu tóc thay đổi, cả người khí chất cũng đều phát sinh biến hóa, trở nên nhiều hấp dẫn, càng nữ nhân. liêu thất nhìn xem diệp nam ngạc nhiên biểu lộ, trong đôi mắt hiện lên hai phần đắc ý biểu lộ, vác lấy của mình bọc nhỏ, đi tới diệp nam trước mặt, ngóc lên cái cằm khe nói, xem gì đâu? Vẻ mặt ngơ ngác biểu lộ. Diệp Nam phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Mấy tháng không thấy, ngươi tóc dài dài, người cũng trở nên càng phát ra mới đẹp, ta đều thiếu chút nữa nhận thức không ra ngươi." Liêu Thất cười tủm tỉm nói: "Ngươi cũng thay đổi, trở nên càng phát ra có thể nói." Diệp Nam sờ lên cái mũi, mỉm cười nói: "Ta nói chính là lời nói thật, vừa rồi liếc thật đúng là không nhận ra, nghĩ như thế nào trước đổi như vậy hình tượng a? Bởi vì xinh đẹp a." Liêu Thất không chút do dự hồi đáp: Cái đó nữ hải tử lại không phải hy vọng chính mình càng thêm xinh đẹp đâu. Diệp Nam lập tức không phản bắt được, cái này đáp án thật sự hảo có đạo lý. Diệp Nam nhún nhún vai, hướng về phía Liêu Thất giơ ngón tay cái lên, đến Kinh Thành làm gì, du lịch còn là công sự à? Liêu Thất cười nói, đến thẳng phạn a Thẳng phạn! Diệp Nam nhịn không được cười lên, ngươi nói không phải là cọ cơm của ta à? Chuyên chạy Kinh Thành đến cọ một bữa cơm, bữa cơm này đã có thể trộm nhập quá mắc à? Liêu Thất lông mi dương nhẹ Ta cũng vậy là nghĩ như vậy, cho nên ta liền nghĩ nhiều cọ vài ngưng, nhất định phải giá trị hồi giá vé mới được. Diệp Nam cười văng nói, đi, chỉ cần ta có thời gian, ngươi tại kinh thành thời gian, hoan nền đến cọ. Liêu thất giảo hoạt chát chát nhãn tỉnh, quân tử nhất nôn, tứ mã nan truy, xấu lắm người chính là tìm không được vợ nha. Diệp Nam bất đắc dĩ, vài bữa cơm mà thôi, ta đến như vậy sao, nói như vậy độc lời thể, ngươi cũng quá độc các ca. Liêu thất cười hát hát nói, phải nói hung ác một điểm miễn cho ngươi đổi ý a Diệp Nam tức giận nói, vài bữa cơm ta còn là mời được nâng, chúng ta là bằng hữu a ngươi đến kinh thành, ta tuy nhiên không phải người kinh thành, nhưng là dù sao hiện tại một mực đều tại kinh thành, cũng coi như nửa cái địa chủ, tự nhiên muốn chiêu đãi ngươi, tận tình địa chủ. Diệp Nam mà nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn xem liêu thất trên mặt đắc ý tình cũng đã càng ngày càng rõ ràng, cái này rõ ràng tự là một loại gian kế thực hiện được đắc ý. Điều này làm cho Diệp Nam trong nội tâm đột nhiên có vài phần cảm giác không ổn, chợt một cái ý niệm đột nhiên nhảy vào trong đầu của hắn. Diệp Nam mở to hai mắt, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào liêu thất, khẩu khí trong có trước vài phần khó có thể tin, ngươi chẳng lẽ? Hiện tại muốn thường chú Kinh Thành rồi. Chương 465, nhất định là suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ta cũng biết thường chú Kinh Thành, cho nên, ta sẽ thường xuyên cỏ của ngươi cơm, có phải là hối hận à? Diệp Nam khiếp sợ nói. Đối hận cũng không phải về phần, ăn cơm bao nhiêu cái sự tình a, chỉ là làm sao ngươi cần thưởng chú Kinh Thành, Biên Thủy Chi Lang tựa hồ cũng không có gì công tác cần ngươi một cái võng lạc nhân viên, kỹ thuật thưởng chú Kinh Thành a. Liêu Thất cười hì hì nói, đúng vậy, Biên Thủy Chi Lang xác thực là không cần, chính là ta hiện tại cũng đã ly khai Biên Thủy Chi Lang a. Diệp Nam mở to hai mắt, ly khai Biên Thủy Chi Lang? Liêu Thất bĩu môi nói, nước hướng thấp chỗ chảy, người thường đi chỗ cao, ngươi đều có thể ly khai Biên Thủy Chi Lang tiến vào ở Long ta thì không thể. Diệp Nam kỳ quái hỏi, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào công tác, lang đầu sẽ thả người. Liêu thất cười hì hì nhìn chung quanh liếc, giảm thấp xuống thanh âm nói, dù sao không phải cùng các ngươi cùng một chỗ, ta là tại Long xào, có chút chữ mất cảm, từ nay về sau dùng Long xào thay thế quốc. Ăn, phía trước ta cũng biết lục tục sửa chữa lại, đi làm. Long xào. Diệp Nam sững suốt một chút, làm sao ngươi bỗng nhiên lại chạy Long xào đi. Liêu thất cười nói, Bởi vì chỗ đó ta có thể tiếp xúc đến càng nhiều ta nghĩ tiếp xúc gì đó à. Hơn nữa một năm này đến ta đem biên thủy chi lang võng lạc an toàn phương diện phần cứng phần mềm máy tính nên thăng cấp đều thăng cấp, cũng chỉ điểm vài người. Ta ở lại này giá trị cũng đã không lớn, cho nên lang đầu nên đáp ứng ta rời. Chỉ có điều từ nay về sau bọn họ cần gì trợ giúp ta sẽ dành cho cũng đủ kỹ thuật duy trì là tốt rồi. Diệp Nam lý giải gật đầu, xác thực, như liêu thất nhân vật như vậy, chỉ cần cho nàng một bản có võng lạc máy tính. Nàng ở nơi nào đi làm kỳ thật tính chất trên đều là không sai biệt lắm, nàng tại kinh thành, cũng đồng dạng có thể trợ giúp biên thủy chi lang, đây có lẽ là lang vương chịu thả người nguyên nhân A. Liêu thất nhân tài như vậy, tại Long Sảo Trong, tự nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, dù sao tại Long Sảo phụ trách an toàn quốc gia phương diện, sẽ có càng nhiều như liêu thất như vậy siêu cấp hắc khách đất dụng võ. Được rồi, nay mọi người cách xa nhau gần đây, hoang nên tùy thời thẳng phạm, dù sao ta nghỉ ngơi ở đâu. Không cần ta nói ngươi cũng có thể biết. Đối với thân ở Long Sảo có được siêu cao quyền hạn liêu thất mà nói, muốn điều tra thêm Diệp Nam cơ bản tin tức, đây còn không phải là phút phút chuyện tình. Trước liêu thất thế nhưng không có hỏi qua Diệp Nam nghỉ ngơi ở đâu, chỉ nói là nửa giờ trực tiếp đến hắn ở cư sáng ngoài, cái này không phải đã nói lên vấn đề sao. Liêu thất cười đắc ý cười, buổi trưa hôm nay chuẩn bị mời ta ăn cái gì. Diệp Nam mở ra tay, ngươi là khách nhân, hơn nữa bữa cơm này là trước kia ngươi giúp ta bể buồn tạ ơn cho nên ngươi nói ăn cái gì tiểu ăn cái gì. Liêu thất cười hắc hắc, ta muốn ăn hải sản. Diệp Nam không sao cả gật đầu, đi, vậy thì ăn hải sản. Liêu thất cũng không có hung ác làm thịt Diệp Nam một đao, tuy nhiên cuối cùng hai người còn là ăn hải sản, nhưng lại là ăn một cái tương đối cao đoan hải sản tự giúp mình, so với hải sản đại tiểu điểm tự nhiên là tiện nghi không ít. Ta cái này là vì trường kỳ thẳng phạn tính toán, nếu một bữa cơm sẽ đem ngươi cho ngươi cho ăn phá sản. Vậy sau này ta liền không có địa phương thẳng phạm, hơn nữa ngươi chỉ sợ cũng muốn xem gặp ta liền ẽ. Diệp Nam bất đắc dĩ cười nói, ta tuy nhiên không tính rất có tiền, nhưng là cũng không trở thành ăn cơm đều ăn không nổi à, tùy tiện ăn, vung ra bụng ăn. Đúng rồi, sợ ca ngô tính bọn họ hiện tại như thế nào. Liêu thất cười nói, đều rất tốt, từ ngươi đem bạ tạ bắt sau, tam giác vàng trùm buồn thuốc phiện yên tĩnh rất nhiều, nhiệm vụ cũng so với trước thiếu rất nhiều, bọn họ phần lớn thời điểm cũng chỉ là huấn luyện mà thôi. Ngươi có thể là mục tiêu của bọn hắn à, bọn họ cũng đều hy vọng một ngày kia, cũng có thể đi theo cước bộ của ngươi tiến vào ở Long. Diệp Nam cười nói, này rất tốt, nếu như thật sự một ngày nào đó, bọn họ đã hoàn toàn không cần lại làm nhiệm vụ, đây mới thực sự là an bình. Liêu thất chát chát nhãn tình nói, ngươi cùng bạn gái của ngươi hiện tại ra sao? Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi lại biết rõ nhiều ít ta. Liêu thất biểu lộ có vài phần nhỏ đến ý, tuy nhiên đây là các ngươi bên trong chuyện tình. Nhưng là lúc trước các ngươi tại biên Thủy Chi lang làm cho nhiều chuyện như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được a Diệp Nam sờ lên cái mũi, thoáng có hai phần xấu hổ, chúng ta rất tốt à. Liêu thất kẹp lên một khối ba văn cá, chấm một điểm mù tạc, sau đó bỏ vào trong miệng. Các ngươi khi nào thì kết hôn a Diệp Nam cười khổ nói, kết hôn, này không biết là lúc nào, chúng ta đều còn trẻ a Hơn nữa hiện tại cũng bận về việc nhiệm vụ, nàng cũng không muốn quá sớm kết hôn, bị hôn nhân rằng buộc hiện tại chuyện tình nghiệp là nữ cường nhân A. Liêu thất trên mặt toát ra vài phần tiếu dung, xem ra ngươi còn có được dạy vào đâu. Diệp Nam cười cười, ngã ba khai thoại đề, ngươi cũng đừng nói ta, còn là nói nói ngươi chính mình a hiện tại ngươi cũng đi làm công tác, chính là xã hội nhân sĩ, cũng 20 tuổi, cũng có thể cân nhắc suy xét. Liêu thất bĩu môi nói, ta hiện tại một người rất tốt, cũng không có chuẩn bị tìm người để ý tới ta. Diệp Nam ha ha cười nói, cũng có thể là ngươi mặc kệ nó. Càng thêm không tâm tình, Liêu thất để đua xuống, ngay thẳng hồi đáp, ta ăn được, người đâu? Diệp Nam nhìn ra liêu thất tựa hồ là không quá nghĩ đàm luận vấn đề này, cũng liền không có nhiều hơn nữa bắt quái, ta cũng không xê xích gì nhiều, này chúng ta đi thôi. Hai người cách mở tiệm ăn, Diệp Nam đang chuẩn bị hỏi thăm liêu thất buổi chiều như thế nào an bài khi, liêu thất cũng đã chủ động mở miệng, tốt lắm, cơm cũng ăn, sự tình lần trước xóa bỏ, nếu như từ nay về sau có cần muốn giúp đỡ chuyện tình mặc dù tìm ta, dù sao hỗ trợ một lần một bữa cơm, Người ta không phải đã nói rồi sao, trên cái thế giới này không có gì không phải một bữa cơm không phải có thể giải quyết, nhé. Diệp Nam buồn cười, nếu như khẽ giường không thể, vậy thì hai ngưng. Liêu thất cũng nở nụ cười, giống như khoái hoạt tinh linh, đúng vậy, khẽ giường không được, vậy thì hai ngưng. Liêu thất lắc lắc của mình ba lô nhỏ, biết rõ đàn ông các ngươi đối đi dạo phố cái gì cũng không có hứng thú, ta liền không phải tra tấn người, chính ta loáng, từ nay về sau thường liên lạc. Diệp Nam cười nói, đi. Đều tại Kinh Thành, ngày thường lúc không có chuyện gì làm nhiều họ gặp, tốt xấu chúng ta đều là một chỗ ra tới. Liêu Thất từ một tiếng, vừa vặn một chiếc xe taxi mở tới, Liêu Thất chiêu hạ xe taxi, tiêu sái hướng về phía Diệp Nam khoát khoát tay, đi thôi. Diệp Nam nhìn xem Liêu Thất ngồi vào xe taxi sau đó ngênh ngang rời đi, nhưng trong lòng thì có hai phần cảm giác kỳ quái. Trước chính mình rời đi khi cùng Liêu Thất lúc nói chuyện, Liêu Thất biết rõ chính mình phải ly khai biên Thủy chi lang rất là bất mãn. Nhưng là tại biết được chính mình muốn đi trước gần Long thời điểm, rồi lại cười cười, liền tiêu sái ly khai. Diệp Nam lúc ấy còn rất kỳ quái, bây giờ quay đầu đến xem, Diệp Nam lại nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ lúc ấy chính mình đi trước gần Long, Liêu Thất Liền cũng đã hạ quyết tâm phải ly khai biên Thủy Chi Lang, đi trước Long xảo? Đi theo cước bộ của mình, hay hoặc là không thể nào đâu. Cái này nhất định là tự mình nghĩ nhiều hơn. Đúng, nhất định là suy nghĩ nhiều. TheS, tối hôm qua viết xong nửa đêm. Không có thời gian đi leo núi, hiện tại ly khai lão gia hồi trùng khánh trên đường, có bốn ổn dê, lên trước truyền hai trường, về nhà lại tiếp tục ghi. Trường 466, nếu như tín nhậm ta, xin mời ký tên. Diệp Nam đột nhiên cảm giác được chính mình tự hồ rất bận, giữa trưa cùng liêu thất cơm nước xong, buổi tối vừa muốn cùng Thái Nhã ăn cơm. Những người này đều đuổi chồng chất sao. Vừa đến tất cả đều đến đây. Thái Nhã như trước còn là xinh đẹp như vậy, như trước như vậy chói lọi Một đầu mới lê hoa bị phóng tóc ăn, màu vàng nhạt tu thân áo gió làm cho nàng này thon thả dáng người nổi bật không thể nghi ngờ. Một đôi cao dép lê làm cho nàng có vẻ càng phát ra cao gầy tịnh lệ. Thái Nhã song tay mang theo một cái bạch sắc bọc nhỏ, yên tình đứng ở ven đường, nhìn xem Diệp Nam xuất hiện, trên mặt lộ ra điểm tĩnh mà xinh đẹp mỉm cười. Diệp Nam đi xuống xe taxi, hướng về phía chờ đợi Thái Nhã mỉm cười nói, đợi đã lâu rồi. Thái Nhã nhé răng cười, ta cũng là vừa đến. Diệp Nam cười cười Này chúng ta đi thôi, thích ăn chút gì đó. Thái Nhã có điểm dí dỏm cười cười, khách theo chủ liền, ngươi chính là nói ngươi mời khách, cho nên ta liền không phải chọn lấy. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, hai người chúng ta, cần khách khí như vậy ư, lại là ta những ngày này một mực đều ở bệ buộn, cũng không kịp hồi ngươi, có chút thật có lỗi đâu. Thái Nhã lắc đầu nói, ta hiện tại đại khái cũng biết ngươi là đang làm cái gì công tác, cho nên bệ buộn là hẳn là, hoàn toàn không cần phải nói thật có lỗi đâu. Diệp Nam cười nói, Được rồi, chúng ta đây phải đi ăn vịt nướng à, cái này tại Kinh Thành cũng là nổi danh nhất, hơn nữa ta tới lâu như vậy, cũng đều còn chưa có đi nếm qua đâu. Đi. Diệp Nam cùng Thái Nhã hai người đánh cái xe, đến Kinh Thành có danh khí nhất Kinh Thành vịt nướng tổng điếm, khá tốt hai người tới rất sớm, nếu không mà nói, chỉ sợ cũng muốn xếp hàng đội. Một chút thức ăn ngon sau, Diệp Nam rò hỏi, uống chút gì không, đồ uống, còn là rượu. Bằng hữu gặp lại, như thế nào đều muốn uống chút rượu. Ngươi có thể không nên xem thường ta, tiểu lượng của ta có thể không nhất định so với ngươi kém. Diệp Nam tưởng tượng cũng đúng, thái nhã những năm này cả ngày chu toàn tại trên bàn hàng rượu, cùng vô số quyền quý phu hào tiếp xúc, nếu nói sẽ không uống rượu, này thật đúng là không thể nào nói nổi. Đi, trắng, còn là hồng, còn là trắng A, ăn vịt nướng còn là rượu đế dường như thích hợp. Diệp Nam điểm một lọ tốt một chút rượu đế, đem tờ đơn giao cho người bán hàng sau, cười nói, nghĩ như thế nào trước đến kinh thành. Ta nguyên bản nhận thức là cái chỗ này, ngươi hẳn là không nghĩ nhất tới địa phương. Thái Nhã hai tay chống trước cái cằm, mỉm cười nhìn Diệp Nam, bởi vì nơi này có ngươi à, an toàn. Diệp Nam cũng không lo thật, cười cười nói, thì ra là cơ duyên xảo hợp à, lần trước ta cho ngươi gọi điện thoại, ta liền chấp hành nhiệm vụ đi, đằng sau tình huống cũng không biết như thế nào, cũng còn thuận lợi sao? Thuận lợi à, cũng không biết ngươi rốt cuộc nắm bắt hắn cái gì tay cầm, hắn vậy mà thật sự nén giận. Thái Nhã nói đến đây. Đột nhiên mở miệng nói, ngươi tín nhiệm ta sao? Diệp Nam cười nói, chúng ta là bằng hữu a, đương nhiên tin chứ mà, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Thái Nhã mỉm cười nói, bởi vì ta chuẩn bị đem ngươi lừa bán. Thái Nhã xoay người theo của mình Bạch Sắt trong bao đeo lấy ra một tờ gấp tốt giấy, sau đó lại xuất ra một chi ký tên bút, quay đầu nhìn Diệp Nam. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, nay ở chỗ này dưới thẻ che tên của ngươi a. Diệp Nam kinh ngạc nhìn xem phía trước mặt cái này trương A4 giấy trắng, biểu lộ có chút nghi hoặc. Cái này là cái gì? Thái Nhã tay đệ tại đây trương gấp nâng A4 giấy trắng một góc, ánh mắt thoáng co vài phần ba động. Trong chỗ này có một ít đồ vật, là ta hy vọng lấy được duy trì, nhưng là ta cần ủng hộ của ngươi, cho nên ta cần của ngươi ký tên. Diệp Nam vừa muốn mở miệng, Thái Nhã cũng đã khẽ lắc đầu nói, không nên hỏi ta là cái gì, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là ta cũng không muốn làm cho ngươi biết, ta chính là nghị bước đồng biết rõ, ngươi có nguyện ý hay không ký danh tự, nếu như ngươi không phải muốn nhìn thấy mới nguyện ý ký. Ta đây sẽ thu hồi, coi như ta không có gì cả nói qua. Diệp Nam ánh mắt rơi vào cái này hơi mỏng một trang giấy trên, sau đó ngẩng đầu chầm chầm vào Thái Nhã. Thái Nhã đón Diệp Nam ánh mắt, trên mặt thần sắc cũng đã có chút có hai phần khẩn trường, tựa hồ trên mặt bản vật này đối với nàng phi thường trọng yếu. Sau nửa ngày, Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo Thái Nhã trên mặt thu hồi ánh mắt, cầm lấy trên mặt bàn bút tại ký tên vị trí, ký xuống tên của mình. D. Học chuyện cùng. Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam dưới thẻ che tên của mình, nguyên bản khẩn trương cảm xúc đột nhiên thoáng cái lòng xuống, trên mặt hiện ra vài phần động lòng người tiêu dung, con mắt có vẻ càng thêm sáng ngời. Thái Nhã thu hồi Diệp Nam ký chữ tốt giấy, tiểu tâm cẩn thận gây tốt lắm, thả lại đến chính mình tùy thân trong bao nhỏ. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã dạng như vậy, có chút bất đắc dĩ hỏi, ta hiện tại chữ cũng ký, cho dù ngươi thật sự là đem ta bán, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bán cho ai, ta hảo giúp ngươi kiếm tiền A. Thái nhã nhẹ nhàng cười, Trắng đoán hàm răng nhẹ lộ, thần sắc kiều mị, dù sao ngươi đều đã trải qua ký, tiểu lưu cái lo lắng quá, đợi cho nên ngươi cũng biết thời điểm, tự nhiên ngươi sẽ biết. Diệp Nam cười khổ lắc đầu, ngươi cái này làm cho thần bí như vậy, thật là làm cho không người nào theo suy đoán A. Diệp Nam xác thực không phải biết rõ chính mình ký là vật gì, tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Nam cũng nghĩ qua rất nhiều khả năng tính, nhưng là tựa hồ cũng không quá tín nhiệm. Tuy nhiên Diệp Nam cùng Thái Nhã gặp mặt số lần cũng không nhiều. Nhưng là hai người ở chung lại viễn siêu thân mật bằng hữu Diệp Nam không tin Thái Nhã lại hại chính mình, hơn nữa nói trở lại, nếu như chỉ dựa vào một cái ký tên, đã nghĩ hãm hại Diệp Nam, việc này cũng thật sự rất khó khăn đã xảy ra. Thái Nhã khiến cho thần thần bí bí, hơn nữa vẻ mặt chờ mong bộ dạng, Diệp Nam cũng không muốn làm cho Thái Nhã thất vọng, cho nên gọn gàng thoải mái ký xuống tên của mình. Thái Nhã cất ký tờ giấy kia đầu sau, lại lần nữa khôi phục thông dong nữ thần Phạm Nhi, khẽ mím cười nói. Kỳ thật đó là một tấm khế đứt hôn thư, ngươi ký nó, ngươi liền là người của ta, đời này đều chạy không được. Khế đứt hôn thư. Diệp Nam đầu tiên là sững sờ, chậm nhịn không được cười lên, ngươi cái này vui đùa thật đúng là một điểm tiêu chuẩn đều không có. Thái Nhã Nhu Hòa cười nói, dù sao còn là câu nói kia, đến lúc đó liền biết rằng, ta chỉ có thể đối với ngươi một cái hứa hẹn, ta đời này cũng sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không gài ngươi. Thái Nhã những lời này nói được cũng không phải trình trọng. Nhưng là trong đó lại tràn đầy làm cho người ta hễ nãy vừa động chăm chú. Diệp Nam ánh mắt hơi động một chút, nói khẽ, "Điểm này, ta tự nhiên là tin tưởng, chúng ta là bằng hữu không phải sao?" Thái Nhã cười nói, cho nên nói, "Ngươi không cần lo lắng, giống như ta mới vừa nói, ta cần sự trợ giúp của ngươi cùng duy trì, cứ như vậy mà thôi." Diệp Nam nhún nhún vai, đột nhiên hồi đáp, "Đi, này tùy ngươi vậy, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, có cái gì cần phải trợ giúp, trực tiếp mở miệng." chỉ cần có thể giúp ta nhất định đều giúp. Thái nhã mỉm cười nói, ta biết rõ à, nhưng là ta là nữ nhân nhà, rất không có cảm giác an toàn à, càng muốn cần một cái mặt giấy hứa hẹn, dù là cuối cùng một mao tiền tác dụng đều không có, giống như là giấy hôn thú, này không phải đều là đồng dạng sao. Đợi về đến nhà, đổi ra chương 1, ngày mai đổi mới khôi phục bình thường. Chương 467, ai lại không phải thừa nhận thống khổ đâu. Giấy hôn thú, mặt giấy hứa hẹn. Diệp Nam nhịn không được bật cười. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Thái Nhã cái này so bị thật đúng là rất có ý tứ, cũng rất thỏa đáng. Đúng vậy, một đôi nam nữ cầm giấy hôn thú trước cùng cầm giấy hôn thú sau tâm tình là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, không phải cũng là bởi vì giấy hôn thú có thể làm cho nhân tâm an, hơn nữa cho thấy là một loại vững chắc quan hệ sao. Đã Thái Nhã không chịu nói này trương hơi mỏng giấy A4 trên, rốt cuộc trở đầy lấy vật gì đó, Diệp Nam thì chẳng muốn truy vấn, giống như Thái Nhã theo lời, đợi cho phải biết khi, tự nhiên cũng sẽ biết. Nữ nhân, Tổng là ưa thích làm một ít cảm tính chuyện tình, do nàng đi thôi. Lúc này, vịt nướng lên đây, rượu cũng nổi lên, Diệp Nam bàn tay hướng bình rượu, Thái Nhã thực sự đồng thời thân thủ, hai người tay tại bình rượu ăn ảnh gặp. Thái Nhã tay rất đu, rất nhuyễn, Diệp Nam đầu ngón tay truyền đến mềm nhắn xúc cảm, làm cho Diệp Nam tay có chút rụt rụt. Thái Nhã tay lại không lui ra phía sau, trên mặt ngược lại mang theo nhu hòa tự nhiên mỉm cười, Rót rượu chuyện như vậy, hãy để cho ta tới à. Diệp Nam không tốt cùng Thái Nhã tranh, cười nói, cái này ai ngược lại không trả đều là đồng dạng sao. Thái Nhã khẽ cười nói, đã đều đồng dạng, ta đây đến cũng giống như vậy a. Thái Nhã mở ra rượu cái, sau đó trước là Diệp Nam rót một ly, lại cho mình cũng rót một chén. Đây là hai lượng thủy tinh công nghiệp chén, Thái Nhã tuy nhiên cũng không có rót quá vẹn toàn, nhưng là ước chừng cũng có bảy phần. Thái Nhã buông bình rượu, bưng chén rượu lên, chăm chú nói, tuy nhiên bữa cơm này là người thỉnh, nhưng là chén rượu thứ nhất này. Ta phải mời ngươi, là ngươi đối sự trợ giúp của ta, cho ta việc làm. Diệp Nam bưng chén lên, đang chuẩn bị nói hai câu, Thái Nhã cũng đã mỉm cười, tiếp lời nói, ta trước duy trì là kính. Thái Nhã hơi ngửa đầu, một chén này rượu đế, lập tức trực tiếp vào bụng của nàng. Diệp Nam mặc dù biết Thái Nhã khẳng định tiểu lượng không sai, nhưng là đây chính là 52 độ rượu đế, cái này một ngụm một lượng nhiều rượu đế xuống dưới, vẫn còn có chút nhanh à. Thái Nhã đều uống, Diệp Nam tự nhiên cũng phải uống. Hơi ngửa đầu cũng một ngụm uống hết một ly. Nói tất cả, tất cả mọi người là bằng hữu, nếu như ta có khó khăn, ngươi cũng sẽ giúp ta, phải không? Thái nhã trên mặt hiện hiện nâng một phần động lòng người đỏ ửng điều này làm cho nàng nhìn về phía trên càng thêm tiểu diễm động lòng người. Trước kia có thể nói không chừng đâu, hiện tại nha, đó là đương nhiên. Thái nhã khẽ cười nói, nữ nhân đều là sự thật, nhất là giống như ta vậy sự thật nữ nhân, xem quen các loại người lừa ta gạt cùng lừa gạt, nếu như không phải thật nhìn rõ ràng một người. Ta cũng sẽ không nguyện ý vì chi thật tình trả giá. Diệp Nam nghe Thái Nhã nói như vậy, cũng không thấy được sinh khí, giữa người và người nguyên bản là như vậy, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ trả giá. Diệp Nam lúc trước cùng Thái Nhã trước lần đầu tiên tiếp xúc, cũng chỉ là một số đơn thuần giao dịch, Diệp Nam giúp Thái Nhã ngăn trở thành gia nghiệp phiền toái. Thái Nhã sau đó giúp Diệp thu hoa thiên thuẫn bảo an công ty, cũng là tại đây một số giao dịch trong, lẫn nhau trong lúc đó thấy được một ít phổ thông giao tế trong nhìn không được gì đó, do đó sinh ra hữu nghị cũng bởi vì này lần tiếp xúc mới có về sau tiến thêm một bước đồng du hương sơn một đêm một chỗ làm cho quan hệ của hai người càng tiến một bước cho nên diệp nam mới có thể dỗi ra viện thủ trợ giúp thái nhã vượt qua cửa hải khó chăm giai uống uống cốc rượu dễ dàng say diệp nam mỉm cười khuyên bảo trước thái nhã đồng thời dơ lên chiếc đũa nếm thử vị nước a danh khí lớn như vậy chắc hẳn sẽ không kém thái nhã cử động mở chai rượu lại cho hai người đầy trên sau đó nhấc lên chiếc đũa Hai người vừa nói vừa trò chuyện, trò chuyện được có chút đầu cơ, thái nhã uống rượu cũng rất ngay thẳng, hai người bất chi bất giác, dĩ nhiên lại đem cái này một bình rượu cho uống xong. Diệp Nam nhìn nhìn vỏ chai rượu, mỉm cười nói, rượu này tiểu không sai biệt lắm đi như vậy, lại uống hết, chỉ sợ muốn khó chịu. Diệp Nam đều không có nói uống rượu, muốn biết được uống rượu người thường thường tối chịu không nổi người ta nói chính mình uống rượu, rõ ràng sẽ say, nếu như ngươi nói hắn uống rượu, hắn nhất định sẽ nói chính mình một ý. Sau đó vì chứng minh chính mình một ý, sau đó lại lại uống cho người xem. Thái Nhã mỉm cười, tiêm giơ tay lên, gọi tới người bán hàng, đồng thời đối Diệp Nam nói ra, đừng, khó được có thể cùng bằng hữu như vậy không hề để phòng thật vui vẻ uống rượu, đừng uống đến một nửa tiểu lối ra à, hôm nay như thế nào đều muốn uống hảo mới được. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, rượu đế tác dụng chậm lớn, ta sợ ngươi sau khó chịu. Thái Nhã lắc đầu nói, ngươi quá coi thường ta, ta trước đã nói à. Tự lượng của ngươi không nhất định có ta hảo đâu, nha. Ngươi còn là lo lắng xuống ngươi chính mình à? Người bán hàng đã tới, Thái Nhã chỉ chỉ trước mặt vỏ chai rượu, lại đến một lọ. Rượu rất mau lên đây, Thái Nhã lần nữa là hai người cái chén rót rượu, dơ chén lên tử, khẽ cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ sợ ta đem ngươi quá chén làm chuyện xấu sao? Diệp Nam rất là không nói gì, thật muốn sợ cũng có thể là ngươi a. Thái Nhã mỉm cười nói, ngươi là một người tốt, cũng là một cái quân tử, thật muốn làm cái gì. Lúc trước ta uống rượu, ngươi liền làm? À, lúc ấy ta giống như phun ra, rất chật vật, có lẽ là như vậy cho ngươi đã không có hứng thú cũng có khả năng. Một người tốt. Quân tử. Không có hứng thú. Diệp Nam cười nói, ngươi là một cái rất đẹp rất có mị lực nữ nhân, nam nhân chứng kiến khẳng định đều là nhãn tình sáng lên, nếu như ta là độc thân, không có bạn gái, nói không chừng cũng là của ngươi người theo đuổi một trong đâu. Thái nhã nhãn tình sáng lên, hi hi cười nói, ngươi thật là có thể nói là những lời này cạn một chén. Có lẽ là rượu cồn kích thích, cũng có lẽ là tâm tình buông lỏng. Thái nhã mà nói bắt đầu trở nên có chút nhiều lên, nói về rất nhiều trước kia không có nói qua chuyện tình. Người, còn sống, chính là không ngừng thống khổ, thừa nhận bất đồng thống khổ, nghèo khó thống khổ, sinh bệnh thống khổ, bị người xem thường thống khổ. Thống khổ. Nghe Thái nhã mà nói, Diệp Nam suy nghĩ cũng thoáng cái trở nên có chút tung bay. Ai lại không phải thừa nhận thống khổ đâu. Từ nhỏ mất đi thân sinh mẫu thân. Tại quân mất đi huynh đệ vậy chiến hữu, đây đều là vĩnh viễn không có khả năng rồi trở về, là vĩnh cửu tuyên khắc ở trái tim trên thống khổ. Diệp Nam cảm xúc cũng trở nên có chút hạ, hắn bưng chén rượu lên, tự rót uống một mình, trong mắt thiếu trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, bị tràn đầy ưu tư cùng thống khổ tràn ngập. Thái Nhã nhìn xem đối diện Diệp Nam, nhìn xem Diệp Nam này thâm thúy trầm thấp ánh mắt, ánh mắt lược qua hơi có chút kinh ngạc. Lúc này Diệp Nam cùng nàng một mực chứng kiến cái kia luôn mỉm cười luôn bình tĩnh ôn hòa nam nhân hoàn toàn bất động. Lúc này hắn, trên người phảng phất bị một tầng nồng đậm bi thương chỗ bao phủ. Một cái từng có đi, có chuyện xưa nam nhân. Không biết khi nào thì, Thái Nhã cũng đã ngừng giảng thuật, tự như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Nam, bưng lên chén rượu của mình, yên lặng cùng Diệp Nam uống rượu. Cái này có lẽ mới là chân chính Diệp Nam a Chắc hẳn Diệp Nam ở sâu trong nội tâm cũng có được rất nhiều thống khổ a Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều che giấu vô cùng hảo, cho tới bây giờ cũng không đem cái này một mặt triển lộ ra, có lẽ là chính mình theo lời. Xúc động nội tâm của hắn. Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam ánh mắt, tại trong lúc bất chi bất giác trở nên càng phát ra nhu hòa. Trưng 468, chưa từng vận dụng di sản. Có chuyện xưa nam nhân, có độc. Diệp Nam xa vào tại chuyện cũ nhớ lại không cách nào tự kềm chế thời điểm. Thái Nhã ở bên cạnh nhìn xem, một lòng lại là yên lặng có vài phần biến hóa. Đợi cho Diệp Nam lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện thứ hai bình rượu vậy mà cũng đã uống cạn. Tâm tình không tốt người dễ dàng uống rượu, hai chai rượu đế hai cân. Hai người cơ hồ là một nửa mà phút, một người không sai biệt lắm cũng đều uống một cân rượu đế. Diệp Nam bình thường rất ít uống nhiều như vậy rượu, hôm nay bởi vì bị Thái Nhã mà nói dẫn phát rồi tâm sự, bây giờ lại là có chút say. Thái Nhã khuôn mặt đỏ rực, tại dưới ánh đèn rất là mê người, ánh mắt mê ly. Thái Nhã tiểu lượng quả thật không tệ, nhưng là một cân rượu đế uống xong bụng, muốn nói một tùy ý, đó là không có khả năng. Diệp Nam nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay trà sát một bả mặt, mỉm cười nói, được rồi. Tiểu đến nơi này à, lại uống hết, chúng ta muốn ngủ tại nơi này. Thái Nhã có chút mơ hồ gật đầu, trên mặt toát ra một cái hơi mang theo vài phần ngây thơ tiểu dung, hoặc là chuẩn xác mà nói, vẻ say rượu chân thành. Diệp Nam hoán qua phục vụ sinh, kết liêu sổ sách sau, đứng lên, đi thôi. Thái Nhã đứng người lên, thân thể lại đột nhiên một cái lảo đảo. Diệp Nam nhanh tay lẽ mắt, thân thủ bắt được Thái Nhã cánh tay, đỡ nàng. Thái Nhã thân thủ vuốt vuốt của mình huyệt Thái Dương, có chút ấy này nói, có điểm trong mặt. Không, có ý tứ." Diệp Nam mỉm cười, "Không có việc gì, ngươi vịn ta cánh tay a, ta tống ngươi trở về." Thái Nhã nhắc tới của mình bọc nhỏ, lại không có thân thủ cầm lấy Diệp Nam cánh tay, mà là trực tiếp cổ tay xuyên qua cánh tay, khoác ở Diệp Nam. Diệp Nam sững sốt một chút, lại cũng không có rút ra mở tay của mình. Vừa đến Thái Nhã quả thật có một chút say, thứ hai Diệp Nam cùng Thái Nhã trong lúc đó giống như thân thiết hơn mật chuyện tình đều phát sinh qua. Lúc trước đêm bơi hương sơn, Diệp Nam vẫn là đem Thái Nhã trên lưng đi đâu. Thái Nhã kéo Diệp Nam cánh tay, bán thân thể đều như vậy tựa ở Diệp Nam trên người, cái này thời tiết tan mặc cũng không dày đặc, Diệp Nam khủy tay rõ ràng cảm thấy này đầy đặn mềm mại, trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng không thoát có hai phần nhẹ nhàng nột nhạo. Hai người ra quán ăn, Diệp Nam dò hỏi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Thái Nhã báo một cái cư xá danh tự, cử ly Diệp Nam trô ở cũng không tính quá xa. Diệp Nam một bên nhìn quanh xe taxi, một bên thuận miệng hỏi, người thuê phòng ở? Ta còn tưởng rằng ngươi ở tại trong tiểu điểm đâu? Thái nhã mỉm cười, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Nam, chuẩn bị làm chút chuyện, cũng không thể một mực ở trong tiểu điếm, trong tiểu điếm cái đó có một cố định cho ở thuận tiện. Diệp Nam ừ một tiếng, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thái nhã khoe miệng có chút nết lên ra một cái xinh đẹp độ cong, tuổi còn trẻ, cũng không thể sự tình gì cũng không duy trì à, chẳng lẽ kể từ bây giờ liền bắt đầu dưỡng lao, cái này quá không có ý nghĩa. Diệp Nam đồng ý gật đầu, đó là người tổng yếu sáng tạo giá trị, sau đó mới có mình giá trị mới có thể tìm được vị trí của mình, nếu không, cho dù có nhiều hơn nữa tiền, trong nội tâm tóm lại đều là hư không." Thái Nhã nghiêng đầu hỏi, "Ngươi thân là Diệp gia con trai trưởng, ngươi nhất định thân gia không cần a?" Diệp Nam trên mặt toát ra vài phần thần sắc thương cảm, "Mẫu thân của ta qua đời thời điểm, ta còn tuổi nhỏ, mẫu thân của ta cũng lo lắng đến một ít khả năng xuất hiện tình huống, đem nàng danh nghĩa công ty qua đến tên của ta xuống, hơn nữa ủy thác một cái chuyên nghiệp đoàn đội thay quản lý." Thái Nhã mở to hai mắt, Đã nhiều năm như vậy, công ty này còn đang. Diệp Nam khe khẽ thở dài nói, quản lý công ty chuyên nghiệp đoàn đội đều là mẫu thân của ta của cải, tất cả đều là tinh anh, những năm này này nhà công ty cũng càng làm càng lớn, chỉ là ta bản thân đối buôn bán không có gì hứng thú, cũng không buồn dự. tăng thêm tiếp xúc này nhà công ty, luôn sẽ làm ta nghĩ nâng mẹ của ta, cho nên ta cơ bản sẽ không trông non qua. Thái Nhã kinh ngạc hỏi, nói như vậy, ngươi thật đúng là cái thổ hào. Diệp Nam cười nói, nếu như muốn nói tiền, Ta xác thực là rất có tiền, bất quá ta đối đời sống vật chất cũng không có rất cao yêu cầu, sinh hoạt nhà, không có trở ngại là tốt rồi, từ nhỏ đến lớn, trừ bọn họ ra hàng năm thông lệ cho ta báo cáo công ty tình huống, ta liền cho tới bây giờ không có trông non qua, cũng chưa từng vận dụng qua mâu thân của ta để lại cho ta khoản này di sản. Thái Nhã chắt chắt nhãn tình nói, ta có thể hỏi hỏi này nhà công ty danh tự ư, hay hoặc là nói thành phố giá trị nhiều ít. Diệp Nam mỉm cười nói, danh tự liền không nói nữa thành phố giá trị mà nói, khả năng so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Thái Nhã cắn cắn môi, nói khẽ, "Cũng đúng à, ngươi là Diệp gia gia chủ con trai trưởng, chắc hẳn mẹ của ngươi cũng khẳng định không phải người bình thường, để lại cho ngươi di sản lại há có thể thiếu, bất quá ngươi cũng thật sự cùng người khác bất đồng, nếu như người khác có như ngươi vậy gia cảnh, chỉ sợ sớm không biết bay lên thành bộ dáng gì nữa." Diệp Nam cười cười, chỉ là trong tươi cười có hai phần khổ sáp, nếu như có thể lựa chọn Ta tình nguyện không cần phải một phần một hào, ta tình nguyện mâu thân của ta chỉ là một cái bình thường nữ tử, chỉ cần nàng kiện kiện khang khang còn sống. Thái Nhã lông mi run rẩy, mấp máy miệng, không có lại trên cái vấn đề này nói thêm cái gì. Đối với Diệp Nam giảng thuật chuyện này, Thái Nhã tuy nhiên có chút có hai phần giật mình, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, rồi lại cũng không kinh hãi. Diệp gia nội tình thâm hậu, Diệp Nam cũng không phải Diệp gia một cái phổ thông đệ tử, tình huống như vậy không phải rất bình thường sao. Một chiếc xe taxi mở tới. Phá vỡ giữa hai người vi diệu bình tĩnh. Hai người trên cho thuê, nói danh tự sau, xe taxi hướng về Thái Nhã chô ở cư xá mà đi. Có lẽ là đầu có điểm trống mặt, hay hoặc giả là lời nói mới rồi làm cho bầu không khí có điểm trầm thấp, hai người đều không nói chuyện, tự như vậy trầm mặc người mãi cho đến tới hạn Thái Nhã đi đường đều thoáng có điểm chết, Diệp Nam tự nhiên lo lắng làm cho nàng một người về nhà, dù sao cũng phải đưa vào gia môn mới được, như Thái Nhã như vậy nữ nhân xinh đẹp, lại say khước, dọc theo đường. Gặp chuyện không may sát suất so với người thường cần phải cao hơn nhiều. Diệp Nam thanh toán tiền xe, vịn Thái Nhã xuống xe, hướng về cách đó không xa cửa tiểu khu đi đến. Mới đi vài bước, Thái Nhã đột nhiên thân thủ che miệng lại, sau đó đánh vài cái nôn khan, xem dạng như vậy tựa hồ lập tức muốn nổ ra. Diệp Nam liền vội vươn tay ra, nhẹ nhàng tại Thái Nhã phía sau lưng trên gỗ, Một hồi lâu, Thái Nhã mới chỉ hoang tới, có chút khó chịu hướng về phía Diệp Nam thấp giọng nói, cảm ơn, vừa thổi gió, tráng váng đầu khó chịu vừa nôn, Diệp Nam quay đầu nhìn nhìn bên cạnh vài chục mét ngoài còn mở ra một nhà tiện lợi điểm, nói khẽ, ngươi chờ chút, ta mua tới cho ngươi bình nước đi. Diệp Nam bước nhanh đi về hướng tiện lợi điểm, tại tiện lợi trong tiệm mua một lọ nước khoáng. Diệp Nam cầm nước khoáng đi ra tiện lợi điểm, đi vài bước, sắc mặt lại là hơi đổi. Ba bốn thanh niên nam tử chính cười hì hì vây quanh ven đường thái nhã, một thanh niên nam tử chính thân thủ chụp vào thái nhã tay, thái nhã thấp giọng khiển trách, hướng về phía sau lùi một bước. Tránh qua, tránh né nam tử này trào kéo, nhưng là vì uống rượu say, lại xuyên cao dép lê, lần này tránh được quá nhanh, một cước dâm lệnh ra, mắt cá chân một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể hướng về phía sau một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng rên thảm. chương 469, ngươi chính là của ta siêu cấp anh hùng. Thái nhã cái này một dao ké không nhẹ, một tấm vũ mị khuôn mặt đều đau đến biến hình, trong miệng nhịn không được ngược lại rút ra lanh khí. Ôi, mỹ nữ! Ngươi cái mông nhất định ngã đau ư? Ca ca giúp ngươi xoa xoa. Thân thủ Triệu Thái Nhã thanh niên vẻ mặt hèn mọn bị ở tiểu dung, ánh mắt dâm tà rơi vào Thái Nhã phụ phụ, vừa nói lời nói, hắn một bên thân thủ hướng về Thái Nhã ngực bắt về sau. Mắt thấy thanh niên này nam tử tay phải bắt đến Thái Nhã ngực, một cái bóng đen đột nhiên xẹt qua không trung, chuẩn xác đập trúng người thanh niên này cái mũi. A. Thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể xoay người gục, dưới đèn đường, mặt của hắn trên cái mũi cũng đã sai lệch. Máu mũi nhanh chóng phun ra, trong nháy mắt trên mặt máu me nhảy múa một mảnh. Thanh niên cảm giác được chính mình cái mũi cơn đau, thân thủ một vòng, sau đó nhìn đầy tay đều là máu tươi, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Bên cạnh ba nam tử nguyên bản đều là cười hì hì vây quanh thái nhã xem náo nhiệt, xoay mình gặp kinh biến, đều là lại càng hoảng sợ, ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất máu tươi đầy mặt thanh niên, ánh mắt lại đồng thời đã rơi vào cái kia rơi xuống trên mặt đất bóng đen trên người. Rất bình thường một lọ nước khoáng. Tiến tĩnh nằm trên mặt đất, ba nam tử ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía bên cạnh. Diệp Nam chính hướng về bên này bước nhanh chạy vội tới. Diệp Nam mặt trầm như nước, mỹ nữ bên người thị phi nhiều, uống rượu mỹ nữ phiền tấy nhiều, đây là mọi người đều biết chuyện tình, cho nên hắn mới tống Thái Nhã về nhà. Ai biết cứ như vậy mua bình nước vài phút công phu, dĩ nhiên lại đã xảy ra chuyện. Diệp Nam bước nhanh chạy vội tới Thái Nhã bên cạnh, vịn Thái Nhã cánh tay, ân cần hỏi han, như thế nào, làm bị thương không có? Thái Nhã trong hốc mắt đều có được nước mắt tại nhấp nô, cố gắng chớp mắt vài cái, đem nước mắt cho nháy trở về, ngởng đầu, hướng về phía Diệp Nam vẻ mặt ủy khuất nói, chân của ta giống như bị trở, cái mông của ta cũng tốt đau. Diệp Nam vịn Thái Nhã đứng lên, nhẹ giọng an ủi, không cần phải lo lắng, ta tại đây, ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Thái Nhã ôm Diệp Nam cánh tay, dịu dàng nói, ta không phải đi bệnh viện, ta phải về nhà, ta không phải đi bệnh viện sao. Thái Nhã uống nhiều rượu, nếu như là bình thường. Nhất định là sẽ không làm như vậy giống như làm nũng động tác, cũng không cần gần như vậy hồ làm nũng khẩu khí cho Diệp Nam nói chuyện. Diệp Nam bất đắc dĩ ứng phó nói, hảo hảo hảo, không phải đi bệnh viện, ta trước tống ngươi về nhà. Diệp Nam là nhìn xem thái nhã đặt mông ngồi dưới đất, chắc chân thương là khẳng định, nhưng là hẳn là vĩ xương sống hẳn là không có vấn đề gì, dù sao trên mông đít thì nhiều, hơn nữa cái này ngồi xuống thoang cái cũng cũng không phải rất mạnh lực. Cái kia mặt mũi tràn đầy là huyết thanh niên thừa dịp điểm ấy công phu cũng đã từ trên mặt đất bò lên, che cái mũi của mình, tức giận nói, cũng còn nhìn cái gì, tu luyện hắn à, cho hắn trông thấy huyết. Này ba nam nhân đều về phía trước ép vài bước, một trong đó nam nhân còn theo trong túi quần móc ra một bả trang trí đao, ken két két bắn ra lưới dao, hung ác chầm chầm vào diệp nam. Diệp nam nhíu mày, vỗ vô thái nhã cánh tay, người đứng bên cạnh đi, đừng ngộ thương đến ngươi Thái nhã lui ra vài bước. Vẫn không quên ký nũng nịu hò hét trợ vì nói, đánh bọn họ, bọn họ khi dễ ta, giúp ta đánh bọn họ. Khẩu khí thật lớn, lao tử đến nghĩ kỹ ngươi có bao nhiêu phân lượng. Một người nam nhân hướng về phía Diệp Nam lao đến, nhấc chân tự đá, Diệp Nam tuy nhiên trong đầu tróng mặt nặng nề, thân thể lược qua hơi có chút thất hành, nhưng là đối phó công kích như vậy lại còn là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Nam thân thể hơi nghiêng, nam nhân này một cước liền thất bại, Diệp Nam trở tay một trường, trực tiếp chém vào trên cổ của hắn. Một trường này cũng không tính dùng sức, nhưng lại cũng cũng đủ tên kia khó chịu được, hắn bụm lấy cổ của mình, kịch liệt ho khan trước thối lui đến một bên, sắc mặt đỏ lên, khó chịu vô cùng. Hai người khác bị Diệp Nam cái này gọn gàng thoáng cái cho lại càng hoảng sợ, thần sắc thoáng có vài phần do dự. Cái kia mặt mũi tràn đầy là huyết nam nhân tại bên cạnh hung ác kêu lên, trên a, thất thần làm gì, phụ phụ. Bị hắn như vậy một cổ động, này hai nam nhân đồng thời xông về Diệp Nam. Diệp Nam con mắt chằm chằm vào đằng sau người nam nhân kia trong tay trang trí đao, nhưng người đưa chân một vấp, đẩy, phía trước người nam nhân kia liền bay đi ra ngoài, sau đó tại trang trí đao bơi đến đây thời điểm, thân thể co rụt lại, sau đó thân thủ bắt được đối phương cổ tay, gọn gàng trở tay vốn éo. Cái này vốn éo, Diệp Nam chính là không có lưu thủ, kia nam nhân lập tức hét thảm một tiếng, trang trí đao trực tiếp rơi trên mặt đất, kia nam nhân thân thể cũng bị vốn éo đến một bên, thoáng cái té quỵ trên đất. Diệp Nam một cước đạp tại người nam nhân này trên lưng, kia nam nhân lập tức một cái ngã sấp trực tiếp cắm ở trên đất, ôm cánh tay của mình, ôi kêu thảm nửa ngày không đứng dậy được. Diệp Nam bay bổng thu phục ba nam nhân, quay đầu nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi thanh niên nam tử, thanh niên kia nam tử nhìn xem phía trước mặt trên mặt đất ba người, ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem Diệp Nam nhìn hắn, vô ý thức hướng về phía sau lui và bước. Diệp Nam không muốn cùng như vậy tên côn đồ nhiều dây dưa, lạnh lùng nói, cút cho ta lần sau lại làm cho ta chứng kiến các ngươi, ta liền cắt đứt chân của các ngươi. mặt mũi tràn đầy là huyết thanh niên đoán độc nhìn Diệp Nam vài lần, thấp giọng quát, coi như ngươi hung ác, chúng ta đi. trên mặt đất ba nam nhân rẽ dãi lấy bỏ lên, đi tới thanh niên sau lưng, thanh niên đoán độc quét thái nhã hai mắt, quay đầu bước nhanh mà đi. Diệp Nam nhíu mày, thanh niên này ánh mắt đoán độc hắn cũng nhìn thấy, tên này hiển nhiên là hận chính mình hận đến trong khung, có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình đương nhiên sẽ không sợ mấy tên côn đồ. Nhưng là Thái Nhã ở tại chỗ này, còn muốn dặn dò nàng chính mình chú ý một ít mới được, quá muộn cũng đừng có một người xuất môn. Thái Nhã ở bên cạnh nhìn xem Diệp Nam một người dễ dàng thu phục đối phương, Mê Ly trong ánh mắt nhiều vài phần sùng bái, đem Diệp Nam mới đi đến trước mặt của hắn thời điểm. Thái Nhã trực tiếp ôm lấy Diệp Nam, sau đó đong nhiên tại Diệp Nam trên mặt bẹp hôn một cái. Diệp Nam, ngươi thật là lợi hại, ngươi chính là của ta siêu cấp anh hùng. Diệp Nam lập tức có chút xấu hổ. Hắn thật không ngờ Thái Nhã vậy mà đột nhiên đến như vậy thoáng cái mạnh mẽ. Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam ngây người, híp mắt say khứa nói, khuya hôm nay ngươi là của ta thủ hộ kỵ sĩ, đây là ta cho phần thưởng của ngươi, người khác muốn ta cũng không cho nha. Diệp Nam nhìn xem Thái Nhã mê mang ánh mắt, còn có này khoa trương khẩu khí, bất đắc dĩ cười khổ. Nữ nhân này thật sự say. Tuy nhiên còn không có say ngã bất tỉnh nhân sự, nhưng là cũng đã là hoàn toàn uống cao trạng thái, làm lung bán manh đều đi ra rồi, còn kỵ sĩ còn thân hơn hôn chính mình. Hảo hảo hảo, ta là của ngươi kỵ sĩ, đi thôi, ta hộ tống ngươi về nhà. Thái nhã lại là hai tay mở ra, như là chờ đợi đại nhân ôm tiểu hài tử vậy, dịu dàng nói, chân của ta đau quá, ngươi nếu là của ta kỵ sĩ, này ngươi con ta trở về. Không phải lưng có thể làm sao? Hiển nhiên là không được. Nếu như cự tuyệt, còn không biết rằng Thái nhã muốn ổn ảo vọt bao lâu đâu. Diệp Nam nhận mệnh túi người, đem Thái nhã lưng lên nhưng trong lòng cũng đã chắc chắn lại lần nữa hạ quyết định, từ nay về sau tuyệt đối bất hòa Thái Nhã uống nhiều như vậy rượu. Cái này không phải đều là chính mình cho chính mình tìm việc sao. Chương 470, Một Cái Sự Thật Nữ Nhân Diệp Nam lưng Thái Nhã đi đến cửa tiểu khu thời điểm, chứng kiến cửa tiểu khu còn có cái tiệm thuốc mở cửa, liền lưng Thái Nhã đi tới. Nguyên bản muốn cho Thái Nhã xuống, ai biết Thái Nhã triệt để hại, lại tại Diệp Nam trên lưng không chịu xuống, Diệp Nam chỉ có lưng Thái Nhã đi vào tiệm thuốc. Tại nhân viên cửa hàng kinh ngạc cùng hâm mộ trong ánh mắt, Diệp Nam mua một lọ hoa hồng dầu, lại lưng Thái Nhã vào cư xá. Cũng may Thái Nhã vẫn chưa hoàn toàn uống rượu, còn biết rõ chính mình ở một ít tòa nhà một ít hộ, Diệp Nam theo Thái Nhã trong bao nhỏ tìm được cái chìa khóa, mở cửa phòng đi vào. Mở đèn lên, Diệp Nam đem Thái Nhã đặt ở phòng khách trên ghế salon, thở dài một hơi. Cuối cùng là đem người cho cầm trở về. Cái này một đoạn đường, Thái Nhã tuy nhiên không có làm cái gì khác người chuyện tình nhưng lại là hải được rất vui mừng. Thái Nhã tại Diệp Nam trên lưng lăn qua lăn lại, thân thể là không hề cố kỵ cùng Diệp Nam chặt chẽ tiếp xúc, việc này lại là hương diễm lại là ma người. Không có biện pháp, một cái xinh đẹp như vậy dáng người lại tốt như vậy nữ nhân, tại một người nam nhân trên lưng như vậy làm ấm ý, người nam nhân này toàn bộ phương vị cảm thụ được của nàng hảo dáng người, nếu nói một điểm không có phản ứng, này mới thật là có vấn đề. Diệp Nam mặc dù đối với Thái Nhã không có gì ý nghĩ, nhưng lại cũng nhịn không được nữa có vài phần tâm thần lộn ngạo. Diệp Nam cởi Thái Nhã dày, kiểm tra một chút Thái Nhã mắt cá chân, có chút sưng đỏ, nhưng là hẳn là vấn đề không lớn. Diệp Nam cầm qua nảy bình hoa hương dầu, đặt ở Thái Nhã trước mặt, còn chưa nói lời nói, Thái Nhã cũng đã thúy sinh sinh nói, ngươi sẽ không tưởng làm cho ta chính mình sát ta ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có khí lực sát sao. Diệp Nam bất đắc dĩ thở dài, tại Thái Nhã trước mặt sofa ngồi xuống, ôm lấy Thái Nhã bị thương chân Sau đó bắt đầu dùng hoa hồng dầu cho vết thương xoa bóp. Bị trật không coi là cái đại sự gì, nhưng là nếu như không phải sơ trải qua thông lạc, chỉ sợ ngủ cả đêm đứng lên ngày thứ hai xương được càng nghiêm trọng. Diệp Nam xử lý những này bị trật tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, bất kể là lực đạo còn là thủ pháp, đều là gọn gàng. Thái nhã nhẹ nhàng tắn môi, thỉnh thoảng bởi vì đau đớn phát ra một tiếng trầm trầm tiếng hư lạnh, một tiếng này nhiều tiếng âm giống như là nửa đêm mèo kêu vậy, thẳng cong nhân tâm. Nữ nhân này thật sự là một cái yêu tinh a, Diệp Nam trong nội tâm cũng bị thanh âm này khiến cho có vài phần lộn xộn, trong nội tâm cảm thán, khó trách thành gia nghiệp nghĩ tất cả biện pháp bức bách thái nhã, cũng muốn được đến nàng, mà ở con nam, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chinh phục nàng, không có biện pháp, quá yêu tinh, Như vậy một cái giống như rượu đỏ vậy nữ nhân, có mấy nam nhân có thể ngăn cản được hấp dẫn. Diệp Nam nghe được ra, thái nhã đây là tự nhiên bởi vì đau đớn thanh âm, cũng không phải tận lực mà làm. Chỉ có thể nói kiểu Mỹ cũng đã tiến nhập của nàng trong khung, dù là chỉ là như vậy nhẹ nhàng hừ vài tiếng, liền đã có như vậy vài phần câu nhân tâm phách cảm giác. Thật không biết Thái Nhã là như thế nào đem yêu Mỹ dung nhập đến của nàng trong khung, dù sao nàng chính là theo trong núi lớn đi tới, theo đạo lý nói cái này tựa hồ hoàn toàn là không phải hòa hợp a Thái Đại Nha Diệp Nam đột nhiên nghĩ đến Thái Nhã trước kia danh tự, nhìn lại Thái Nhã xinh đẹp mê người trước mặt hồng, nhưng trong lòng đột nhiên không hiểu muốn cười. Trước trong lòng cảm giác khác thường ngược lại thoang cái hỏa tan rất nhiều Thái đại nha, ha ha, danh tự, sắc thực rất quê cha đất tổ Rất nhanh, Diệp Nam liền xử lý tốt thái nhã bị trật Đứng người lên đi vào buồng vệ sinh, rửa sạch sẽ trên tay dầu Cười nói, tốt lắm, ngủ mở giấc Ngày mai đứng lên hẳn là liền sẽ tiêu sưng lên Ngày mai ngươi mình có thể thử lại dùng hoa hồng dầu nhiều xoa xoa Liền không có việc gì, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta đi về trước Thái nhã cắn cắn môi Đôi mắt có chút tỏa sáng, nàng chầm chầm vào Diệp Nam, tựa hồ tại do dự cái gì, cuối cùng nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, ngủ ngon, của ta kỵ sĩ. Diệp Nam nhẹ nhàng cười, khoát khoát tay, ngủ ngon. Thái Nhã nhìn xem Diệp Nam đi ra khỏi cửa phòng, cửa phòng đóng cửa, chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài thở một hơi, trên mặt toát ra vài phần không cam lòng. Thái Nhã xác thực say, nhưng là chân chính say quá rượu người đều biết, say cùng say ngã là hoàn toàn hai việc khác nhau. Say rượu tâm hiểu rõ. Những lời này chính là hình dung say rượu người đương thời hình thái, uống rượu người hướng để trong lòng sáng, chỉ có điều thân thể bị rượu cồn tê dại, có đôi khi không cách nào không chế hành vi của mình mà thôi. Thái Nhã phát hiện chính mình thật sự bắt đầu yêu Diệp Nam. Thái Nhã không thể không trải qua cảm tình nữ nhân, nhiều năm như vậy chạy tại phần đông quyền quý phú hào trong lúc đó, xem quen rất nhiều người trước nhất phái quân tử bộ dáng người sau lại là hèn hạ vô sỉ, nàng càng phát ra hiểu rõ tại này sự thật hám làm giàu trong xã hội. Một cái nam nhân tốt thật sự khả năng so với Kim Cương còn hy hữu. Rất nhiều người nhìn về phía trên thật là hảo, nhưng là trên thực tế chỉ là bọn hắn còn không có xấu tư bản mà thôi. Xấu, cũng là cần tư bản. Nữ nhân biến hóa thì có tiền, nam nhân có tiền tiểu biến hóa, lời này rất tháo, nhưng là rất có đạo lý. Diệp Nam hoàn toàn có cái này tư bản, Diệp Nam có gia cảnh, có tiền, người vừa lại Dương Cương xuất khí, chính là hắn lại cam nguyện đem một tên con nhân. Trong sinh hoạt càng là không thấy chút nào xa hoa dâm dở, đây mới là thật nam nhân. Thái Nhã cùng Diệp Nam từng có mấy lần tiếp xúc, Thái Nhã còn là rất cùng tín chính mình mỹ lực, chính là dù là tại chính mình mấy lần như có như không chủ động xuống, Diệp Nam như trước cầm giữ ở chính mình, không có đối với mình làm cái gì ra ngoài chuyện tình. Thái Nhã biết rõ Diệp Nam có bạn gái, nàng cũng muốn nếm thử một chút, xem có hay không có thể thắng được Diệp Nam Tâm, nhưng là xuyên thấu qua sự tình hôm nay đến xem, nàng tựa hồ không có gì hy vọng. Diệp Nam Tâm, sẽ không có là chính mình giao động qua. Có lẽ, làm nam nhân đối với nữ nhân bản năng dục vọng, hắn là nhộn nạo qua, nhưng là lòng của hắn nhưng vẫn đều rất chắc chắn. Điều này làm cho Thái Nhã cảm thấy vài phần ngăn trở. Vừa rồi tại Diệp Nam thời điểm ra đi, nàng kỳ thật nội tâm rất dãy ruộng, nàng muốn mở miệng làm cho Diệp Nam lưu lại. Nhưng là lời nói nếu như cửa ra, này liền chẳng khác gì là cho thấy thái độ của mình, dựa theo Diệp Nam tính cách, rất có thể từ nay về sau đối chính mình sẽ sơ mà Sa Chi. Thái Nhã đúng là vẫn còn không nói ra miệng, tuy nhiên nàng không biết từ nay về sau còn có cơ hội hay không nói ra miệng, nhưng là nàng thật sự không muốn làm cho Diệp Nam đối chính mình kính nhi viễn chi. Thái Nhã theo nghèo khó núi lớn đi ra, kinh nghiệm trần thế rất nhiều khúc chết đau khổ, nếu như nói nàng còn không có học được sự thật, nàng kia cũng sẽ không có hiện tại cái này thân năng lực, mà sự thật nữ nhân bình thường có thể hiểu rõ chính mình muốn là cái gì, nếu như nếu không đến, này lại hẳn là thối mà cầu tiếp theo, muốn làm như thế nào. Thái Nhã không muốn đem mình và Diệp Nam quan hệ trong đó lấy cương, cho nên hắn không có dài dòng lên đường ngủ ngon, nhìn xem Diệp Nam rời đi. Diệp Nam bạn gái là cái hạ người gì đâu, có cơ hội nhất định muốn gặp vừa thấy. Thái Nhã chưa bao giờ tin tưởng chờ đợi lại đẳng đến hạnh phúc, đẳng đến thành công, hạnh phúc cũng tốt, thành công cũng tốt, đều dựa vào chính mình tranh thủ tới. Nàng nghĩ thử một lần. Thái Nhã theo của mình trong bao nhỏ xuất ra này trường có Diệp Nam ký tên giấy, ánh mắt rơi vào Diệp Nam ký tên trên trong thần sắc dần dần lộ ra vài phần chắc chắn. Đã làm quyết định, vậy thì dũng cảm đi đi xuống đi. Không thử một lần, lại làm sao biết kết quả đâu. Diệp Nam là người có tình, cũng là thực thành người, dùng thành đợi hắn, tất nhiên có thể được đến hắn chân thành dùng đợi. Không quản như thế nào, mình cũng không có có hại, đều không có mất đi cái gì, không phải sao. Có lẽ là tiểu bắt tuổi phát triển, thấy nhiều hơn, trong nội tâm liền có điều ý nghĩ, ghi biết dùng người vật cũng sẽ tới gần sự thật, hoặc là nói càng thêm chân thật sinh động, càng muốn đào móc một số người vật nội tâm, làm cho chi càng giống là một cái sống sờ sờ người, mà không đơn thuần là một cái xinh đẹp ký hiệu, Thái Nhã nhân vật này, ta rất yêu mến, cảm giác có rất nhiều có thể ghi, càng bởi vì nàng so với cái khác nhân vật càng chân thật. Chương 471, cứ như vậy mấy cái chó và mèo. Diệp Nam không biết Thái Nhã nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Thái Nhã một loạt khách thường, Diệp Nam cũng chỉ là đem Thái Nhã uống rượu mà thôi. Người uống rượu, làm chút gì đó khác người chuyện tình đều là rất bình thường chính là A. Về phần kỵ sĩ cái gì, Diệp Nam tự nhiên cũng là cởi trừ. Kế tiếp vài ngày, Diệp Nam sinh hoạt cũng quy về bình tĩnh cùng đơn điệu. Tần băng nhạn sẽ tới Diệp Nam ra, hai người cùng nhau ăn cơm, tại trên ghế salon lâu cùng một chỗ xem phim, cùng một chỗ đi dạo phố, Diệp Nam còn đi Tần băng nhạn ra ăn một bữa cơm. Tần băng nhạn cha mẹ đối Diệp Nam thái độ so với trước nhiệt tình không ít, tuy nhiên tần chính như trước bảo trì thiếu nói quả ngữ phong cách, nhưng là thần sắc gian cũng đã hòa hoãn rất nhiều Không giống trước như vậy lánh nói tương đối Diệp Nam đối với như vậy chuyển biến tự nhiên là cao hứng Ít nhất tần băng nhạn không cần kẹp ở giữa thế khó xử Ngay nghỉ thoáng một cái đã qua Diệp Nam rất nhanh nhận được căn cứ chuyển ra triệu tập lệnh. Cái này thời gian một tuần Trôi qua rất bình tĩnh Cũng không có phát sinh cái đại sự gì Nhưng lại là Diệp Nam cùng tần băng nhạn từ quen biết đến nay Ở chung tối thư thái một vòng Không có mưa bom báo đạn Chưa có tới nhà mình đỉnh áp lực Cũng nếu không có chuyện gì khác quấy nhiễu Hai người chính thức còn giống một đôi người yêu đồng dạng, qua vài ngày bình tĩnh mà ngọt ngào luyến ái sinh hoạt. Diệp Nam cũng có tâm làm cho hai người quan hệ tái tiến một bước, nhưng là lo lắng đến tần băng nhạn khúc mắc, lại thêm không có gì phù hợp cơ hội, cũng chỉ có thôi. Hai người thời gian còn dài, từ nay về sau có rất nhiều cơ hội đâu. Trên đất trống cũng đã tập kết tất cả ẩn long lần này thành viên mới, bọn họ sẽ thống nhất tham gia Long Vương theo lời cái kia thông lệ đặc hấn. Về phần đặc huấn nội dung, đến bây giờ mới ngừng, còn không có người biết rõ. Mặc dù có người hướng trong đội ngũ đội viên cũ nghe, các đội viên cũ cũng chỉ lại dùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem bọn họ, sau đó vô vô bờ vai của bọn hắn, dùng ý vị thâm trường giọng điệu đối với bọn họ nói làm cho bọn hắn cảm thấy bất an lời nói. Hảo hảo hưởng thụ A, đây tuyệt đối là một đoạn cho ngươi khắc cốt mình tâm thời gian. Khổng thu đứng ở Diệp Nam bên người, thấp giọng hỏi, lão đại, lần này đặc huấn khiến cho thần thần bí bí, có cái gì môn đạo? Diệp Nam cười khổ nói, ta nào biết đâu rằng? Khổng thu kinh ngạc hỏi, Chị dâu hẳn là đã tham gia à, chẳng lẽ không có tiết lộ cho ngươi qua một chút tin tức tin tức. Diệp Nam hỏi ngược lại, ngươi hỏi qua những người khác sao. Khổng thu buồn bực hồi đáp, hỏi qua à, ta hỏi Thái Sơn bọn họ, bọn họ từng người đều như tên trộm xem ta, một bộ nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Diệp Nam cười khổ lắc đầu, băng nhạn tuy nhiên không có nhìn có chút hạ hê, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, chậm rãi chờ xem, đến điệu đầu sẽ biết. Khổng thu bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có như vậy. Nghe nói chúng ta ẩn long người tại này đặt hấn trong liền từ đến không có người bị loại bỏ qua, cái này thật đúng là Alexander A. Diệp Nam mỉm cười, người khác đều có thể làm được, chúng ta vì cái gì làm không được, chẳng lẽ chúng ta so với người khác kém sao? Khổng thu cười hắc hắc, vỗ vỗ lồng ngực của mình, tự hào nói, đương nhiên không sai, chúng ta đều là mạnh nhất, sao biết thua cho người khác? Diệp Nam nún nún bay, cái này chẳng phải được. Hai người tạm dừng nói chuyện, lặng lặng chờ đợi, không đầy một lát, Một cỗ trong ba lái xe tới, Diệp Nam bọn người đã từng thấy qua Hắc ưng xuống xe, cầm trong tay trước một cái danh sách. Không có nửa điểm nói nhảm, Hắc ưng trực tiếp bắt đầu cả đội, cả đội sau liền bắt đầu điểm danh, điểm danh xong sau gọn gàng quát, lên xe. Diệp Nam bọn người xếp hàng lên xe sau, trong ba xe liền nhanh chóng khai ra căn cứ. Trần! Của tôi VN xe đạp này nhất khai chính là ban ngày, Diệp Nam bọn người ngồi ở trong xe tròn, nhìn xem chung quanh trắng cảnh, theo phồn hoa kinh thành rồi đến quanh thân khu thị chân chấn, sau đó lại đến chấn nhỏ, rồi đến hoang tàn vắng vẻ, xe chạy con đường cũng theo cao tốc đến quốc lộ rồi đến hồi hương xi si măng đường cuối cùng là gập gành mọc đầy cỏ dại đường đất. Đem xe rốt cục dừng lại thời điểm, sắc trời cũng đã nhanh đen, mọi người giữa trưa không ngừng lại ăn cơm, tựu trên xe ăn một điểm lương khô cùng nước, hiện tại cũng đã là bụng đói kêu vang. Mọi người nguyên bản cân nhắc trước nếu là đặc hấn, hơn phân nửa là cái gì căn cứ quân sự à, chính là nhìn trước mắt chẳng cảnh mọi người lại trợn tròn mắt. Không có đại lâu, không có sân huấn luyện địa, không có con đường, không có gì cả, có chỉ là vài đại sắp xếp thấp bé thổ phòng. Đúng vậy, chính thức thổ phòng. Nay phòng vách tường tất cả đều là dùng bùn đất đầm toa thuốc khối đốt cứng ngắc thổ gạch, trên nóc nhà cái cũng tất cả đều là cỏ tranh. Hơn nữa nhìn đi lên phi thường cổ xưa, cũng không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Cái này vài đại sắp xếp thổ phòng phía trước có một mảnh so với bằng phẳng mặt đất, điều này chẳng lẽ chính là sân huấn luyện? chính là phía trên cái gì huấn luyện biện pháp đều không có a Có lẽ duy nhất làm cho mọi người cảm thấy quen thuộc, chính là tại mảnh đất trông này phía trước, đứng trước một cây cột cờ, trên cột cờ tung bay chiếc hoa hạ quốc kỳ. Cái này quốc kỳ nhìn về phía trên cũng có chút cổ xưa, thậm chí tựa hồ còn có chút tàn phá, không biết trải qua nhiều ít mưa gió. Đây là mọi người muốn đặt hấn địa phương. Cái chỗ này như thế nào đặt hấn? Toàn thể xuống xe. Mọi người ở đây còn đang nghi hoặc dò xét cùng thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm. Hắc cưng huấn luyện viên lạnh lùng thanh âm đã tại mọi người vang lên bên thai. Diệp Nam bọn người dẫn theo đều tự túi hành lý đi xuống xe, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lúc này này thổ trong phòng trong một cái phòng đi ra một cái thân hình cao lớn khuôn mặt ngăm đen nam nhân, hắn không nhanh không chậm đã đi tới. Người nam nhân này ước chừng khoảng 40 tuổi, lông mi đậm, đôi mắt cũng rất sáng rất có thần, mặt chữ quốc, cả người có loại khí thế không giận mà huy. Diệp Nam bọn người tò mò nhìn người nam nhân này, trong nội tâm phỏng đoán người nam nhân này thân phận một mực lanh túc nghiêm mặt khẩn hắc gương huấn luyện viên trên mặt lại là lộ ra tiểu dung bước nhanh hướng về kia cái mặt chữ quốc nam nhân đón đi lên điền huấn luyện viên đã lâu không gặp mặt chữ quốc nam nhân lạnh lùng ư một tiếng ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía sau ẩn long một nhóm người trên mặt toát ra vài phần khinh thường biểu lộ năm nay cứ như vậy vài cái chó và mèo chó và mèo đứng ở hắc gương huấn luyện viên phía sau một nhóm người trên mặt lập tức thay đổi sắc mặt nói người nào chúng ta chính là ẩn long chính thức thành viên Ngươi biết muốn nhiều gian khó khó mới có thể trở thành ẩn Long thành viên sao? Ngươi biết ẩn Long là Trung Quốc mạnh nhất bộ đội đặc trúng không phải? Chúng ta là chó và mèo, vậy là ngươi cái gì? Muốn hay không đi ra luyện luyện? Tuy nhiên rất nhiều người trên mặt lộ ra không phục thần sắc, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, mọi người lại đều không có mở miệng, hắc ưng huấn luyện viên còn ở lại chỗ này đâu. Hơn nữa nơi này đặc huấn rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người còn không biết rằng đâu. Tất cả mọi người cho rằng Hắc Cương huấn luyện viên nhất định sẽ mở miệng phản bác hoặc là khó chịu thời điểm. Hắc Cương huấn luyện viên lại phản phất căn bản cũng không có nghe được hắn trò phúng mà nói, cũng không có thấy cái kia khinh thường biểu lộ, cư nhiên còn cười theo nói ra: "Năm nay người cũng không ít, Điền huấn luyện viên ngươi cũng biết, người của chúng ta đồng dạng so với tinh giản." Hắc Cương huấn luyện viên theo trong túi quần móc ra hiền, nhiệt tình rút ra một chi, đưa cho mặt chữ quốc nam nhân, ân cần nói: "Điền huấn luyện viên, cả một chi, đây là ta đặc biệt lấy được." Bên ngoài chính là mua không được. Chương 472, bị đói, chờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt, giật mình nhìn một màn này. Bọn họ cùng Hắc Cương huấn luyện viên đều là đánh qua quan hệ, nhưng hắn là một cái nghiêm túc người, ngày bình thường phần lớn thời điểm cũng đều là phúc hiếu, khi nào thì dùng qua như vậy thiếu dung đi đối đãi một người? Cái này mặt đen nam nhân cái gì địa vị? Hắc Cương huấn luyện viên cười theo mặt, nhưng là mặt đen nam nhân cũng không có cho Hắc Cương huấn luyện viên cái gì sắc mặt tốt, lạnh lùng hừ một tiếng, khoát khoát tay nói: được rồi, ngươi tiểu tử đừng cho ta tới một bộ này, người ta thu được đến, tranh thủ thời gian tê dại trượt cút đi cho ta. Hắc ương huấn luyện viên cười khổ đem của mình hộp thuốc lá thu vào, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo, Điền huấn luyện viên, ta đây đã đi, đảng lúc kết thúc, ta lại đến tiếp bọn họ. Mặt đen nam nhân lạnh lùng gật đầu, ánh mắt đảo qua Diệp Nam bọn người, đem sẹt qua Diệp Nam khi, không biết có phải hay không là Diệp Nam lỗi rác, hắn cảm giác đối phương ánh mắt tựa hồ tại trên người mình dừng lại thêm này sao trong nháy mắt. Hắc Ung huấn luyện viên đi trở về đến một phiếu ẩn Long Thành viên trước mặt, thân xác trên mặt cũng đã lại khôi phục trước sau như một lãnh tụ. Trầm giọng nói, vị này chính là điển Kiến nghiệp huấn luyện viên, là lần này đặc huấn cao nhất quan chỉ huy. Nhớ kỹ trước khi đến đối với các ngươi công đạo, chờ các ngươi chấm dứt đặc huấn, ta sẽ tới đón các ngươi. Nếu có người bị loại bỏ. Hắc Ung giáo quan lời còn chưa nói hết, bên cạnh mặt đen điển huấn luyện viên cũng đã không kiên nhẫn nói, đi, đi nhanh lên. Thiếu hắn mẹ nói nhảm. Hắc Ưng huấn luyện viên lập tức lược qua hơi có chút xấu hổ, nhưng lại cũng không nói bất mãn, bất đắc dĩ dừng lại khẩu, quay đầu hướng về phía Điền huấn luyện viên cười cười, chuyển trên người không xa xe, xe nhanh chóng khởi động, hướng về lai lịch phản hồi. Diệp Nam bọn người xếp thành một hàng, đứng ở đó, ánh mắt đồng loạt chầm trầm vào Điền kiến nghiệp. Người nam nhân này có thể sử dụng như vậy thái độ ác liệt đối đai Hắc Ưng huấn luyện viên, nhưng là Hắc Ưng huấn luyện viên lại là một điểm cũng không tức giận, là người đều hiểu rõ tên này chỉ sợ không đơn giản trước trong lòng khó chịu cũng đạm rất nhiều. Điền Kiến Nghiệp ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thản nhiên nói, các ngươi là tới sớm nhất, những người khác còn chưa tới, các ngươi cứ hết ở nơi này đợi a. Điền Kiến Nghiệp nói xong những lời này, liền cong lên hai tay, chậm rãi hướng về phòng đi đến. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, cứ như vậy chờ. Khổng Thu chắt chát nhăn tỉnh, đứng thẳng thân thể, hét lớn, báo cáo. Điền Kiến Nghiệp xoay người, ánh mắt rơi vào Khổng Thu trên người, nhàn nhạt hỏi, rằng Khổng Thu mắt nhìn phía trước, dáng người tiêu chuẩn, lớn tiếng hỏi: "Điền huấn luyện viên, chúng ta cũng đã ban ngày không có ăn cái gì, ta muốn hỏi hỏi khi nào thì có thể bổ sung thực vật?" "Bổ sung thực vật?" Điền Kiến Nghiệp trên mặt toát ra vài phần nhàn nhạt tiêu dung, rất tùy ý nói: "Đợi cho tất cả mọi người đến, các ngươi có thể có cái gì ăn, ở trước đó, chậm rãi chờ xem." Khổng Thu lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi học viên khác khi nào thì có thể đến đông đủ?" Điền Kiến Nghiệp thản nhiên nói: "Ta nào biết đâu rằng, có lẽ mờ giờ" Cũng có lẽ nửa ngày, tóm lại còn là câu nói kia, chờ xem. Điền kiến nghiệp sau khi nói xong không quản khổng thu phản ứng gì, phối hợp quay đầu rời đi, đi vài bước, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nói ra, à, các ngươi không cần bảo trì quân tư, tùy ý là tốt rồi, nếu như ai nói bụng đến phải chịu không được, chỉ cần nguyện ý rời khỏi đặc hấn, lập tức có thể ăn vào nóng hổi thịt heo, cái này hứa hẹn cả đặc hấn quá trình đều lưu hiệu. Điền kiến nghiệp phối hợp đi, lưu lại ẩn long một nhóm người thần sắc khác nhau Đã điển kiến nghiệp nói không cần bảo trì quân tư, mọi người thì thư giản xuống, khổng thu đặt ngông ngồi trên mặt đất, tay vướt vướt bụng của mình, gọi thảm nói, ai, bụng của ta đều ở cô cô cô kêu, cái này còn một người đều không, đây là muốn đói chết ta môn tiết tàu à. Diệp Nam cười khổ đã ở khổng thu bên cạnh ngồi xuống, hắn cũng cảm giác được đói bụng, nhưng là hắn lại không phản nản cái gì, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần này đặc huấn khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ, hiện tại đã bắt đầu. Đái Lâm Giang trước tại khảo hạch thời điểm, cùng với Diệp Nam Khổng Thu tổ đội, tuy nhiên sau cũng không có gì cùng xuất hiện, nhưng là chung quy quan hệ không tệ, Hắn tại trước mặt hai người ngồi xuống, cười khổ nói, chỉ sợ đói quá tiểu là hướng chúng ta cái thứ nhất đặc hơn à, chuẩn bị tâm lý thật tốt à, ta cảm thấy được chúng ta chỉ sợ phải đợi rất lâu thời gian. Khổng Thu quay đầu lại nhìn nhìn những kia phòng, ngươi nói chúng ta có thể hay không tiến những kia phòng đi. Diệp Nam bất đắc dĩ hồi đáp, đừng ý nghĩ kỳ lạ, điền huấn luyện viên nói. Để cho chúng ta ở nơi này đợi, cũng không để cho chúng ta vào nhà tử đi. Trời ạ, trời đã tối rồi, đây là để cho chúng ta tại đây đem pho tựa, ai, tính, dù sao cũng nói tùy tiện như thế nào cũng có thể, dứt khoát ngủ, như vậy còn có thể giảm xuống thân thể tiêu hao, chẳng phải khổ sở. Diệp Nam nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, xe dung một ngày, người cũng mệt nhọc, nghỉ ngơi bảo trì tinh lực, bây giờ là đói quá, ai biết đói quá sau có thể hay không còn có khắc đang chờ chúng ta đây. Đã huấn luyện viên không phải hạn chế chúng ta làm gì, chúng ta đây tự ngủ đi, bất quá tốt nhất còn muốn có người thành tỉnh trước ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Diệp Nam bọn người đối thoại, người chung quanh cũng cũng nghe được, nguyên một đám lập tức đều cảnh giác lên, đúng vậy à, bây giờ là không để cho đồ ăn, chậm chút còn không biết rằng vừa muốn ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Đái Lâm Giang đồng ý nói, chúng ta không ít người, đi như vậy, hai người một tổ đảm nhiệm lính gác, những người khác ngủ, một giờ một đuổi, như vậy. Chúng ta tổng cộng 12 người, chia làm 6 cái tổ, thay thế một vòng mà nói, mỗi người ít nhất đều có thể ngủ ngũ tiểu. Đi, thiếu như vậy mở. Có thể. Tất cả mọi người phi thường tán thành đái lâm giang cách làm, đều mở miệng duy trì. Tuy nhiên mọi người đều biết nơi này là đặc huấn địa phương, không phải tại chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là mọi người như trước bảo trì cũng đủ cảnh giác. Tại nơi này, bị loại bỏ cũng sẽ cùng chấp hành nhiệm vụ tử vong. Đối phó không biết đặt hấn, đối phó không biết khả năng xuất hiện khiêu chiến, tất cả mọi người biểu hiện ra phi thường chuyên nghiệp cảnh giác cùng cảnh giác. Mọi người nhanh chóng phân tổ song, Diệp Nam cùng Khổng Thu tự nhiên là một tổ, lập gác trình tự sau, mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, điền kiến nghiệp từ trở về phòng từ sau, tiểu lại không có đi ra qua, sắc trời hoàn toàn đen, tuy nhiên cái khác không ít trong phòng cũng để lộ ra ngọn đèn, nhưng là cũng không có người xuất hiện. Mọi người thay nhau ngủ, mãi cho đến nửa đêm thời điểm, mới có cỗ xe lại lần nữa tiến nhập nơi này, đưa tới nhóm thứ hai tham gia huấn luyện học viên. Điền kiến nghiệp lần nữa xuất hiện, cùng lúc trước đối đai hắc ưng huấn luyện viên vậy đuổi đi tặng người tới người phụ trách, sau đó đồng dạng rất không chịu trách nhiệm đem nhóm thứ hai người nhét vào trên trường, nói ra đồng dạng không chịu trách nhiệm hai chữ. Chờ! Cái này đoàn người phát hiện trong bóng tối chờ đợi dịp nam bọn người, cũng nhìn thấy bọn họ dưới chân hành lý. Huynh đệ, đây là gì tình huống? Các ngươi đến đã bao lâu? Khổng thu ha ha cười, chúng ta đều ở đây ngồi 6-7 giờ, ngủ gật đều ngủ đủ, xem điệu bộ này, còn có phải đợi, ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian ngủ, dưỡng dưỡng tinh thần A. Chương 473, cạn, đồ bỏ đi. Một cố lại một cố xe hơi, lục tục xuất hiện, năm đến đây một đội lại một đội đặc huấn đội viên. Những đội viên này có coi nhiều thiếu, nhiều vài chục người, thiếu hai ba người, rộng lớn thổ trên thao trường nhân số là càng ngày càng nhiều. Theo ẩn long 12 người, đến 3-40 cái, rồi đến 7-80, cuối cùng mãi cho đến không sai biệt lắm 200 người, đông nghịt một mảng lớn. Không có ngoại lệ, mọi người toàn bộ đều bị lưu tại trên thao trường, như Diệp Nam bọn người vậy bụng đói kêu vang trở. Diệp Nam bọn người bắt đầu còn lo lắng giấc ngủ không đủ, nhưng là đến cuối cùng đã là không người còn có thể ngủ được, bởi vì là thời gian quá dài, tất cả mọi người cũng đã ngủ được hoàn toàn không nghĩ ngủ, đương nhiên, đói là tất cả người cảm giác. Tất cả mọi người tại ngóng nhìn tranh thủ thời gian làm cho tất cả mọi người đến đủ, như vậy có thể có cái gì ăn, dù sao cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu. Cuối cùng một nhóm người đến là 3 giờ sáng, điền kiến nghiệp tiếp thu cái này một nhóm người sau lại trở lại trong phòng của mình không có nữa thò đầu ra. Tất cả mọi người dùng làm hậu mặt còn sẽ có người đến, nhưng mà mãi cho đến trời sáng rõ, đều lại không có bất kỳ người đến. Rốt cuộc còn có hay không người đến a Không thu cả người cũng đã giống như cóc vậy quỳ dạp trên mặt đất. Rất là bất đắc dĩ kêu lên, chúng ta cũng đã tiếp cận nhanh một ngày không có ăn cái gì, đây là muốn đem chúng ta chết đói à. Người chung quanh tuy nhiên không có người đáp lại khổng thu mà nói, nhưng là lòng của mọi người trong đều có được đồng dạng ý nghĩ. Ta đi, cái này còn có hay không người đến à. Không có người đến không phải sớm nên đã xong ư, vì sao còn làm cho mọi người chờ đợi. Tại tất cả mọi người trông mòn con mắt trong ánh mắt, không có trông mong đến mới đội viên, điền kiến nghiệp lại là theo trong phòng của hắn đi ra rồi. Điền kiến nghiệp tại của mình thủ cửa phòng khẩu miễn cưỡng dối cái lưng mệt mỏi, nhìn sang cự đại trên thao trường tràn đầy người, sau đó chậm gì gì đi về hướng thủ phòng mặt khác một bên, mà ở nơi đó, một đám khói bếp đang tại mềm rủ xuống bay lên. Không chỉ là điền kiến nghiệp một cái, còn có những người khác cũng đều theo trong phòng của mình đi ra, nhưng là những người này không có một người nào, không có một cái nào phản ứng trên thao trường 200 đến người, đều tự bận rộn trước chuyện của mình. Những người này đều tự cầm của mình buồn. Sau đó đi tới này sợi khói bếp bay lên phòng lớn, sau đó sắp xếp nổi lên đội ngũ, rất nhanh, nguyên một đám tiểu bưng một chậu bát cháo, sau đó cầm trong tay trước đại bánh bao trắng ở bên ngoài ngồi cạnh bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Bát cháo A, bánh bao A. Trên thao trường 200 đến người nhìn xem những này ăn uống đám người, cả người đều cảm thấy bất hảo, nguyên bản tiểu đói đã hơn nửa ngày người, bây giờ thấy như vậy một màn, trong nháy mắt cảm giác càng đói bụng, nước miếng đều hoa lạp lạp nhanh chảy xuống. nhưng mà Điền kiến nghiệp như trước chưa có tới phản ứng tất cả mọi người, nhìn xem hắn chậm gì gì ăn điểm tâm xong, lại chui trở về trong phòng của mình, thật lâu mới chậm gì gì chui ra, hướng về mọi người đi tới. Tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện hiện nâng vài phần hy vọng, ánh mắt đồng loạt nhìn xem điền kiến nghiệp. Đại gia A, người rốt cuộc đã tới. Người này rốt cuộc là tới đông đủ không có A. Nếu như còn có người không có tới, chẳng lẽ là chuẩn bị chết đói mọi người sao? Điền kiến nghiệp đi đến tất cả mọi người trước mặt, Rút ra dưới xương sườn kẹp lấy một sắp văn kiện, mở ra mở vài lần, hướng về phía mọi người nết miệng cười. Ai ra, nguyên lai like mọi người đã đến đủ a, ta còn tưởng rằng có người không tới đâu. Tất cả mọi người lập tức thoáng cái đều nổ nổi, nguyên một đám thần sắc phẫn uất, phẫn nộ chờ điển kiến nghiệp. Đến đông đủ rồi. Cuối cùng một nhóm người là 3 giờ sáng đến, hiện tại nhiều ít điểm, hiện tại cũng đã buổi sáng 9 giờ. 6 giờ. ngươi cho rằng, ngươi cái này tổng huấn luyện viên là làm ăn cái gì không biết. Người đến đông đủ không tới đủ ngươi không biết ta. ngươi còn chậm gì gì ở đằng kia ăn cơm, ngươi gì ý tư a? Tuy nhiên quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng là nhưng không ai phát ra cái gì chất vấn thanh âm, có lẽ là bởi vì mọi người tiền bối quan hệ, tuy nhiên bọn họ cũng không biết cái này tập hấn rốt cuộc là làm gì, nhưng là đều biết cái này tập hấn tuyệt đối không giống như là trước kia tập hấn đơn giản như vậy. Điền kiến nghiệp đối mặt 200 người tới ánh mắt phẫn nộ, thần sắc lại là có chút bình tĩnh, thậm chí nói là lười nhác các ngươi giống như cũng chờ đã lâu rồi a có phải là đều đói bụng a đói bụng sao ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao những người này trên cơ bản trên đường tối đa cũng chính là ăn một chút lương khô đến bây giờ tuy nhiên không coi là một ngày không có ăn uống gì nhưng lại cũng không khá hơn bao nhiêu lúc này ngươi hỏi tới mọi người đói bụng sao nếu như điển kiến nghiệp không phải cái này tập huấn tổng huấn luyện viên phòng trường hiện tại cái này bụng đói kêu vang 200 cá nhân sẽ đem điển kiến nghiệp cho đánh thành gấu mẹo Như ngươi vậy hỏi không phải cần ăn đòn sao? Còn là không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn xem điền kiến nghiệp này cần ăn đòn sắp mặt, mơ hồ đều biết việc này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Điền kiến nghiệp chắc chắn sẽ không là đã quên, hắn cũng tuyệt đối không phải thật sự hỏi mọi người đói bụng ư, chắc hẳn đằng sau còn có những thứ khác lời nói chưa nói a. Điền kiến nghiệp ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhìn xem không có người nói chuyện, điềm nhiên như không lắc lắc đầu nói, xem ra tất cả mọi người vẫn chưa đói a. Điền kiến nghiệp vừa nói như vậy, lập tức tất cả mọi người kéo căng không thể. Không đói bụng. Ta đi, ngươi nói như vậy, là chuẩn bị tiếp tục đem chúng ta đói xuống dưới sao. Trong đám người có người lớn tiếng nói, huấn luyện viên, chúng ta rất đói, chúng ta muốn ăn cơm. Lập tức có người hòa cùng nói, đúng, chúng ta muốn ăn cơm. Điền kiến nghiệp trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhàng mỉm cười, à, nguyên lai like là đói bụng à, muốn ăn cơm à, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là thạch đầu nhân, cũng sẽ không đói đâu. Điền kiến nghiệp hai tay sau lưng tại hai trăm người trước mặt đi tới, thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên vài phần quỷ dị. Muốn ăn cơm à, cũng rất đơn giản à, chỉ cần ai nói một câu mình chính là cạn, chính là đồ bỏ đi, lập tức cũng có thể đi ăn cơm, ừ, bát cháo dưa muối bánh bao thịt lớn trông nom đủ rồi. Cạn. Đồ bỏ đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều mở to hai mắt, trong ánh mắt để lộ ra không che giấu chút nào tức giận. Chúng ta là cạn. Chúng ta là đồ bỏ đi. Chúng ta đều là các quân hoặc là cái khác đơn vị trải qua thiên truy bách luyện, trải qua ngàn thiêu trăm tuyển tuyển ra tới Tinh Anh. Chúng ta tại sao có thể là cạn, tại sao có thể là đồ bỏ đi. Tất cả mọi người cũng đã ẩn ẩn hiểu rõ, cái này trước hết thể chỉ sợ đều là điển kiến nghiệp tại chèn ép mọi người, hoặc là nói là vì tàn phá mọi người ý chí, tra đạp mọi người kiêu ngạo. Hiểu rõ về hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ có thể khuất phục sao. Chính miệng nói ra mình là cạn, là đồ bỏ đi. Tất cả mọi người rất đói nhưng là không có người mở miệng, tất cả mọi người nổi giận đùng đùng trầm trầm vào điền kiến nghiệp, ánh mắt giống như từng thanh lưới dao sắc bén đâm hướng điền kiến nghiệp. Điền kiến nghiệp đối mặt tất cả mọi người hùng hổ dọa người ánh mắt, thản nhiên nói, ơ, từng người đều như vậy lòng đầy căm phẫn à, rất có khí thế à, xem ra tựa hồ là không muốn ăn cơm à, không quan hệ, con người của ta luôn luôn là bội phục nhất có dũng khí có nghị lực người, các ngươi tiếp tục à, ngàn vạn không cần phải thư giãn à điền kiến nghiệp biểu lộ tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng giọng niệm ai các ngươi từ đâu tới đây ta rất rõ ràng các ngươi chắc hẳn cũng là thân phận của mình kiêu ngạo cùng tự hào a nhưng là ta nói cho các ngươi biết không phải quan các ngươi trước tiên là thân phận gì nhưng là tại nơi này các ngươi chính là một cái cặn chính là một cái đồ bỏ đi Đợt, giữa trưa người tiếp khách người mai cho đến buổi tối làm chậm trễ cố gắng mã tự trong đổi mới không phải ít chương 474 nơi này ta định đoạn không có người phản bác. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn Điền Kiến Nghiệp, thần sắc khác nhau. Tham gia tập với người, không có có bất cứ người nào là người ngu. Đến trình độ này, tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ, theo bắt đầu chờ đợi đến bây giờ ác độc chế ngạo, cái này tất cả đều là có chuẩn bị. Có lẽ, đây là một hạ mã huy a Giống như Điền Kiến Nghiệp cho nói, có thể người đứng ở chỗ này, thì không có một người nào, không có một cái nào là đơn giản. Những người này tuy nhiên bởi vì điều lệ chế độ, không thể báo ra mình rốt cuộc là tới từ ở cái nào ngành, nhưng là người nào cũng biết, có thể đứng ở chỗ này, nhất định là rất có lai lịch, có thể nói là thiên truy bách luyện chọn lựa ra tới. Thừa nhận mình là cặn, là đồ bỏ đi, tự có cơm ăn. Ai có thể làm được ra việc này a? Ai cũng đều không phải người ngu, đều biết điển kiến nghiệp làm như vậy chính là muốn làm nhục mọi người, chính là muốn trà đạp mọi người cho tới nay kiêu ngạo. Có lẽ đây cũng là bất luận cái gì đặc huấn bắt đầu tất phải chương trình học. Người có cái gì kiêu ngạo? Ta liền trà đạp cái gì, nếu không, như thế nào đặc hơn các ngươi. Ai cũng đều biết tại cái thời điểm này, chỉ cần túi lầu xuống, nói đơn giản một tiếng ta là cạn, ta là đồ bỏ đi, này thật sự liền có thể ăn được nóng hổi bánh bao bắt cháo, cũng đều có thể khỏi bị đói quá, nhưng là ai lại nguyện ý túi lầu xuống. Không nói trước chính mình có nguyện ý hay không, nơi này 200 người tới, nếu ai trước hết nhất kinh sợ, này nhất định là sẽ bị những người khác xem thường A. Đạo lý ai cũng hiểu, bụng ai cũng đói, nhưng là ai cũng không phải đều nguyện ý khuất phục. Điền Kiến Nghiệp nhìn xem Trầm Mặc mà phấn quát đám người, trên mặt toát ra vài phần nụ cười chế nhạo, "Ơ, đều rất không sai nha, rất có cốt khí nha, đi, vậy các ngươi cứ tiếp tục bị đói à, tụ theo như như vậy đứng thành đội ngũ hình bông, đợi lát nữa ta lại tới thu thập các ngươi." Điền Kiến Nghiệp hai tay sau lưng chậm gì gì lại đi, lưu lại cái này Trầm Mặc mà phấn quát 200 người. Khổng Tu nhìn xem Điền Kiến Nghiệp bóng lưng, thấp giọng nói, "Lão đại Chúng ta như vậy cùng hắn phân cao thấp, rõ ràng cho thấy so sánh bất quả à, tại nơi này, hắn lớn nhất, hắn nghĩ chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào à, coi như là muốn đùa chết chúng ta cũng đều là rất đơn giản à. Diệp Nam quay đầu nhìn thoáng qua khổng thu, bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, hắn là lớn nhất, đối với chúng ta đặc hân có hoàn toàn quyết sách quyền, hắn hiện tại nói rõ chính là muốn nhục nhã chúng ta, để cho chúng ta buông tha cho chúng ta của mình tiêu ngạo, vấn đề là ai nguyện ý buông tha cho, ai nguyện ý thừa nhận mình là cạn. Là đồ bỏ đi. Khổng thu cười khổ nói, chỉ là xem cái này tiết đấu. nếu như chúng ta không thừa nhận điểm ấy, sợ là chúng ta sẽ bị chơi chết ở chỗ này à. Diệp Nam cười cười, này làm sao ngươi không ra đến làm làm mẫu tác dụng. Khổng thu cười hát hát nói, cùng ta đồng dạng nghị có rất nhiều à, nhưng là ai lại nguyện ý dọa người đâu, Nhìn à, mở cờ, cùng hắn đổi trên, ta cũng không tin hắn thực có can đảm đem chúng ta đều chết đói. Diệp Nam không có tiếp lời, nhưng lại nhưng trong lòng một chút cũng không lạc quan. Đúng vậy mọi người là tới đặc huấn, không phải để chiến đấu. Điền Kiến nghiệp là tổng huấn luyện viên không sai, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không dám đem tất cả sinh mệnh làm cho đùa, nhưng là mọi người tuyệt thực kiên trì tín nhiệm của mình, thật sự có dung ư. Chẳng lẽ bọn họ tiểu cũng không có khác thủ đoạn sao? Diệp Nam cũng có được vài phần do dự, đây là đặc huấn bắt đầu rít uy bổng, nói rõ là muốn giáo huấn tất cả mọi người, muốn hay không thức thời một chút nhận thức kinh sợ. Không bao lâu, Diệp Nam liền làm hạ quyết định. Đúng vậy, nhận thức kinh sợ có thể là người thông minh cách làm. Dù sao cái này dâu dịa, kiên trì đến cuối cùng vẫn là muốn nhận thức kinh sợ, không túi đầu hiển nhiên là không thể nào, này cần gì phải muốn nhiều chịu đau khổ đâu. Diệp Nam không ung đốc, nhưng là hắn không nguyện ý đem thông minh như vậy người. Nếu như đây không phải đặc hơn đâu, nếu như đây mới thực là địch ta đâu. Thời gian từng phần từng phần về sau, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến cô cô bụng tiếng vang, tuyệt đại đa số mọi người cũng đã tiếp cận một ngày chưa đi đến thực. Tuy nhiên một mực tại cái này trên thao trường, không có gì đại quy mô lượng vận động nhưng là đồng dạng chịu không được a Quá mặt trời mọc, dương dực ánh mắt chiếu vào tất cả trên thân người, trên người mọi người cũng bắt đầu xuất mồ hôi, bụng cũng càng đói bụng. Giữa trưa 12 h thời điểm, Điền Kiến Nghiệp hai tay sau lưng lần nữa xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, nhìn xem tất cả mọi người cắn răng kiên trì bộ dáng, có chút hé mắt, cười lạnh nói, như thế nào, đói bụng cảm giác như thế nào. Không có người tiếp lời, bởi vì là tất cả mọi người biết rõ, nói tiếp cũng không hữu dụng. Ác ma vậy điền kiến nghiệp chắc là không biết do đó bỏ qua hoặc là do đó vương tha cho, cũng không biết hắn kế tiếp còn muốn chuẩn bị làm sao bây giờ, là tiếp tục đem tất cả đói xuống dưới. Điền kiến nghiệp tại tất cả mọi người trước mặt chậm rãi đi dạo, tàn bộ tử, trong thanh âm tràn đầy nồng đẫm hấp dẫn, đặc huấn còn chưa bắt đầu, hiện tại cũng, cũng không tính đặc huấn thành tích trong, chỉ cần các ngươi mở miệng nói mình là cạn, là đồ bỏ đi, vậy ngươi liền có thể giải thoát rồi, có thể đi ăn thịt tan cơm đi, ừ. Buổi trưa hôm nay chính là có đại khoái thị tan nha. Điền kiến nghiệp hướng về phía xa xa khoát khoát tay, một đám người nhanh chóng mang vài cái thùng lớn đi đến một đám người trước mặt, thùng còn không có bông, một cổ nồng đậm mùi thịt vị cũng đã sông vào múi. Tất cả mọi người là đói bụng không sai biệt lắm nhanh một ngày, trong bụng đã sớm trống trơn, bụng đói kêu vang mọi người nghe này mùi thịt, nước miếng nơi đó còn kiểm chế được, dầm thoáng cái đã đi xuống đến đây. Trong lúc nhất thời, trên trường người người đều ở nuốt nuốt nước miếng trong bụng này giống như buồn trồn thanh âm liên tục không ngừng. Điền kiến nghiệp trên mặt hiện ra vài phần tiếu dung, chỉ là nụ cười này rơi tại trong mắt mọi người nhưng lại như là cùng ác ma mỉm cười. Ta xác thực không dám đem các ngươi thật sự toàn bộ đói chết ở chỗ này, nhưng là một người chết đói lại là muốn vài ngày đâu, ta tùy tiện đói hai người các ngươi thiên vẫn là có thể. Không quan hệ, chỉ cần các ngươi không nói, chúng ta tự như vậy bị đói, đảng đói hai ngày, ta cho các ngươi một bữa cơm ăn treo tánh mạng của các ngươi, sau đó tiếp tục đói Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết ta, lần này đặt huấn cùng các ngươi dị vãng trải qua đặt huấn bất động, dị vãng các ngươi kinh nghiệm các loại đặt huấn đều cũng có trước cố định thời gian, nhưng là ở chỗ này của ta không có, hoàn toàn không có thời gian hạn chế, nơi này ta định đoạn. Nếu như ta nguyện ý, ta có thể một mực lặp lại quá trình này, hoàn toàn không cần làm khác đặt huấn, mai cho đến các ngươi thừa nhận mình là cặn là đồ bỏ đi mới ngừng. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, ta cũng vậy không phải cho các ngươi ai đi tới, tiểu lớn như vậy thanh hồ, ta là cặn. Ta là đồ bỏ đi, ta liền cho các ngươi cơm ăn. Điền kiến nghiệp thanh âm đột nhiên đề cao vài phần, lạnh lùng nói, lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi là cái gì. Đám người trầm mặc như trước, chỉ là mọi người thần sắc đều đã có vài phần biến hóa. Đúng vậy, lần này đặc huấn hoàn toàn là điền kiến nghiệp định đoạt, hắn chế định tất cả quy tắc, hắn chúa tể nơi này hết thảy. Nghĩ không nên bị đào thải, vậy thì được nghe hắn, hoàn thành hắn an bài, làm được hắn yêu cầu, nếu không, đó là một con đường chết. Thật sự muốn kiên trì như vậy xuống dưới sao? Tất cả mọi người đã nhìn ra, điền kiến nghiệp tuyệt đối là chăm chú. Nếu như mọi người như trước như vậy kiên trì của mình tiêu nạo, không phải chịu khuất phục, vậy hắn thật sự lại như vậy đem tất cả đói xuống dưới, phản phản phục phục lăn qua lăn lại mọi người, mãi cho đến khuất phục mới ngừng. Điền kiến nghiệp ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng hung ác, lần nữa nghiêm nghị hỏi, một lần cuối cùng hỏi các ngươi, các ngươi là cái gì? Chương 475, hoang nên các ngươi tới đến địa ngục. Cạn đồ bỏ đi. Trong đám người vang lên vài tiếng thưa thất thanh âm, thanh âm này cũng không cao, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Điền Kiến Nghiệp thanh âm đột nhiên cất cao vài phần, như thế nào? Các ngươi đều là đàn bà ư? tiểu một chút như vậy thanh âm, cho ta lớn tiếng hô, khi nào thì thét lên ta nghe rõ ràng, khi nào thì tiệu đi ăn cơm. Hô! Điền Kiến Nghiệp thanh âm tại cả cái cự đại trên thao trường đột nhiên nổ vang, giống như là một cái bình địa sấm rền, trong đó tràn đầy làm cho người ta khuất phục lực lượng. Chúng ta là cạn. Chúng ta là đồ bỏ đi. Trên thao trường thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, tất cả mọi người tựa hồ cũng bất cứ giá nào, khẳng cả giọng rống luôn nói. Mỗi người trên mặt biểu lộ cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi, thần kỳ nhất trí. Biết khuất. Bọn họ đều là các trong bộ môn tinh anh trong tinh anh. Bọn họ chỗ làm chức nghiệp cũng vẫn luôn là trong bọn họ trong nội tâm nhất kiêu ngạo. Bản lãnh của bọn hắn cũng là bọn hắn đắc ý nhất. Chính là tại nơi này, bọn họ lại cũng bị buộc sưng hô mình là cạn. Là đồ bỏ đi. Mỗi người đều hiểu rõ, đây là đặc hấn, đây là gia vai phủ đầu, đây là đặc hấn nhập môn học, nhưng là trong lòng mỗi người như trước có một loại kiêu ngạo bị người nghiền áp thành tận bã khuất nhục cảm giác. Điền kiến nghiệp nghe trong lỗ thai đinh thai như cóc hô to thành, cuối cùng là hài lòng. Nhớ kỹ, tại nơi này, các ngươi cái gì cũng không phải, mặt khác, đây chỉ là một cái nho nhỏ món ăn khai vị. Điền kiến nghiệp trên mặt toát ra một tầng tiếu dung lanh khốc, thanh âm cũng giống như từ dưới đất truyền ra vậy lanh khốc. Hoan nên các ngươi tới đến địa ngục. Điền kiến nghiệp vây tay, mấy nam nhân cầm vài giỏ có dãy số mê mẩu phục đã đi tới. Một người dẫn hai bộ quần áo, tại Đặc Hơn Trong, trên quần áo cái này dãy số chính là của ngươi danh hiệu, lẫn nhau không được gọi tính danh, người vi phạm trọng sự. Dẫn tới dãy số người, liền đi ăn cơm, cho hai người các ngươi tiếng đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Mọi người chịu đựng đói quá sắp xếp trước đội nhận lấy quần áo, Diệp Nam dạ dạ 21 số, khổng thu là 22 số. Thực vật đã đến, vài đại giỏ bánh bao, mọi người một loạt cùng lên, đều tự cầm vài cái bánh bao, đựng một chén lớn canh thịt, liền bắt đầu đại nhai đứng lên. Di, cái này giống như có điểm vị A. Em đi, cái này bánh bao là thiêu. Thật sự là thiêu, đây là cho chó ăn ăn sao. Điền kiến nghiệp lạnh lùng đứng ở đội ngũ phía trước, nghe trong đám người phản nàn thanh, lạnh lùng nói, các ngươi có thể lựa chọn không ăn. Không ăn. Đều đói bụng một ngày đều bị hung hăng nhục nhã mới đổi đến như vậy vài cái thiu bánh bao nếu còn không ăn đây chẳng phải là muốn chết đói xem điển kiến nghiệp cơn tức này nếu như lựa chọn không ăn này chỉ sợ cũng chỉ có tiếp tục bị đói Diệp Nam ngồi dưới đất bình tĩnh ngay lấy bánh bao một ngụm bánh bao một ngụm canh thịt không nhanh không chậm đối với trong rừng sinh hoạt quen hắn đừng nói thiu bánh bao chính là vỏ cây rễ cỏ thịt tươi hắn đều có thể ăn đây căn bản tiểu không coi vào đâu Diệp Nam vừa ăn trước một bên đánh giá chung quanh. Rất nhiều người tức giận bất bình mắng chửi, nhưng lại cũng vừa mắng vừa ăn, cùng tương đối, ẩn long 12 người liền muốn bình tĩnh nhiều lắm, bọn họ cơ bản đều cùng Diệp Nam đồng dạng yên tĩnh ăn thực vật, bổ sung của mình thể năng. Điền kiến nghiệp ánh mắt đảo qua ẩn long bên này, hư một tiếng, lại chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt. Mặc dù là thiệu bánh bao, nhưng là vài đại giỏ bánh bao cũng rất nhanh bị tất cả mọi người tiêu diệt xong rồi. Dựa theo trong tay các ngươi dạy số, vừa đến số 20 tiến số 1 gian phòng. 21 đến 40 số tiến vào số 2 gian phòng, dùng cái này suy ra. Diệp Nam bọn người dẫn theo của mình hành lý, tiến nhập phòng số 2. Khổng thu đứng ở Diệp Nam bên người, nhìn xem cái này cũng không tính gian phòng rộng rãi, cười khổ nói, nhỏ như vậy gian phòng, ngủ 20 người, đây cũng quá trên chúc. Trong phòng chỉ có một cái đại giường chung, phía trên bày đặt chăn mền, một cái lần lượt một cái. Diệp Nam là 21 số, hắn liền đem của mình túi hành lý nhét tại đệ một vị trí dưới giường. Sau đó tại đầu giường trên ngồi xuống. Trong phòng ngoại trừ cái này, đại giường chung thì lại không có gì cái khác chống không địa phương, chớ nói chi là cái ghế cái bàn cái gì, bất kể là ngồi còn là nằm, đều được tại đại giường chung trên. Mọi người tuy nhiên chờ một đêm, nhưng là giấc ngủ lại là cũng đủ, bất quá buổi sáng bị đói đứng cho tới trưa, một cái hai đều vẫn còn có chút mệt mỏi. Có người đem của mình túi hành lý một nhét, liền ngã xuống trên giường, lợi dụng cũng không phải nhiều thời giờ khôi phục mệt mỏi. Diệp Nam cũng nằm xuống. Mặc dù không ngủ, nằm tóm lại so với ngồi muốn thoải mái nhiều lắm. Khổng thu cũng lần lượt Diệp Nam nằm xuống, có chút không được tự nhiên vặn vẹo vốn éo thân thể, như vậy liên tiếp ngủ có chút xấu hổ à, nửa đêm có thể hay không ôm người à. Diệp Nam cười nói, ôm tiểu ôm quá, cái này có gì? Khổng thu chắt chắt nhãn tình nói, hai giờ nghỉ ngơi, lão đại, ngươi đoán nghỉ ngơi sau, lại lại là cái gì chờ đợi chúng ta? Diệp Nam chân mày hơi nhíu lại hai phần, lao nó gân cốt, đói nó thể ra. Hiện tại chúng ta ăn no, cân nhắc trước hẳn là muốn để cho chúng ta tiêu hao tiêu hao thể năng a. Khổng thu vặn vẹo vốn éo thân thể, thân thể đều còn có chút nhuyễn đâu, mấy ngày này xem ra có chút gian nan, bọn họ căn bản là không có đem chúng ta đem người xem a. căn bản chính là biến đổi pháp tra tấn mọi người a. Diệp Nam cười khổ nói, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, nếu như chỉ cần là như thế này, chỉ sợ cũng sẽ không bị những kêu tiền bối hình dung là khắc cốt minh tâm. Khổng thu kêu thảm một tiếng, em đi. Cái này đều là chuyện gì à, ta tình nguyện cùng người chân đau chân thương đi làm, cũng không muốn như vậy biệt khuất à. Cách vài cái chỗ nằm đái lâm giang cười khổ nói, biệt khuất, chỉ sợ lại sỏ xuyên qua cả đặc hấn à, bọn họ chính là muốn tra tấn chúng ta, xóa sạch chúng ta ngạo khí. Khổng thu được sát nói, ngạo khí có thể gãy, nhưng nên không thể đoạn, ha ha. Trong phòng 20 người, trong đó ẩn long có nhiều cái, trong đó còn kể cả cùng Diệp Nam rất không hợp nhau Tống Tuấn Kiệt. Theo xuất phát đến bây giờ... Tống Tuấn Kiệt đều biểu hiện được có chút trầm mặc, Lý Lam chuyện tình, làm cho hắn lại là xấu hổ lại là khó đục, một mặt hắn hận huynh đệ Lý Lam lấy dùng như vậy tà ma thủ đoạn, một mặt vừa hận Diệp Nam. Hắn trầm mặc nằm tại vị trí của mình, Vi Vi nhắm mắt lại, phảng phất hoàn toàn không có nghe được mọi người nói chuyện. Diệp Nam nhìn xem Khổng Thu ở đằng kia được sát, nhịn không được cười nói, nhìn ngươi hiện tại như vậy được sát, không biết vài ngày sau, ngươi còn có thể hay không như vậy. Khổng Thu cười hắc hắc, ta đây không phải sinh động xuống ngưng trọng bầu không khí nha. Đúng rồi, cái kia điền huấn luyện viên cái gì địa vị, thoạt nhìn hảo ngậm bộ dạng, ta xem tất cả đơn vị đến tặng người mọi người đối với hắn rất tôn kính dạng. Diệp Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ từ nay về sau sẽ biết, chớ nói chuyện, nghỉ ngơi trước trong chốc lát ta. Đi. Hai giờ chiều, một tiếng sắc nhọn tiếng cười tại ngoài phòng vang lên, điền kiến nghiệp này lạnh lùng tràn đầy trào phúng thanh âm theo sát lấy vang lên. An no nằm rất thoải mái nhé, một đám đồ bỏ đi, nên cho các ngươi hoạt động một chút gần cốt chương 476, chứng minh chính mình. Cái này thật là muốn mạng giả A, cái này còn chỉ gọi hoạt động một chút gân cốt. Khổng thu tóc đã bị mồ hôi hoàn toàn sụng nước, một đám ướt rát tóc chăm chú dán tại trên chán, nhìn về phía trên vô cùng chật vật. Khổng thu đem trên bờ vai 15kg đạn dược dương thay đổi một cái bả vai, thân thủ lau một cái mồ hôi trên chán, bi thảm kêu lên. Diệp Nam toàn thân cũng đều không khá hơn bao nhiêu, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hắn cắn răng. Mang lên này hình chữ nhật đạn dược dương một bên bước nhanh buôn đầu, một bên thấp giọng quát đạo, đừng nói chuyện. Diệp Nam tự nhiên không phải phản cảm khổng thu, mà là nói chuyện sẽ cho người gia tăng gánh nặng. Trước tất cả mọi người nếm qua thiệu bánh bao 2 giờ sau bị tập trung vào cự đại trên thao trường, điền kiến nghiệp giống như ác ma vậy hạ cái thứ nhất đặt huấn nhiệm vụ. Đương nhiên, dùng điền kiến nghiệp mà nói mà nói cái này là hôm nay món ăn khai vị. Gánh vác 15kg đạn dược dương, tại một cái nửa giờ trong đến doanh địa Tây Phương 15 km một cái lũ lụt đường. 15 kg lại nói tiếp không nặng, 15 km lại nói tiếp cũng không tính quá xa, một cái nửa giờ không tính rất lâu, nhưng là đối với Diệp Nam bọn người nhưng vẫn là có thể thoải mái đạt tới, nhưng mà thực tế tình huống so với cái này muốn phức tạp nhiều lắm. Đầu tiên, 15 kg đạn dược dương là hình chữ nhật, thứ này chỉ có thể mang lên chạy, cái này có thể so sánh người gánh vác lấy 15 kg công ty chạy trốn muốn cố sức nhiều lắm. Tiếp theo. Cái này 15 km đường có thể tuyệt đối không phải là cái gì hình thành đại đạo, hoàn toàn đều là sơn đạo, thậm chí rất nhiều địa phương căn bản cũng không có đường. Nói cách khác là 15 km, nhưng là thực tế chặng đường so với 15 km muôn xa, hơn nữa tình hình giao thông rất khó. 200 người tới mang lên đạn dược dương, rất nhanh chạy trốn, ai cũng không dám tụt lại phía sau, bởi vì điển kiến nghiệp nói, tại cả đặc huấn trong lúc, mỗi người đều có 10 lần cơ sẽ thất bại, chỉ cần thất bại 10 lần, đó chính là thất bại, được rồi. Ngươi liền không cần ăn thiệu bánh bao, ngươi có thể thư thư phục phục ngồi ở trên ghế rửa khối lớn ăn thịt. Không có người muốn đi ngồi ở trên ghế rửa thoải mái ăn thịt tăng canh, bởi vì này đại biểu cho đào thải, đại biểu cho thất bại. Sơn đạo gập gền, mặt đất cũng có rất nhiều đá vụn, chạy trốn phi thường gian nan, thỉnh thoảng có người ngã sấp xuống, sau đó lại lại lần nữa đứng lên, tiếp tục gian nan đi về phía trước. Ở phía trước 7-8 km, mọi người cơ bản đều có thể bảo trì tiết tấu chạy chạy không thoát đội nhưng là tại 7-8 km từ nay về sau liền bắt đầu có người lục tục theo không kịp đại đội ngũ, có người chậm rãi đã rơi vào đội ngũ phía sau, chậm rãi cùng đại đội ngũ cởi ra cự ly ở long 12 người lẫn nhau trong lúc đó cũng không có thương lượng qua, nhưng là theo bắt đầu nhiệm vụ sau bọn họ 12 người liền chạy ở một đống lẫn nhau trầm mặc chạy trốn, đương nhiên đến từ cái khác đơn vị người lẫn nhau trong lúc đó cũng cùng loại ở lòng chạy trốn cùng một chỗ lẫn nhau chiếu cố, nhưng là rất nhanh Ẩn Long một nhóm người này liền vững bước chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Phía sau những người kia nhìn xem Ẩn Long đám người kia đi lại ổn định, không loạn chút nào, trong lòng từng người không khỏi đều là có chút kinh ngạc cùng thâm phục. Đám người kia là nơi nào đến người, thể năng thật đúng là hảo, bọn họ không nói một lời, trầm mặc chạy trốn, giống như là nguyên một đám di động hình người người máy vậy không biết mệt mỏi. Tột lại phía sau người càng ngày càng nhiều, đem Diệp Nam đẳng 12 người dẫn đầu đã tới điền kiến nghiệp theo lời cái kia lũ lụt đường khi. Điền kiến nghiệp đang ngồi ở một cỗ xe dịp trên, một bộ vô cùng buồn chán bộ dạng, cầm trong tay trước một cái máy chơi game, đang tại chơi game. Tại xe dịp phía trước, còn đứng trước một loạt nam nhân, những nam nhân này cũng đều là đặc huấn doanh huấn luyện viên, bọn họ nguyên một đám diện mục lãnh túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chay tới mọi người. Diệp nam bọn người xông qua đám người kia, buông xuống trên bờ vai mang lên đạn rực dương, toàn thân vô lực tại trên cỏ không hề hình tượng ngã xuống, há hốc mồm há mồm thở dốc, nguyên một đám chật vật không chịu nổi đọc chuyện tại. Điền Kiến Nghiệp ánh mắt quét dần long một nhóm người, nhìn nhìn trên cổ tay biểu, lạnh lùng nói, "1 giờ 20, xem ra lần sau còn có thể cho các ngươi ra ra nhiệm vụ." Mọi người thấy trước điền kiến nghiệp trong tay máy chơi game, đều hận không thể chửi ầm lên. Tuy nhiên ngươi là chủ giáo quan, nhưng lại như ngươi vậy cũng hơi quá đáng a. "Ngươi một câu, chúng ta tiểu Liều mạng chạy trốn 15 km, ngươi đang làm gì đó, ngồi xe dịp đánh điện chơi. Còn muốn ra nhiệm vụ?" Phía trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân. Những lời này chính là thật sự một chút cũng không sai a. Trong lòng mọi người đều ở các loại ác ý nhả dánh điển kiến nghiệp, nhưng là không người nào dám nói ra miệng, cái này điển kiến nghiệp giống như là ác ma đồng dạng, ai dám đi treo chọc hắn. Hiện tại đặc hấn đều đã trải qua phải chết phải chết, nếu hắn lại một mình làm cho người ta ra ra nhiệm vụ, này thật đúng là hội yếu thân mệnh a. Theo sát tại ẩn long một đám người phía sau đại quân cũng theo đi lên, đoạt tại một cái nửa giờ trong lúc đó hoàn thành cái này đặc hấn. Đã đến giờ một giáo quan đột nhiên véo hạ biểu, ngẩng đầu, nhìn phía xa lạc đơn vị một đám người, lạnh lùng nói: Điền Kiến nghiệp đem máy chơi game hướng về sau xe tỏa quan ra, đi xuống xe, đợi cho phía sau lạc đơn vị đám người kia đuổi tới thời điểm, Điền Kiến nghiệp lớn tiếng rêu rợn nói: Trước nói các ngươi là cặn, là đồ bỏ đi, các ngươi còn không phục, bây giờ xem ra cho dù ta nói các ngươi là cặn, là đồ bỏ đi đều là đánh giá cao các ngươi, các ngươi quả thực chính là một đám đồ bỏ đi trong đồ bỏ đi, một đám chỉ biết ăn mép chủng. Một chút như vậy cự ly đều không cách nào hoàn thành, các ngươi có tư cách gì kiêu ngạo, đem bọn họ danh hiệu toàn bộ cho ta nhớ kỹ. Điền kiến nghiệp thanh âm ác độc trào phúng công kích tới bọn này tụt lại phía sau người, làm cho bọn này rớt lại phía sau học viên sắc mặt đỏ lên, phân ức vô cùng nhưng lại lại không có pháp phản bác. Bên cạnh tại quy định trong thời gian hoàn thành cái này huấn luyện trong lòng mọi người đều là âm thầm thở dài một hơi, còn hảo chính mình hợp cách, nếu không mà nói, cái này ác độc nôn ngữ nhục mạ tiểu hướng chính mình đến đây. Yêu ở bên cạnh một giáo quan cầm vợ lần lượt chép lại những này không hoàn thành huấn luyện học viên danh hiệu khi, điền kiến nghiệp lại là quay đầu, ánh mắt rơi vào hoàn thành nhiệm vụ học viên bày trong. Rất đắc ý nhé, có phải là cảm thấy chính mình hoàn thành nhiệm vụ rất kiêu ngạo? Điền kiến nghiệp thanh âm lạnh lùng tràn đầy ác độc trào phúng, có cái gì hảo đắc ý, các ngươi cũng chẳng qua là một đống đồ bỏ đi trong tốt đi một chút, nhưng là này còn là đồ bỏ đi. Tất cả mọi người nghe điền kiến nghiệp mà nói, ánh mắt đều là có chút phẫn nộ Trước ngươi cười nhạo chúng ta đồ bỏ đi, chúng ta nhịn, hiện tại ngươi an bài nhiệm vụ, chúng ta viên mãn hoàn thành, các ngươi còn nói chúng ta là đồ bỏ đi. Chỉ có điều phẫn nộ về phẫn nộ, lại cũng không có ai mở miệng phản bác Điện Kiến Nghiệp, không có biện pháp, nơi này Điện Kiến Nghiệp lớn nhất, cho dù phản bác cũng không có bất kỳ tác dụng. Điện Kiến Nghiệp nhìn xem mọi người phẫn nộ ánh mắt, cười lạnh nói, như thế nào, nói các ngươi là đồ bỏ đi còn không phục nhé. Điện Kiến Nghiệp đột nhiên kéo cao thanh âm nói, tập hợp tất cả mọi người xoay người từ trên mặt đất bò lên, kể cả rất lại phía sau những kia huấn luyện học viên cũng đều nhanh chóng về đơn vị. Điền Kiến Nghiệp đứng ở nước đường biên giới, xoay người chỉ chỉ sau lưng này tất cả đều là bùn nhau cùng nước đục ngầu nước đường, cười lạnh nói: nghị chứng minh mình không phải là đồ bỏ đi nhé. đến a, nãy đi xuống ghé vào trong nước bùn, đầu cho ta vùi trong nước bùn. nếu như các ngươi có thể ở không rửa vào con mắt dưới tình huống thẳng tắp bò lên trên bờ bên kia, ta sẽ thu hồi lời của ta. nếu như làm không được, có phải là đồ bỏ đi, chính các ngươi đều biết đi. Chương 477, chìm nổi vũng bùn. Sắc mặt của đám người thoáng cái lại thay đổi. Nhảy đi xuống. Đại trong hồ nước nước bùn bùn nhão đục ngầu vô cùng, liền đầu đều muốn chôn ở bùn nhão trong. Không ngẩng đầu lên, lục lọi đến bờ bên kia. Tuy nhiên phao bùn nhão nước tại đặc hắn trong không coi là cái gì, nhưng là cả người chôn ở bùn nhão trong nước, hai mắt mũi miệng đều bị bùn nhão tràn ngập vây quanh, khó chịu không nói, như thế nào phân biệt rõ phương hướng. Điền kiến nghiệp nhìn xem tất cả mọi người thất thần bất động, cười lạnh nói, thất thần làm gì, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thất thần bất động coi như xong đi, một người một cái cái khăn đen, đem con mắt đều cho ta bịt kín, đều đi xuống cho ta. Hàng thứ nhất, xuống. Hàng thứ nhất người đã trải qua cuốn tốt lắm cái khăn đen, che chặn hai mắt, đứng ở hồ nước bên cạnh còn đang do dự, điền kiến nghiệp đi đến bên cạnh một người nam nhân sau lưng, trực tiếp một cước đá vào hắn trên mông đi trực tiếp đem người nam nhân này cho đạp được mặt hướng xuống trực tiếp một đầu đệm vào dưới phương hồ nước bùn nhau trong. Mẹ nheo cái gì, muốn đợi trước lễ mừng năm mới sao? Nó học viên của hắn nghe thanh âm này, tuy nhiên nhìn không được, đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nơi đó còn dám đẳng điển kiến nghiệp đến giúp chính mình, đều chủ động nhảy xuống, trong lúc nhất thời bùn nhão bay múa, một đám người trong nháy mắt tựu thành tượng đất. Cái này vũng bùn nước chừng có 7 chục mét cm sâu, phía dưới tất cả đều là nước bùn. Thượng tầng là đục ngầu không chịu nổi nước bùn. Đem thân thể gục xuống đi, cho ta đi phía trước bò, hướng về phía đối diện bò. Bên cạnh một đám huấn luyện viên không biết từ nơi đó cầm lên một cây thật dài cây gậy trúc, đổ ập xuống hướng về phía những này còn do dự người quất đi xuống. Gục xuống đi. Bà đầu trôn xuống. Diệp Nam tại đội cái khăn đen trước con mắt xem trọng bờ bên kia vị trí, còn có đại khái cự ly, cùng với huấn luyện viên bọn người phương vị, bây giờ đã rơi vào vũng bùn trung hậu liền nín Trực tiếp một đầu đâm vào đục ngầu trong nước bùn. Nước bùn trong nháy mắt bao vây lấy cả cái đầu, lỗ mũi, lỗ tai trong nháy mắt đều tràn đầy không sạch sẽ nước bùn, phi thường khó chịu. Diệp Nam trước mắt căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng bất kỳ vật gì, hắn chỉ có tùy ý lạnh lùng nước bùn bao vây lấy thân thể của mình, đầu của mình, hướng về phía trước bò đi. Bò lên một khoảng cách, Diệp Nam một hơi hao hết, hắn cố gắng cong lên lưng, chống đỡ nổi đầu của mình, tựa đầu theo trong nước bùn rôi đi ra, rất nhanh hé miệng. Đổi thở ra một hơi, Diệp Nam còn chưa kịp lại lần nữa chìm vào trong nước bùn, một cây thật dài cây gậy trúc cũng đã từ bên trên trực tiếp huy vũ tới, bằng một tiếng quật khi hắn cong lên phía sau lưng trên. Lúc này đây quật rất dùng sức, căn bản cũng không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình, Diệp Nam chỉ cảm giác chính mình phía sau lưng một hồi hỏa lạt là đau, hắn thân thể co rụt lại, còn chưa kịp cảm giác này là vật gì, cây gậy trúc cũng đã lại lần nữa trực tiếp đặt tại trên đầu của hắn, thoáng cái đưa hắn theo như vào phía dưới bùn nào trong. Diệp Nam vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức uống một ngụm, trong lúc nhất thời nước bùn toàn bộ trào vào trong miệng, trong lỗ mũi, khó chịu vô cùng. Diệp Nam không dám ngẩng đầu, kim nén bực bội chiếu chính mình trong ấn tượng đối tượng phương hướng rất nhanh bỏ sát. Hồ nước bên cạnh, một loạt huấn luyện viên mỗi người trong tay đều nhiều hơn một căn thật dài cây gậy trúc, bọn họ đứng ở ven đường, chỉ muốn thấy có người đem thân thể lộ ra, lập tức chính là một cây tử, mà nếu có ai tựa đầu lộ ra mặt nước, lập tức liền sẽ bị cây gậy trúc cho trực tiếp đập vào trong nước. Rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị đánh một cái hoặc là rất nhiều xuống, có miệng đầy nước bùn, sặc kịch liệt ho khan, có tại bùn nhão trong phía trước, như là rơi xuống nước gà. Phía sau hơn 100 người nhìn xem cái này, người mở đường gãi ngộ, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Cái này hoàn toàn là lăn qua lăn lại người a. Không muốn sống lăn qua lăn lại a. Vũng bùn trong người từng người đều là bị mắt, chẳng phân biệt được đông nam tây bắc phía dưới, lập tức tuyệt đại đa số bò trước bò trước liền sai lệch phương hướng có vượt qua trước tại bò, có hướng về trong hồ nước bò đi. Điền kiến nghiệp lạnh lùng hiện tại hồ nước bên cạnh, khinh thường ánh mắt đảo qua trong hồ nước phịch mọi người, không nói một lời. Đem rốt cục có người thuận lợi đả tới hồ nước đối diện, một giáo quan thổi lên đại biểu chấm dứt tiếng huýt sáo. Tất cả vũng bùn trong học viên rãy rủa lấy tại vũng bùn trong đứng lên, chẹt bỏ trên ánh mắt hắc hằn, nhả mất trong miệng nước bùn, sau đó cố gắng lau một cái mặt, tại một mảnh nước bùn chính giữa lộ ra con mắt. Tổng một học viên tổng cộng có 30 người. Nhưng là chỉ có ba người thuận lợi đã tới đối diện đánh dấu một chút phụ cận, mà còn lại tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít trệ hướng phương hướng, thậm chí rất nhiều người đều vượt qua trước tại bò sát, đều nhanh tiếp cận bên cạnh bên cạnh bên cạnh bờ hoặc là vũng bùn càng chính giữa. Diệp Nam cũng không phải ba người kia một trong, phương hướng của hắn thoáng chết kém một chút, tiếng cười thổi lên thời điểm, hắn cự ly bờ bên kia còn có hai ba thước cự ly, cự ly đánh dấu một chút ước trừng thành kiến hơn mười thước. Đây là các ngươi kiêu ngạo, Đây là các ngươi tự tin bản lĩnh, thật sự là cười chết người, cho dù đem nhà của ta con chó kia bịt mắt vứt xuống dưới đi, nó đều so với các ngươi bỏ được hảo. 30 người, chỉ có 3 người đến, cái khác 27 người cũng không biết chết đi nơi nào, Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, các ngươi chuẩn bị đi đường trung ương bơi lội sao. Một tiên lớn mặt người sắc đỏ lên, nan kham không thôi, nhưng là không có một người mở miệng phản bác, mà ngay cả phẫn nộ cũng không có. Tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy huấn luyện như thế thật sự là có điểm biến thái. Thật sự rất khó tại lần đầu tiên liền làm được, nhưng là không quản cái gì lý do, bọn họ không có làm đến chính là không có làm đến. Chính là bởi vì không có làm đến, cho nên điển kiến nghiệp mới có thể tùy ý nhục nhã mọi người, chính là bởi vì không có làm đến, bọn họ mới không nói chuyện phản bác. Tổ 2, chuẩn bị. Xuống. Có lẽ là tại trên bờ bàng quan tổ một huấn luyện, nhiều ít trong lòng có vài phần ý nghĩ, tổ hai người xuống dưới từ nay về sau tuy nhiên như trước trật vật không chịu nổi. Như trước bị quật được thảm không nói nổi, nhưng là cuối cùng thành tích cuối cùng so với tổ một thành tích muốn đỡ một chút, 30 trong đám người có 6 người đã tới đối diện, nhưng là theo như tỷ lệ mà nói cái này như trước rất thảm. Một tổ lại một tổ người bị đuổi tiến hồ nước, giống như bùn con vịt vậy tại vũng bùn trong thịt. Nương theo lấy tất cả mọi người huấn luyện, điền kiến nghiệp trào phúng nục nhã đả kích lời nói vẫn không có ngừng ngưng qua. Trong lòng mọi người đều ổ trước một đoàn hỏa, ngẹn trước một hơi. Chúng ta không sợ chịu khổ. Chúng ta không sợ mệt mỏi, nhưng là chúng ta không phục cái này thua, không phục cơn tức này. Chúng ta không phải cạn, cũng không phải đổ bỏ đi. Thời gian mọi người ở đây phịch trong từng chút về sau, mọi người đầu tiên là chạy trốn 15 km, lại tại vũng bùn trong phịch lâu như vậy, từng người đều đói bụng đến phải không được, mệt mỏi như là chó chết vậy. Tập hợp, tất cả mọi người nghe được điền kiến nghiệp khẩu lệnh thanh khi trong nội tâm đều là vui vẻ, đây là đặc huấn muốn đã xong sao. Điền kiến nghiệp lệnh lùng ánh mắt đảo qua 200 cái toàn thân bùn nhão căn bản nhìn không ra nam nữ tượng đất, hừ lạnh nói, chứng kiến các ngươi biểu diễn, ta thật sự là thất vọng thấu, coi như là một đám chư rơi ở bên trong đều so với các ngươi cút đi được thông thuận. Điền kiến nghiệp nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu một chút, hẳn là ăn cơm tối thời gian, có phải hay không các người rất đói à? Là, tất cả mọi người lớn tiếng hồi đáp, dù sao tất cả mọi người dần dần thích ứng phong cách của hắn, nếu như không trả lời. Hắn khẳng định nói xem ra mọi người vẫn chưa đói. Điền kiến nghiệp có chút mị con mắt, trên mặt hiện ra vài phần giống như ác ma vậy mỉm cười, nụ cười này rơi vào tất cả mọi người trong mắt, trong nội tâm lập tức bay lên cảm giác xấu. Tên này vừa muốn chơi cái gì? Quả nhiên, sau một khắc điền kiến nghiệp lạnh lùng mà nói tựa như cái rùi vậy đâm vào mọi người lỗ tai Đói bụng không, ta cũng vậy đói, vậy thì tranh thủ thời gian hồi doanh địa ăn cơm đi, hiện tại nâng lên các ngươi mang đến đạn dược rương, 2 giờ trong trở lại nơi dừng chân. Bị trễ người cơm tối cải một nửa, chương 478, thích ăn ăn, không ăn cũng đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, còn chạy. Trước vừa cơm nước xong tinh lực sung túc cũng thì thôi, bây giờ chạy cự ly dài sau lại tại vũng bùn trong lăn qua lăn lại nửa ngày, có thể nói là lại đói lại mệt mỏi, chính là điển kiến nghiệp vậy mà nói còn muốn Việt giã chạy cự ly dài. 15 km, càng làm khiêng tới đạn dược dương cho khiêng trở về. Còn bị trễ cơm tối cải một nửa, Người dứt khoát mệnh chết chúng ta đói chết ta môn tính, như vậy còn được trực tiếp một điểm. Điền kiến nghiệp nhìn xem tất cả mọi người giật mình phẫn ướt biểu lộ, ngẩng đầu nhìn điện thoại, lạnh lùng nói, các ngươi rất không dễ chịu nhé, này tiểu tiếp tục tại nơi này ở lại a. dù sao hiện tại tính theo thời gian đã bắt đầu. Điền kiến nghiệp xoay người gọn gàng bò lên trên xe dịp, khởi động xe, ta tại nơi dừng chân chờ các ngươi a. 2 giờ, muộn nửa giờ trong vòng, cài một nửa, muộn nửa giờ sau, ha ha, hôm nay cơm tối tiểu tiết kiệm. Điền kiến nghiệp sau khi nói xong xe khởi động tử nhanh như chớp liền đi, hoàn toàn không có có quan tâm cái này 200 người rốt cuộc nghĩ như thế nào, hay hoặc là có thể hay không giận nhau. Giận nhau. Được à, chỉ cần ngươi nói rời khỏi hoặc là buông tha cho, ngươi lập tức có thể hưởng thụ rất tốt đáy ngộ, không cần phụ luyện giống như là chó vậy, nhưng là chỉ cần ngươi còn đang đặc huấn trong đội một ngày, ngươi phải chiếu quy củ của ta. Không có ai lại do dự, tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông về bên cạnh chồng chất đạn dược dương vị trí sau đó nâng lên một cái 15kg trọng đạn rực dương, liền hướng về lai lịch chạy đi. Điền kiến nghiệp nói lời, có thể tuyệt đối không phải hay nói giỡn, mặc dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng là tất cả mọi người đã biết tên này lòng dạ ác độc lắm, nếu như muộn quá lâu, lại thật sự không có cơm ăn. Ẩn long một đám người như trước chạy trốn cùng một chỗ, dù sao tất cả mọi người là đến từ một chỗ, đều có được ẩn long vinh dự cảm giác, chạy cùng một chỗ, nếu có người cần gì hỗ trợ, mọi người còn có thể giúp nhau giúp đỡ xuống không có gì hạn chế, cũng không người giám sát, dù sao cứ như vậy đường xa, muốn ăn cơm, tiêu chính mình chạy à, về phần của ngươi đạn dược dương là chính mình khiêng trở về, còn là đừng người giúp ngươi khiêng trở về, cái này đều không trọng yếu, chỉ cần có người nguyện ý, cho dù người nọ đem ngươi cùng nhau cho lương trở về cũng không có vấn đề gì. Diệp Nam bọn người tuy nhiên cũng trải qua các loại đặc huấn, nhưng là người hay là thiết cơm là cường, đói quá cùng mệt mỏi ai cũng là giống nhau, chỗ bất đồng chính là người kháng áp năng lực. Bọn họ kháng áp năng lực so với người thường tiểu yếu cường hãn quá nhiều. Nếu như là người thường, lúc này phỏng trừng đã sơm trực tiếp gục xuống, nhưng là bọn hắn lại còn có thể cắn răng kiên trì. Đặc hấn cho tới bây giờ đều có được một cái vĩnh hằng bất biến chân lý, thì phải là khi ngươi cảm thấy mệt mỏi, khi ngươi cảm thấy chính mình sắp không được thời điểm, đó mới là đặc hấn chính thức bắt đầu. Tiểu như hiện tại, trên người mỗi người đều khỏa đầy bùn nhão, toàn thân đi gật lia lia sạch sẽ địa phương đều không có, một thân đều ở tích nước Vừa mệt vừa đói bọn họ nhưng như cũ có thể nâng lên 15kg đạn dược dương chạy như điên. Nếu như trở về chậm, không có cơm tối ăn, này tướng vượt qua một cái đói quá nảy ra ban đêm, nếu như chỉ là như vậy nằm ngủ đến buổi sáng ngày mai này có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng là ai biết điển kiến nghiệp này cái biến thái sẽ tới hay không cái gia san huấn luyện đâu. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên vô cùng thô trọng, các bộ cũng đều so với đến thời điểm trì hoãn rất nhiều, mà ngay cả tối thích nói chuyện khổng thu. Lúc này cũng đều là chăm chú ngậm miệng ba, hoạt động trước trầm trọng cấp bộ, đi theo Diệp Nam sau lưng. Chỉ cần có Diệp Nam tại thời điểm, khổng thu mục tiêu gần đây đều rất đơn giản cũng rất rõ ràng, thì phải là đuổi kịp Diệp Nam. Không quan tâm khác, chỉ cần đuổi kịp Diệp Nam, vậy thì không sai. Lần này đội ngũ kéo được càng phát ra dài, nhưng là mơ hồ vẫn có thể đủ rồi nhìn ra được. Cả đội ngũ là chia làm không ít tiểu đoàn thể, lẫn nhau cũng đều tại lẫn nhau hỗ trợ. Điền kiến nghiệp hiển nhiên còn là miệng xuống lưu tình Bởi vì đến thời điểm chỉ cấp một cái nửa giờ, nhưng là lúc trở về cho 2 giờ, hiển nhiên cũng là lo lắng đến thể năng cự lượng tiêu hao, chỉ có điều 2 giờ đối với mệt mỏi mọi người mà nói, như cũng là một cái phi thường gian nan nhiệm vụ. Diệp Nam bọn người rốt cục đuổi tại sắc trời hoàn toàn đen trước về tới nơi dừng chân, ẩn long 12 người như cũng là chạy trốn tại đệ nhất thế đội, nhưng là Diệp Nam phát hiện tại nhóm người mình sau lưng, có một 20 người tiểu đoàn thể, cũng là cắn chặt nhóm người mình, hào không lạc hậu, hiển nhiên cũng không phải đơn giản người. Diệp Nam bọn người dùng 1 giờ 50 phút, đợi cho bọn họ thả tay xuống trong đạn dược dương khí, cả người đều giống như không có xương cốt vậy ngã trên mặt đất, đại khẩu thở hào hẹn, còn kém như chó hoang vậy vươn đầu lưỡi. Điền Kiến Nghiệp lệnh lùng nói, tới trước trước đi ăn cơm, cho các ngươi 10 phút thời gian ăn cơm. Ăn cơm. Mọi người xoay người một lăn lông lốc từ trên mặt đất bò lên, nguyên một đám tinh thần phấn chấn lên, nhưng nhìn trước lẫn nhau mặt mũi tràn đầy đầy người bùn nháo, lại không khỏi nổi lên nghi ngờ. Điên vấn luyện viên chúng ta bây giờ đầy người buồn cứ như vậy đi ăn cơm ư có thể hay không trước đơn giản rửa xuống đối mặt một người học viên cẩn thận câu hỏi điền kiến nghiệp lời nói ác độc không chút do dự chào phúng nổ súng còn muốn hung hăng rửa đầu muốn hay không tại hóa cái trăng a lại gọi hai mỹ nữ cho các ngươi làm làm mã giết gà a các ngươi nếu trên chiến trường một phần thời gian cũng không thể chậm trễ thời điểm ngươi muốn hay không làm cho địch nhân của ngươi đình chỉ công kích cho ngươi trước rửa mặt ăn một bữa cơm câu hỏi học viên lập tức mặt đỏ lên có chút xấu hổ Tuy nhiên Điền Kiến Nghiệp nói chính là lời nói thật, nhưng là cái này dù sao cũng là đặc hơn à, đây cũng quá bất cận nhân tình đi. Điền Kiến Nghiệp ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói, thích ăn An, không thương ăn cũng đi, 10 phút thời gian, ăn không hết cũng cũng không cần ăn. Ăn, em đi, phải ăn. Tất cả mọi người một thân lầy lội xông về triển khai cơm một chút vị trí, bắt đầu lĩnh của mình bữa tối. Giữa trưa ăn một bữa thiêu bánh bao, cơm tối tựa hồ rốt cục bình thường, thậm chí có cơm thẻ. Còn có thịt có món ăn Thứ này tại bình thường thì ra là rất bình thường một bữa Thậm chí căn bản không phải cũng tìm được nhiều liếc chú ý Nhưng là tại cái thời điểm này Lại có vẻ như thế xa hoa bữa tiệc lớn Diệp Nam bọn người giờ phút này đầy tay bùn Miệng đây đều là bùn nhau nước Trên miệng cũng tất cả đều là bùn Cơm này nói cả lầm có thể ăn sướng mới là việc lạ Ai Trước hết nhất dẫn tới đồ ăn một người học viên Lang thôn hổ hết ăn vài miếng Đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng kêu tháng thiết Cục đá Ta duy trì, cơm này trông có thiệt nhiều hòn đá nhỏ. Têu thảm thiết học viên hiển nhiên là bị dập đầu trước hàm răng, vẻ mặt thẳng cùng. Diệp Nam nương ngọn đèn một lay trong tay thao cơm, quả nhiên, cơm trắng chính giữa có không ít hòn đá nhỏ, đại thậm chí có ngón út móng tay cái như vậy lớn. Đây cũng quá hám hại. Có người thấp giọng nén giận một câu, sau đó lại không có thanh âm, mọi người động tác đều rất nhanh, căn bản không kịp chọn lựa ra tất cả cục đá, chỉ có thể đem lớn nhất những kia chọn lựa ra. Sau đó một ít rất nhỏ cục đá mà ngay cả trước cơm nuốt cả quả táo cho nuốt xuống dưới, hàm răng căn bản là không dám căn thực, e sợ băng hàm răng. Không có biện pháp, chỉ có 10 phút thời gian, nếu như ăn không đủ no, này nhưng là không còn được ăn. Chịu chút hòn đá nhỏ cùng ăn không đủ no đói bụng, hai người lựa chọn một cái, tựa hồ cũng không có bất kỳ độ khó. Đỡ S, chương thứ 4. Bộ đội đặc trùng huấn luyện, thật sự rất thẳng thiết, trước mắt ghi được vẫn chỉ là món ăn khai vị. chương 479. Nửa đêm đột kích. Điền kiến nghiệp nói là làm, đem 2 giờ sau đến người, hết thể bị chạy tới mặt khác một bên, thức ăn đoàn cho bọn hắn cung cấp đều là nửa người phần bữa tối. Diệp Nam bọn người nơi đó còn chú ý được người khác, nhanh chóng đem bữa tối nhét vào bụng, trong nháy mắt có một loại mệnh lại đã trở lại cảm giác. Diệp Nam cũng không có hồ ăn hải nhét nhồi vào một bụng, mà là chỉ ăn bảy phần no bụng. Tại nơi này, cùng tại chiến trường không có gì khác biệt, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nếu như ăn quá trống đỡ. Điền kiến nghiệp làm cho lại đến một chút tiêu thực vận động mà nói, này mới thật sự là tháng thiết. Điền kiến nghiệp vung trước hai tay, tại đây chật vật không chịu nổi hai trăm trong đám người đi tới đi lui, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt ghét bỏ. Xem bộ dáng của các ngươi, giống như là bị đánh tan vào binh, như là không có xương cốt vậy, một điểm tinh khí thần đều không có. Tất cả mọi người đối điền kiến nghiệp quát mắng cùng chào phúng không chút động lòng, không có biện pháp, mặc cho ai bị một người như vậy phản phục chào phúng phản phục đả kích cười nhạo, ai cũng sẽ trở nên chết lặng Trúng chi súng bắn chim đầu đàn đạo lý, không, có ai không, rõ. Lúc này, nếu ai đứng ra tranh luận hoặc là cái cọ, ha ha, phòng trường chọn vẹn tăng ca đặc huấn đang chờ người sao? Nghĩ chứng minh chính mình, tốt, đến a, động đứng lên, chứng minh chính mình a. Lúc này, mỗi người đều mệt mỏi thầm nghĩ gục xuống vẫn không núc đích, ai còn dám đi ra tích cực. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem điển kiến nghiệm, e sợ hắn miệng bên trong bạ lý lại nổ ra cái gì đặc huấn chửi. Phòng đằng sau có đầu sông nhỏ Cho các ngươi hai mươi trùng trùng rửa chính mình, sau đó cút đi đi ngủ, ai nếu như hai mươi còn không có ra xong, này đang ở đó rửa cả đêm à. Tất cả mọi người thoáng cái mở to hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tám rửa. Ngủ. Ta đi, đây là thật. Chính mình không nghe lầm chứ. Tất cả mọi người đối điển kiến nghiệp một ngày đến nay ác ma hành vi đã là sâu tận xương thủy. Lúc ăn cơm liền nghĩ đến sau khi cơm nước xong điển kiến nghiệp lại lại như thế nào lần qua lăn lại nhóm người mình. Ai biết Điền Kiến Nghiệp vậy mà làm cho mọi người dựa ngủ? Điền Kiến Nghiệp nhìn xem mọi người kinh ngạc thần sắc, cười lạnh nói: Như thế nào? Tinh thần cũng còn rất tốt, chưa muốn ngủ nhé? Chưa muốn ngủ? Đi chết đi! Ai chưa muốn ngủ ai tiểu có phải là người hay không? Vì sao đâu? Bị như vậy thao luyện còn không mệt mỏi, không nghĩ ngủ tuyệt đối không phải người. Tuyệt bức là thần tiên. Một đám người vung ra đuổi hướng về sau phòng mặt một đường chạy như điên, hướng về Điền Kiến Nghiệp theo lời cái kia sông nhỏ vọt tới về phần ngày bình thường tắm rửa cần có gội đầu dịch xà phòng khăn mặt căn bản cũng không có một người đi lấy hiện tại đầy người buồn còn dùng được này biểu diễn 20 có thể đem toàn thân bùn rửa sạch sẽ đem quần áo hướng sạch sẽ đều cảm ơn trời đất còn muốn gội đầu phát đánh xà phòng cái kia hà không lớn cũng không coi là nhỏ rất nhiều người đều là vọt tới bờ sông ba lượng xuống cởi y phục trên người sau đó trực tiếp nhảy vào trong nước nơi này chỗ vùng núi so với kinh thành thành nội nhiệt độ vừa muốn lạnh hơn rất nhiều Ban đêm nhiệt độ cũng không cao, thậm chí có một chút lạnh. nhiệt độ ước chừng chỉ có 13-14 độ, nước này nhiệt độ tự nhiên cũng cao không phải đi nơi nào. Chỉ có điều mọi người lúc này nơi đó còn chú ý được nhiều như vậy, một cái hai mặc quần lót đứng ở lạnh lùng trong nước sông điên cuồng rửa trước trên người mình bùn, còn có chính mình này tất cả đều là bùn nhão quần áo. Quần áo chỉ có lưỡng sáo, một ngày xuống quần áo phải rửa đi, nếu không ngươi khả năng ngày thứ hai muốn xuyên tràn đầy bùn nhão quần áo rớt súng. 20 thời gian sau 200 cái mặc ướt xuống quần lót nam nhân ôm trà sát rửa qua quần áo tại trong gió đêm run run trước thân thể, rất nhanh hướng về tới trong phòng của mình. Nhanh chóng thay thế rơi của lót, sau đó thay thiếp thân nội y hoặc là tờ sợt, đem ướt át quần áo vắt khô gạt sau khi đứng lên, nguyên một đám nhanh chóng chui vào trong chăn. chân mền không coi là rất dày, nếu như theo như ngày thường tiêu chuẩn, cái này chân mền còn thoáng mỏng một ít, che lại sẽ không quá ấm áp, nhưng là giờ phút này, lòng của mỗi người trong chỉ có một cảm giác thoải mái a ấm áp, Cực độ mệt mỏi sau lại trải qua lạnh như băng nước sông kích thích, lại nằm tại trong chăn cảm giác, thật sự có trước một loại nằm tại trong đám mây cảm giác. Khổng thu lần lượt Diệp Nam nằm, đem chăn mền của mình khỏa quá chặt chẽ, thật dài mở rộng một chút thân thể, nhẹ nhàng cảm thán nói, tuy nhiên ta đời này cũng trải qua rất nhiều đặc huấn rất nhiều thực chiến diễn tập, nhưng là chưa từng có một ngày trôi qua so với hôm nay như vậy chật vật qua. Diệp Nam mỉm cười, không có tiếp lời. Chật vật sao? Thật là chật vật. Đói quá. Nhục mạng, mệt mỏi, thân thể cùng tâm lý song trọng trọng ác. An thiệu bánh bao, an mang cục đá cơm, còn cũng bị người mắng được đồ bỏ đi, mắng thành cạn, mắng thành liền heo chó cũng không bằng. Chính là cái này lại tính cái gì đâu. Khổng thu xem Diệp Nam không nói chuyện, thấp giọng hỏi, Lão Đại, ngươi trải qua chuyện tình nhiều, chuyện như vậy đối với ngươi mà nói khẳng định chỉ là tiểu nhi khoa A. Diệp Nam cười khổ nói, ta nếm qua khổ rất nhiều, nhưng là hôm nay như vậy thể nghiệm cũng là lần đầu tiên. Bất quá chiếu hôm nay tư thế đến xem, đây chỉ là một mới bắt đầu đâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt à, tương lai lại càng thêm gian nan. Khổng thu không có tim không có phởi nói, mặc kệ nó, ngày mai phải chết muốn sống đó là chuyện của ngày mai, hôm nay cuối cùng sống quá một ngày, có thể giấc ngủ, ai, cho tới bây giờ không có cảm thấy ổ chăn thư thái như vậy qua. Diệp Nam nhỏ giọng nhắc nhở, chớ khinh thường, cái này đặt huấn doanh trong sự tình gì đều sẽ phát sinh, ngươi cảm thấy như điển huấn luyện viên người như vậy sẽ làm ta kể từ bây giờ im lặng ngủ đến buổi sáng ngày mai. Khổng thu cũng lập tức cảnh giác lên, thấp giọng nói, đúng vậy, ta cũng hiểu được. cái này đột nhiên để cho chúng ta ngủ, có phải là quá ôn tình một điểm, để cho ta đều không thể tin được. xem ra hay là muốn chú ý cảnh giác hảo. bất quá ta quần áo cái gì đều đặt ở đầu giường, nhiều nhất chính là một cái khẩn cấp tập hợp à. động tác nhanh nhẹn một chút, không nên đến muộn, cho hắn tới móc cơ hội thì tốt rồi. Diệp Nam ừ một tiếng, bình thường mà nói. Khổng thu chố nói cũng đúng tả hữu đặc huấn yêu nhất làm cho chuyện tình, thừa dịp mọi người tối mệt mọi ngủ được tối hương tối quen thuộc thời điểm, đột nhiên khẩn cấp tập hợp, bị trễ người liền sẽ lọt vào trừng phạt, có đôi khi cả đêm thậm chí qua lại làm cho hai ba lần, khiến cho những học viên này là một điểm tính tình đều không có. Vì ứng phó chuyện như vậy, rất nhiều học viên thậm chí là mặc quần áo ngủ, tiếng cười vừa vang lên, liền biết rõ xoay người hướng ra phía ngoài hướng, nắm chặt thời gian ngủ đi. Diệp Nam nói một câu sau, liền nhắm mắt lại mệt nhọc một ngày, hắn cũng đồng dạng mệt mỏi không chịu nổi. Diệp Nam chậm rãi chế thuốc trước hô hấp của mình, chậm rãi Diệp Nam hấp khí thanh chởn nên phi thường có tiết ấu, hấp khí giống như cự kính hấp nước, bật hơi khi giống như xuân tạm nhả tờ vô thanh vô tức. Diệp Nam cái này hô hấp tuy nhiên kỳ lạ, nhưng là tại một phòng tiếng lẩm bẩm trong, thì có vẻ cũng không phải để người chú ý. Về phần khổng thu là biết rõ Diệp Nam chi tiết, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Thời gian từng điểm từng điểm về sau, ngoài cửa ngẫu nhiên còn có người tuần tra tiếng bước chân. Lúc ấy gian tiến vào đến nửa đêm, thì ra là tất cả mọi người theo được tối quen thuộc thời điểm, dị biến nảy sinh. Đinh! Hai cái đen xì gì đó đột nhiên theo thổ phòng phía trên một cái trong lỗ thủng ném vào phòng, mới rơi trên mặt đất, liền trong nháy mắt toát ra đặc hơn gây mũi quần cuộn khói đặc, trong chớp mắt liền tràn đầy cả cái gian phòng. Cảm tạ mọi người một đường duy trì, ngày mai bắt đầu, liên tục ba ngày, ta sẽ tại cùng ngày đổi mới một trường trương và tiết cái đuôi phát tiền trả bảo tiền lì xì khẩu lệnh. Sáng thế thư không thể trực tiếp phát khẩu lệnh tiền lý xì, chỉ có tiền trả bảo, ư, tới trước trước được, tùy cơ tiền lý xì, xem nhân phẩm, coi như là tiểu Du Hi a. Chương 480, năng lực a, biết rõ phá cửa. Tiếng đụng chạm lênh lảnh, thoáng cái đánh thức tất cả trong phòng người. Mỗi cái gian phòng trong có 20 người, tuy nhiên những người này đến từ bất đồng địa phương, nhưng là cuối cùng cũng không phải người thường, cho dù là đang ngủ trạng thái đều là bảo trì tỉnh ngủ trạng thái. Nhưng mà xương ngủ tới quá nhanh. Hơn nữa cái này phòng trong cơ bản là phong bế thức, quần cuộn khói đặc trong nháy mắt liền bao phủ cả cái gian phòng. Khái khái. Một mảng lớn kịch liệt ho khan trong nháy mắt trong phòng vang lên, nhưng sau đó có người khản giọng hét lớn. Liệu hơi cay. Chú ý, là bông cay. Diệp Nam tại liệu hơi cay đập bể trên mặt đất trong nháy mắt cũng đã từ trên giường bắn lên, khi thấy khói đặc đập vào mặt khi, Diệp Nam đệ trong nháy mắt ngừng hô hấp. Dù vậy, mặt của hắn trên, làn da trên trong ánh mắt đều trong nháy mắt truyền đến mãnh liệt giống như giống như lửa thiêu đau đớn hắn chăm chú nhắm mắt lại một bà kéo qua đầu giường còn y phục ướp nhẹp bưng kín miệng mũi hắn biết rõ liều hơi cay có thể trực tiếp tác dụng tại làn da mà ướp ướt quần áo sẽ làm trong đó cây ớt tố càng thêm sinh động nhưng là hắn như trước không do dự hắn bịt miệng mũi xông về cửa ra vào tuy nhiên liều hơi cay cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là như vậy bị quan bế trong phòng giống như là hôn chuột vậy lại là phi thường khó có thể chịu được Liệu hơi cay chủ yếu thành phần là cao độ tinh khiết cây ớt lấy ra tố, mù tạc lấy ra vật đẳng tự nhiên cường kích thích vật chất, có thể đối với người con mắt, bộ mặt làng già, đường hô hấp tạo thành mánh liệt kích thích, đa dụng tại chấp phát ngành, không thể tưởng được lại bị những này huấn luyện viên dùng để đối phó đang ngủ say học viên. Diệp Nam hướng tới cửa, thân thủ bắt lấy cửa phòng lôi kéo, cửa phòng vậy mà kéo không ra. Diệp Nam mở to sung huyết hai mắt, vọt tới chỗ khe cửa xem xét. Lại phát hiện cửa phòng lại bị người dùng một sợi dây thừng cho cái chốt ở. Ta đi, cái này đùa quá độc các ca. Diệp Nam ở trong lòng âm thầm mắng một câu, nếu như mọi người lúc này trên người có trang bị, đừng nói trước cửa ra vào là đổi một sợi dây thừng. Coi như là dùng xích sắt khóa cũng không có bất cứ vấn đề gì, chính là trong phòng ngoại trừ ngủ đại giường trung ngoài, liền cái ghế đều không có một cây. Diệp Nam cũng không có buông tha cho, trong phòng kịch liệt ho khan cùng hắt xì cũng đã hợp thành một mảnh cũng có người vướt đen hướng về cửa ra vào sở sở tới. Diệp Nam buồn bực thanh âm quát, cửa bị khóa lại, chờ ta phá cửa. Lưu hơi cay duy trì liên tục thời gian cũng không quá dài, nhưng là vì bị kín, nếu như một mực bị nẹn trong phòng, này tổn thương còn là không nhỏ. Thổ phòng môn là cổ xưa cửa gỗ, Diệp Nam lui ra phía sau một bước, đột nhiên giơ chân lên mạnh đạp hướng cửa gỗ cùng khung cửa chỗ nối tiếp, kim loại bản lề trong nháy mắt bị Diệp Nam cái này hùng mạnh một cước, đạp được thoát ly một khung. Diệp Nam lại bổ khuyết thêm hai chân Ngạnh xanh xanh đem liên tiếp cửa gỗ kim loại bản lề cho đạp được thoát ly, Diệp Nam một tay lay mở, liền xông ra ngoài. Dùng sức hô hít một hơi bên ngoài không khí mới mẻ, Diệp Nam xoay người quát, đều mau ra đây, nhìn không thấy vịn tường đi ra ngoài. Trong phòng hai mươi mọi người nhanh chóng men theo ánh sáng cùng Diệp Nam thanh âm phương hướng, theo cuộn cuộn khói đặc trong vọt ra. Mới lao tới, liền có người đã trải qua ngã nhào trên đất trên, phủ phục trên mặt đất kịch liệt ho khăn trước, có người đại khẩu hô hấp lấy không khí mới mẻ lại xua đuổi không được thân thể này giống như hỏa thiêu đau đớn cảm giác không thu tại Diệp Nam bên người không người kịch liệt ho khan trước ho khan một hồi lâu mới đứng người lên sát mặt xích hồng hai mắt sung huyết nói trước kia ta liền nghe nói qua có người đặc huấn ném liều hơi cay không nghĩ tới cư nhiên còn khóa cửa khiến cho ác như vậy Diệp Nam thở dốc mấy hơi thở đứng thẳng người hắn bởi vì ở vị trí tối tới gần cửa ra vào trước hết nhất phá cửa ra cự ly liều hơi cay điểm rơi cũng khá xa mà vẫn còn bừng kín miệng mũi Tuy nhiên làn da trên trong ánh mắt như trước hỏa lạt lạt đau đớn, nhưng là so sánh với những người khác lại khá. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía phòng bọn hạ tử, có phòng môn cũng bị lấy mở, nhưng là cũng còn có rất nhiều phòng môn không có mở, trong đó truyền đến tê tâm liệt phế tiếng ho khan Điền kiến nghiệp mang theo một loạt huấn luyện viên đứng ở phòng phía trước trên thao trường, thần sát lạnh lùng, đối với những kêu kêu thảm thiết nghe như không nghe thấy. Khổng thu cũng tạm thời trì hoãn đã tới, nhìn xem điền kiến nghiệp bọn người lánh khốc bộ dạng, khổng thu thấp giọng nói Kim chức chính là đem người hướng trong chết cả a, ác ma, đau phủ a. Diệp Nam cười khổ, lúc này mới tiến vào cái này đặc huấn doanh ngày đầu tiên đâu, đã bị cả được trật vật như thế, sau này còn không biết rằng có bao nhiêu đặc huấn tiết mục đang đợi mọi người đâu. Chọn vẹn qua hảo vài phút, 10 cái gian phòng cũng đã tam cái gian phòng mọi người cũng đã phá cửa ra, còn có hai cái cửa phòng bị làm cho không biết bao nhiêu xuống, lại không lấy mở, cũng không biết là người ở bên trong bị liều hơi cay khiến cho không còn khí lực còn là cửa kia quá gian chắc. Khổng Thu bên cạnh một giáo quan véo dừng tay trong máy tính giờ, quay đầu đối với điển kiến nghiệp nói ra, đã đến giờ. Khổng Thu khoát khoát tay, vẻ mặt ghét bỏ hừ lạnh nói, thả bọn họ đi ra, phế vật, liền cánh cửa đều lấy không mở. Cửa phong bị mở ra, người ở bên trong lào đảo vợ ra, thậm chí có thiệt nhiều cái đều là dùng bỏ phương thức bỏ ra tới, nhìn về phía trên vô cùng chật vợ. Khổng Thu thấp giọng thầm nói, lão đại, cũng là ngươi hung mãnh, mấy cước sẽ đem môn cho đà văng, nếu không mà nói. Chúng ta chỉ sợ cũng đều cái dạng này. Khổng thu người chung quanh đều là phòng số hai gian, nghe khổng thu mà nói, nhìn lại những người kia thẳng cùng, không tự chủ được nhìn về phía Diệp Nam, trong ánh mắt đều có được vài phần cảm kích. Diệp Nam cười khổ, việc này còn không biết rằng là phúc là hòa đâu. Khổng thu sững sốt một chút, chợt kịp phản ứng, ngươi là nói toàn môn. Diệp Nam gật đầu. Gặp được chuyện như vậy, tự nhiên muốn phá cửa ra, đây cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là quỷ mới biết điển kiến nghiệp đầu gốc là nghĩ như thế nào. Khổng thu có chút do dự bất định nói, không thể à, không có như vậy biến thái à, cho dù thật muốn truy cứu, cũng có thể là khen ngợi, mà không phải trừng phạt à. Diệp Nam cười khổ, ai biết được. Khổng thu vô ngực một cái, rất có nghĩa khi nói, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi phá cửa cũng là cho chúng ta hảo, nếu như thực có sự, ta cùng ngươi. Diệp Nam lắc đầu nói, không cần, nếu như đợi lát nữa thật có chuyện gì, không cần phải xuất đầu à, đó là tự tìm tội chịu, hoàn toàn không cần phải. Khổng thu cười hắc hắc. Chúng ta là huynh đệ A. Điền kiến nghiệp lạnh như băng ác ma thanh âm tại trong bầu trời đêm vang lên, chỉ là như thế nào đều có được 2 phút âm dương quái khí cảm giác, năng lực A, biết rõ phá cửa, vừa rồi này tam cái cửa phòng đều là ai phá hư, đứng ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Diệp Nam tâm ngược lại bình tĩnh lại. ha ha quả nhiên giống như chính mình đoán rằng sao. Diệp Nam vững vàng đương đương trong đám người đi ra, thần sắc bình tĩnh nhìn điền kiến nghiệp, hai số cửa phòng là ta phá hư. Lục tục có người trong đám người đi ra, đã dám phá cửa, dĩ nhiên là dám thừa nhận. Có thể người đứng ở chỗ này, cũng không một cái bọn hèn nhát. Điền kiến nghiệp nhìn xem trong đám người đi ra tám cái nam nhân, ánh mắt tràn đầy trào phúng, các ngươi lồng ngực rất như vậy cao làm gì, chờ ta khen ngợi các ngươi sao. Chương 481, ta không phải vì ngươi. Diệp Nam đảng tám người trầm mặc không nói, tại đặc huấn doanh trọng, huấn luyện viên nắm giữ lấy vô thượng quyền uy, mà điền kiến nghiệp chính là quyền uy trong quyền uy. Có đặc cửa. Hữu dụng dây lưng kéo chặt dây tử, có đạp nát ván cửa. Hoa của các ngươi dạng cũng còn không giống với đâu." Điền Kiến Nghiệp lạnh lùng nói, đem có liều hơi cay ném bảo, "Các ngươi phá cửa ra thời điểm sẽ không nghĩ tới, bên ngoài khả năng có không biết bao nhiêu thương nhắm ngay các ngươi, vừa ra khỏi cửa đã bị đánh thành cái sảng." Điền Kiến Nghiệp ánh mắt đảo qua một loạt người, sau đó rơi vào Diệp Nam trên người, "21 số, ngươi chưa hết nhất lao tới, ngươi đến trả lời, ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào?" Diệp Nam ưỡn ngực, bình tĩnh hồi đáp, Đã đều có thể tới gần chúng ta ném lửu hơi cay, nếu như thật là địch nhân, thật sự muốn chúng ta tánh mạng, vậy bọn họ trực tiếp ném lửu đạn thì tốt rồi, làm gì lãng phí tinh lực. Điền kiến nghiệp cười lạnh nói, vạn nhất người ta đã nghĩ bắt sống đâu. Diệp Nam bình tĩnh hồi đáp, chúng ta tay không tấp sát, như nếu như đối phương võ trang đầy đủ, trừ phi thiết thân, chúng ta không quản đi ra hay không, đều không có nửa điểm cơ hội, tiếp tục lưu lại trong phòng, sẽ chỉ làm chính mình càng phát ra mất đi sức chiến đấu, rời đi phòng. Dù là bị địch nhân dùng thương chỉ vào Hoặc là còn có phản kháng dư lực Điền kiến nghiệp khe nói Một mép lại là rất lưu loát Vậy các ngươi nhiều người như vậy ngủ trong phòng Liền cửa phòng bị người khóa cũng không biết Diệp Nam ngậm miệng Không có trả lời Điền kiến nghiệp thanh âm đột nhiên tăng lên vài phần Không phải mới vừa rất sẽ nói à 21 số nói a. Diệp Nam ưỡn ngực Việc này ta không lời nào để nói Ta nhận phạt Xác thực không lời nào để nói Bởi vì mọi người lúc ngủ Bên ngoài một mực đều có người ở tuần tra, đi tới đi lui, đi một chút ngừng ngừng, mọi người biết là tuần tra huấn luyện viên, nơi đó lại sẽ thêm nghĩ. Khóa cửa dùng chính là nhuyễn dây thừng, khóa cửa thời điểm chỉ cần hơi chút chú ý một điểm, căn bản là không phải sẽ phát ra bất kỳ thanh âm gì. Húng chi huấn luyện viên dừng lại tại các ngươi khẩu, quỷ mới biết ngươi là tại kiểm tra phòng còn là đang làm gì đó à, chẳng lẽ huấn luyện viên trải qua cửa phòng, đều muốn kéo vào đến đánh một trận ép hỏi khẽ dừng. Điền kiến nghiệp lạnh lùng nói bốn một trăm liệu tổ còn có các ngươi vài cái đều đồng dạng bốn một trăm chỉ chính là một trăm chống đẩy hết đất một trăm sâu ngồi chống hụng một trăm ngã gốc một trăm nằm ngửa ngồi dậy phải liên tục một hơi làm xong điền kiến nghiệp theo lời hai tổ tự nhiên là trực tiếp phân lượng cho bỏ thêm gấp đôi bốn hoàn mỹ khẩu khí làm xong đối với phổ thông quân nhân khẳng định không nhỏ độ khó nhưng là đối với diệp nam như vậy ẩn lòng ra tới người cho dù là hai tổ tự nhiên cũng không phải quá lớn vấn đề diệp nam gọn gàng ngục xuống Đang luôn chuẩn bị bắt đầu, Khổng Thu lại đột nhiên bước ra một bước, lớn tiếng kêu lên, báo cáo. Điền kiến nghiệp lanh nhãn quét tới, lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ta nói được không đúng, muốn cùng ta giảng giảng đạo lý. Quỷ đại Gia cùng ngươi giảng đạo lý, có thể nói được thông sao. Có này công phu ta còn không bằng trực tiếp bị phạt còn tới cũng nhanh một điểm. Khổng Thu gọn gàng hồi đáp, ta cảm thấy được huấn luyện viên nói được rất có đạo lý, chỉ là vừa mới phòng số 2 gian phá cửa, ta cũng vậy rút một điểm nhỏ bể buộn. Cho nên ta cảm thấy được ta cũng có thể cùng 21 số đồng dạng bị phạt. Điền kiến nghiệp chào phúng cười nói, ơ, cái này là cái gì, đồng cam cộng khổ sao. Đái lâm giang cũng đứng dậy, trầm giọng nói ra, còn có ta. Không chỉ có là diệp nam chỗ phòng số 2, những phòng khác trong cũng có người lục tục đứng dậy. Còn có ta. Ta. Đứng ra nhân số càng ngày càng nhiều, điền kiến nghiệp trên mặt lộ ra vài phần tiêu dung, chỉ là nụ cười này lại làm cho lòng người trong càng phát ra có vài phần thầm được sợ. Không sai, không sai, cùng bao tỉnh, có nạn cùng chịu a, ta liền thích ngươi môn như vậy. Các ngươi cũng không cần đi nói cái gì phá hư môn có các ngươi một phần công lao, bao nhiêu cái môn a, các ngươi toàn bộ để lên đi cũng chen chúc không giới a, đều là đàn ông, sảng khoái một chút, nghĩ cùng các ngươi phá cửa anh hùng cùng một chỗ bị phạt chính mình đứng ra. Ta tử tục tiểu nói trước, các ngươi không phải đứng ra, cái này trừng phạt cùng ngươi một chút cũng không quan hệ, cũng sẽ không bởi vậy xem thường các ngươi, nhưng là đứng ra. Hử? Tính cả phía trước tám người huấn luyện phân lượng lại thêm gấp đôi, tứ tổ. Khổng Thu con mắt thoáng cái mở to, không phải hai tổ ư? Tại sao lại gấp bội rồi? Điền Kiến Nghiệp ánh mắt quét tới, rơi vào Khổng Thu trên mặt, khóe miệng có chút nết lên hai phần, còn chưa mở khẩu, Quỷ Dạm trên mặt đất Diệp Nam cũng đã đột nhiên đưa chân đạp Khổng Thu một cước. Khổng Thu giật mình một cái, thừa dịp Điền Kiến Nghiệp còn chưa mở miệng nói lời nói, cũng đã gọn gàng đoạt trả lời trước nói, "Hiểu rõ, tứ tổ, cam đoan hoàn thành." Trả lời xong sau, Khổng thu cũng đã gọn gàng thoang cái gục xuống, ghé vào diệp nam bên cạnh, hồng hộp bắt đầu bắt đầu với chống đẩy hết đất. Điền kiến nghiệp thần sắc trì trệ, thần sắc trên mặt có như vậy trong nháy mắt phức tạp, tiểu tử này, phản ứng lại là rất nhanh. Nguyên bản điền kiến nghiệp đang chuẩn bị một mình một lần nữa cho khổng thu lại thêm một điểm phân lượng, lấy lại tinh thần khổng thu cũng đã gọn gàng nhận phạt hơn nữa gục xuống, chưa cho điền kiến nghiệp báo nổi ra phạt cơ hội. Điền kiến nghiệp tuy có thể ngang ngược không quản trực tiếp ra phạt. Nhưng là khổng thu đều đã trải qua như vậy no đủ nhiệt tình trả lời cam đoan hoàn thành tứ tổ, hắn cường thịnh trở lại bước đi ra phạt, liền có vẻ có chút là lạ. Điền kiến nghiệp chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía những người khác, khổng thu ngẩng đầu nhìn trước một màn này, thật dài thở dài một hơi, hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngón cái. Diệp Nam cười khổ, vừa rồi tiểu cho ngươi tiểu tử nói không cần phải đi ra, cái này an nhàn đi. Không chỉ có đem chính mình cho đáp vào được, mà vẫn còn đem trừng phạt cho gấp bội. Một hơi làm hai tổ bốn một trăm khá tốt, nhưng là tứ tổ mà nói, vậy cũng thì có một chút thống khổ. Khổng thu nhìn xem Diệp Nam cười khổ, tự nhiên biết rõ Diệp Nam trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, thấp giọng nói, chúng ta là huynh đệ, gặp nạn cùng một chỗ đem Đái Lâm Giang yên tĩnh đi tới, Nam sắp xuống tới, phòng số hai gian ẩn lòng cái khác vài cái thành viên xuất trước đi ra, tất cả mọi người là ẩn lòng người, đều là một cái chiến hào huynh đệ, hơn nữa Diệp Nam phá cửa cũng là vì mọi người làm cho Diệp Nam một người bị phạt thật sự là không thể nào nói nổi. Tống Tuấn Kiệt thần sắc trên mặt do dự như vậy trong ngáy mắt, còn la đi ra, tại Diệp Nam bên cạnh nằm sấp lên bắt đầu bị phạt. Khổng Thu cùng Diệp Nam đều quay đầu nhìn hắn, người khác cũng thì thôi, nhưng là Tống Tuấn Kiệt cùng Khổng Thu đây chính là sống núi thâm a, nhìn xem Diệp Nam bị phạt không phải rất tốt sao. Tống Tuấn Kiệt cũng chú ý tới Diệp Nam cùng Khổng Thu ánh mắt hai người, lạnh lùng nói, ta không phải vì ngươi, ta là vì thân phận của chúng ta chỗ. Khổng Thu cười hắc hắc. Không có nói thêm cái gì, nhưng nhìn hướng Tống Tuấn Kiệt trong ánh mắt, đối địch tâm tình lại là thiếu hai phần. Diệp Nam mỉm cười, không nói chuyện, nhưng lại hoàn toàn hiểu rõ rồi Tống Tuấn Kiệt ý tứ trong lời nói. Chúng ta đều là ẩn long thành viên. Ẩn long, hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng. Không phải là vì ngươi Diệp Nam bị phạt, ta muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, mà là vì ta và ngươi đều có một cộng đồng thân phận. Chúng ta đều là ẩn long người. Chương 482, Đề Cử Thất trưởng. Lệ thuộc ẩn long 12 người xếp thành một hàng, toàn bộ hồng hộp bắt đầu bắt đầu với chống đẩy hít đất. Cái này 12 người chưa hẳn đều là phòng số 2 gian, nhưng là tại thời khắc này nhưng vẫn là toàn bộ đứng dậy. Có lẽ tại ẩn long bên trong, mọi người lẫn nhau có mâu thuẫn, có cạnh tranh, nhưng là ở bên ngoài, mọi người chỉ có một thân phận, đó chính là chúng ta đều ẩn long người. Chúng ta đều là cùng một chỗ, là một cái chỉnh thể. Huynh đệ bị người khi dễ, chúng ta có thể hỗ trợ rất trên, huynh đệ bị phạt. Chúng ta không có biện pháp giúp bề buộn chống lại, nhưng là chúng ta có thể yên lặng cùng một chỗ bị phạt. Không phải là tất cả mọi người toàn bộ đứng dậy, trừ ra này hai cái không có phá cửa ra gian phòng không nói, cái khác cũng chỉ là tổng cộng đứng ra mấy chục người mà thôi. Không có ai nói cái gì, Điền Kiến Nghiệp nói được rất rõ ràng, chỉ cần ngươi lựa chọn đứng ra, này cũng không sao dễ nói, chính mình chịu trường phạt ta. Tất cả mọi người vùi đầu làm lấy của mình dùng cách xử phạt về thể xác, Điền Kiến Nghiệp ánh mắt đảo qua trên mặt đất nằm sấp trước vài chục người lại đem ánh mắt thu hồi lại, rơi vào những kia đứng trên thân người. Không dùng tại đứng đó nhìn, phòng trường các ngươi trong nội tâm nhìn xem cũng đừng ngốn nẻo, đều hồi gian phòng của mình ngủ. Đứng người lượk qua hơi có chút thần sắc phức tạp bị đuổi trở về phòng trong, còn lại mấy chục người tại trên thao trường hồng hộc bị trừng phạt trước. Chống đẩy hít đất, sâu ngồi xổm hùm, nam ngựa ngồi dậy, nhảy cóc, tứ tổ như vậy một hơi làm xuống, diệp nam bọn người toàn thân đều bị mồ hôi lần nữa thấm ướt, toàn thân cơ nhục chua đau vô cùng. Điền kiến nghiệp cũng không có đối tất cả mọi người hành vi đánh giá cái gì, thản nhiên nói, làm xong trở về đi ngủ. Khổng Thu đầu đầy mồ hôi nhấc tay nói, báo cáo. Điền kiến nghiệp quay đầu, chăm chăm vào Khổng Thu, hắn đối Khổng Thu chính là có ấn tượng, vừa rồi Khổng Thu chính là nương tựa theo đầu vóc xoay chuyển mau tránh qua một kiếp. Giảng. Khổng Thu nhanh chóng nói, huấn luyện viên, xét thấy lần này chúng ta tại không biết chút nào tình huống bị người cho phong môn, chúng ta nhất định sẽ vẫn lấy lằm giới. Đối với tới gần chúng ta cửa phòng ngoại nhân nhất định sẽ vạn phần cảnh giới, chỉ là vì lo lắng ngộ thương các vị huấn luyện viên, tại chúng ta lúc ngủ có thể không đem chúng ta cửa ra vào nhất định phạm vi hóa thành vùng cấm, trừ ra chúng ta gian phòng người lặng yên tới gần, đều bị chúng ta xem là địch nhân. Điền kiến nghiệp con mắt có chút hiếp hiếp, lạnh lùng nói, đầu góc của ngươi chuyển rất nhanh sao. Khổng thu e sợ điền kiến nghiệp lại tùy tiện tìm một cái lấy cớ trừng phạt chính mình, mỉm cười nói. Ta đây cũng là e sợ thường chúng ta học viên cùng huấn luyện viên trong lúc đó hỏa khí sao. Đi. Điền kiến nghiệp cười lạnh nói, các ngươi đã yêu cầu như thế, ta nên đáp ứng các ngươi. từ nơi này, tới đó, cũng có thể hóa cho các ngươi lúc nghỉ ngơi cảnh giới khu vực, thì ra là ngươi nói vùng cấm, bất luận cái gì trộm đạo tới gần đều là địch nhân của các ngươi. Rất nhiều người con mắt thoáng cái tựu sáng, trong ánh mắt bắn ra phân chấn hào quang. Những người này đều là cái có bản lĩnh trong người, bởi vì học viên cùng huấn luyện viên thân phận. Bọn họ căn bản không có khả năng chống lại huấn luyện viên, nhưng là nếu thật là nói như vậy, đây chẳng phải là có thể mở ra có khả năng rồi. Muốn cho kia bang huấn luyện viên hảo hảo nhìn xem bản lĩnh của mình, nhóm người mình đều tuyệt đối không phải ngồi không. Không cần phải xem nhẹ chúng ta. Có học viên nhấc tay nói, nếu như chúng ta phát hiện sở gần địch nhân, vậy chúng ta là hay không có thể phát động công kích, công kích sau chúng ta là hay không sẽ bị trừng phạt. Điền kiến nghiệp cười lạnh nói, có thể công kích, cũng không cần trả giá một cái giá lớn nào. Phần đông học viên lẫn nhau đối liếc mắt nhìn, không sai à, hôm nay tuy nhiên bị dùng cách xử phạt về thể xác, nhưng là tranh thủ đến điều kiện này, chưa tính là trắng bị dùng cách xử phạt về thể xác à. Còn có vấn đề sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng hồi đáp, không có. Vậy thì giải tán, ngủ. Tất cả mọi người giải tán lập tức, Diệp Nam bọn người cũng đều rất nhanh về tới trong phòng của mình. Sự trước quay về trong phòng người tự nhiên không có khả năng thật sự đều đang ngủ. Trên thao trường đối thoại tự nhiên bọn họ cũng cũng nghe được, những người tài giỏi này trở về, bọn họ liền xuống tới. 21 số, chúng ta muốn trước nói lời xin lỗi, bởi vì vừa rồi chúng ta không có đứng ra. Người nam nhân này lời còn chưa nói hết, Diệp Nam liền mỉm cười khoát tay nói, không cần nói xin lỗi, việc này vốn chính là huấn luyện viên bới móc trừng phạt chúng ta mà thôi, nếu như không phải là bọn hắn đứng ra, mấy người chúng ta còn chỉ cần làm hai tổ là đủ rồi đâu. Khổng thu nhíu môi, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng là cuối cùng vẫn là không có mở miệng, lúc này hắn lại đến chào phúng vài câu hoặc là đả kích vài câu, này mọi người quan hệ thế tất lại như vậy rất cứng ắc. Tại nơi này, tất cả mọi người là thụ huấn học viên, cho tới bây giờ, mọi người mục tiêu đều là thông qua đặc huấn, còn không có xuất hiện cạnh tranh đào thải chế, nói cách khác mọi người cũng không phải đối thủ, mà là đồng bạn, tự nhiên không cần phải vô vị cho chính mình dựng nên đối thủ. Trong phòng mọi người thở dài một hơi, Diệp Nam đã văng đại môn mặc dù là tự cứu. Nhưng là dù sao cũng giúp bọn hắn, chính là Diệp Nam đã bị dùng cách xử phạt về thể xác, bọn họ lại không có đứng ra, cái này nhiều ít vẫn còn có chút xấu hổ. Diệp Nam chủ động kéo khai thoại đề, mỉm cười nói, chắc hẳn trước đối thoại các ngươi cũng nghe được, vì dự phòng những chuyện tương tự phát sinh, chúng ta phải làm ra một ít chuẩn bị. Cắt lượt gác ga. Diệp Nam tiếng nói mới rơi, một người học viên sảng khoái đưa ra đề nghị của mình, chỉ cần chúng ta có người gác, tự nhiên thì không có người có thể sờ đã tới, nếu có người đi tới cũng có thể kịp thời cảnh báo, làm ra dự phòng. Cái này học viên đề nghị chiếm được tuyệt đại đa số người nhận đồng, mọi người cũng đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nếu như nhiều lần đổi cương, quá phiền thoái, hơn nữa dễ dàng bừng tỉnh mọi người giấc ngủ, dù sao chúng ta hẳn là đặc huấn kỳ cũng sẽ ở cùng một chỗ, ta đề nghị một người gác 2 giờ, thay nhau phiên trực, một ngày một ngày dưới lên luân. Đúng, như vậy rất tốt. Chúng ta bây giờ không có vũ khí, chỉ có thể bị động phòng ngự, muốn là chúng ta có vũ khí. Hắc hắc, nếu ai sờ qua, chúng ta tỉu sẽ khiến hắn dễ nhìn. Chúng ta bây giờ chính là đề phòng là chủ A, miễn cho lại xuất hiện vừa rồi chuyện như vậy. Thảo luận một hồi, mọi người con mắt lại rơi vào diệp nam trên người, một người học viên đề nghị, xà không đầu không được, chúng ta phòng ngủ 20 người, tổng vẫn phải là có một đầu, nếu không, sự đáo lâm đầu, làm theo ý mình, lại là lộn sộn. 21 số hôm nay làm tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, Ta đề nghị làm cho 21 số gánh khi chúng ta phòng số 2 cả đặc huấn trong lúc thất giải cũng là chúng ta 19 người đầu, mọi người định như thế nào. Khổng thu cười hắc hắc, dẫn đầu nhắc tay đồng ý nói, ta tán thành, ta lão đại nguyên bản là siêu cấp ưu tú người lãnh đạo, ta chính là đi theo hắn hốn, điểm này ta rõ ràng nhất, ngươi thật đúng là quan sát tốt. Ta đồng ý. Đồng ý. Tiều 21 số. Tất cả mọi người chầm chầm vào Diệp Nam, chờ Diệp Nam tỏ thái độ, Diệp Nam gặp tất cả mọi người đồng ý cố ý nhìn thoáng qua không xa Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt tuy nhiên không có mở miệng tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại cũng không có mở miệng phản bác, hiển nhiên cũng là chấp nhận. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, Hảo, đã mọi người tin được ta, ta đây tiểu tạm thời đảm đương phòng số 2 thất giải, hy vọng tại trong cuộc sống sau này, mọi người chúng ta đoàn kết nhất trí, vượt qua lần này gian nan đặc hấn. Trường 483, cái thứ nhất đào thải người. Diệp Nam tiếp nhận thất trưởng chức vụ, nhưng là cũng không có nhiều cao hứng. Bởi vì hắn biết rõ, thất trưởng cái này tạm thời chức vụ cũng không có nghĩa là chức quyền lợi, mà là đại biểu cho trách nhiệm. Tất cả mọi người đề cử Diệp Nam là thất giải, đó là bởi vì thấy được năng lực của hắn cùng với hắn đảm đương cùng lòng dạ rộng rãi, đại biểu cho tín nhiệm đối với hắn. Diệp Nam rất nhanh tuyên bố cái thứ nhất quyết định, từ giờ trở đi, chúng ta dựa theo chúng ta đánh số trình tự phiên trực ác, như vậy thuận tiện dễ dàng ký, hai giờ làm một ban cương ta đứng đệ nhất ban cương theo thứ tự dưới lên luôn Phát hiện tình huống dị thường, dùng trước tiên cảnh báo là trước, cần phải đừng cho chuyện tối hôm nay chuyện tái diễn. Hảo, không có vấn đề. Diệp Nam cười cười nói, mặt khác, tuy nhiên chúng ta không phải là đến từ một chỗ, có thể là đến từ rất nhiều địa phương, nhưng là tại nơi này chúng ta đều là học viên, mục tiêu của chúng ta đều là thông qua cái này đặc hấn, thông qua cái này gian nan khảo hạch, là hoàn toàn giống nhau. Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam ánh mắt quét mắt liếc tất cả mọi người mặt, nhìn xem mọi người biểu lộ. Tựa hồ không có người không ủng hộ, lúc này mới nói tiếp, chúng ta không có cạnh tranh quan hệ, chúng ta là đồng bạn, chúng ta hẳn là lẫn nhau hỗ trợ, tại trong khi huấn luyện, tại trong khảo hạch, chỉ cần là đủ khả năng có thể hỗ trợ địa phương, tất cả mọi người muốn lẫn nhau viện trợ, tranh thủ làm cho tận khả năng ít tụt lại phía sau hoặc là bị loại bỏ. Đi! Vốn có nên làm như vậy? Không có vấn đề. Nghe xong Diệp Nam mà nói, người chung quanh đều tỏ thái độ tỏ vẻ duy trì. Diệp Nam khoát khoát tay nói. Những chuyện khác cụ thể nói sau, hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước đi, ta đứng đệ nhất ban cương. Tất cả mọi người lần nữa nằm xuống, Diệp Nam sau đó đứng tới cửa, bắt đầu rồi đệ nhất ban gác. Bị Diệp Nam đá xấu môn tiểu như vậy hở khép tựa ở trên khung cửa, Diệp Nam ngồi ở dựa vào tường vị trí, trong phòng hát ám, ngoài phòng có ngọn đèn, theo nghiền nát khung cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài vừa xem hiểu ngay, bên ngoài xem trong đó lại sẽ là một mảnh hát ám. Diệp Nam đầu tựa ở trên tường nghĩ theo bước vào cái này, trại huấn luyện phát sinh một loạt sự tình. Diệp Nam có hai phần cảm thán, lại có trước hai phần muốn cười. khó trách tất cả mọi người nói đến lần này đặc huấn đều là vẻ mặt phức tạp biểu lộ. Lần này đặc huấn sát thực cùng những thứ khác đặc huấn không giống với a. Chắc hẳn những ngày tiếp theo lại càng thêm gian nan a. Không biết băng nhạn hiện tại đang làm gì đó, có hay không lại tại làm nhiệm vụ đâu. Mới tách ra hai ngày, rất tưởng niệm đâu. đệ đệ lại đang làm gì đấy, vội vàng cùng người đàm phán sao? Thiên thuận an ninh phát triển được sinh động, hắn coi như là tìm được chính mình cảm thấy hứng thú chuyện tình nghiệp, chỉ là phụ thân cùng a Di thấy thế nào đâu, chiếu cái này tiết tấu, nghị thắng Diệp mộng bạch đường ca có điểm khỏi A. Tống dai dai hiện tại đã là đại nhị học sinh, thời gian trôi qua thực nhanh A, chắc hẳn một năm qua đi, nàng đã đem đau xót đều trôn giấu trong nội tâm, thích hợp cuộc sống mới đi. Nguyễn Anh Tú Thái Nhã Lục Đào Lần lượt người hiện hiện tại Diệp Nam trong đầu, giống như đèn kéo quân vậy. Có lẽ người tại yên tĩnh trong đêm khuya, vô sự có thể làm thời điểm, duy nhất có thể việc làm chính là tưởng niệm A. Quân nhân, tại vô số không thể cùng người thân bằng hữu gặp mặt ngày đêm trong, tại vô số cô tịch gác ngày đêm trong, nhìn xem từ từ đêm tối, nhìn xem đầy trời tinh đấu, chỉ có trong nội tâm này từng lần từng lần tưởng nghiệm, là như thế rõ ràng. Một giật mình, phân biệt phảng phất ngày hôm qua, mà thực tế cũng đã qua năm xưa. Hai giờ trong nháy mắt liền qua, không có có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Nam lặng lẽ đánh thức Khổng Thu đội cường, sau đó chính mình nằm xuống. Một đêm vô sự, dạng sáng thời gian, khẩn cấp tập hợp tiếng cười đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp, sau đó bắt đầu rồi mới một ngày tra tấn. Bị tra tấn, bị tàn phá. Các loại đặc huấn trong đều trải qua huấn luyện hạng mục tại nơi này bị sảng khoái gấp bội, thay nhau bước xuống dưới, đem một đám người thao luyện được khổ không thể tả. Cái này còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là phụ luyện muốn sống muốn chết cũng thì thôi. Thân thể tại bị tra tấn đồng thời, tinh thần còn muốn bị các loại tàn phá. Liên tục vài ngày xuống, bọn này kiêu ngạo đến tận xương tủy người cũng bị chỉnh đốn cho hết toàn bộ đã không có tính tình. Điền kiến nghiệp biến hóa trước các loại phương pháp lăn qua lăn lại người, ở này đủ loại lăn qua lăn lại phương thức trong, có người một lần lại một lần thất bại, có người thực sự tại một lần một lần đặc huấn trong dần dần xuất đầu, cho thấy chính mình cường hãn buồn sự. Cái khác tất cả cái gian phòng cũng đều đại khái có cùng diệp nam bọn người giống nhau là chiến lược, cũng đều là giúp nhau hỗ trợ nhưng là rất nhiều hạng mục đặc huấn đều là một mình hoàn thành điền kiến nghiệp như thế nào lại cho mọi người quá nhiều ôm đoàn cơ hội Diệp Nam chính là đặc huấn trong đội ngũ người nổi bật một trong ẩn long trong có ba người có ngọn một cái là Diệp Nam một cái tống tuấn kiệt còn có một gọi Lý Minh ẩn long được vinh dự hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng Diệp Nam bọn người cũng đều là phi thường ưu tú bộ đội đặc trùng đối phó như vậy đặc huấn tuy nhiên cũng rất cố hết sức nhưng là so sánh với những người khác mà nói sau đó muốn thoải mái nhiều lắm Cái khác tham dự đặc huấn tuy nhiên cũng cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng là đối mặt như vậy địa ngục thức đặc huấn, như trước chỉ có thất bại, thất bại, thất bại nữa. Dựa theo quy tắc, tại đặc huấn hạng mục trong tích lũy thất bại 10 lần sẽ bị loại bỏ, mà ở Diệp Nam bọn người tiến vào cái này đặc huấn đoàn 5 ngày sau đó, đệ nhất danh đào thải người xuất hiện. Thơm nào ngạt hâm lại thịt, thì theo sút, thậm chí còn có nhất bản xanh mơn mởn rau xanh xào chút thức ăn, một chén lớn cơm thẻ, trong đó không có bất kỳ sa đá sợi, cơm viên bi no đủ tuyết trắng. Cùng trong ngày thường ăn cơm món ăn quả thực chính là thiên xoa địa biệt. Đem tất cả mọi người ôm thiêu bánh bao một thân lầy lội ngồi dưới đất đại khẩu gặm cắn thời điểm. Cái kia chừng 30 tuổi nam nhân cũng đã rửa giấy sạch sẽ chính mình, đổi lại chính mình nguyên bản sạch sẽ quân trang, ngồi ở những kia đồ ăn trước mặt. Tất cả mọi người thấy được hắn quân trang trên quân hàm, đây là một trung ý. Cái này trung ý sắc mặt có chút khó coi, ngồi ở phía trước bàn, hai đấm đặt ở trên đùi, cũng đã chăm chú nắm chặt, khớp xương bởi vì dùng sức mà phát rất nhiều Hắn lưng eo như trước rất cực kỳ thẳng, nhưng là trong mắt của hắn, cũng đã là đỏ bừng một mảnh. Bị loại bỏ. Hắn là người thứ nhất bị loại bỏ người. An A. Điền kiến nghiệp lạnh lùng quát, như thế nào, có ra trận giết địch dũng khí, liền ăn cơm dũng khí cũng không có sao. Trong lúc này Thúy khẽ cắn môi, cầm lên bát đũa, từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi trên mặt bàn đồ ăn, thật giống như những kia đồ ăn chính là hắn cựu nhân giết cha vậy. Điền kiến nghiệp quay đầu, lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người. Các ngươi xem xem bộ dáng của các ngươi, nguyên một đám cùng bùn nháo trong leo ra quỷ đồng dạng, các ngươi nguyên bản cũng có thể như hắn, ăn mặc sạch sẽ, ăn ngon, ở hảo, cần gì phải muốn ăn những khổ này đâu. Hắn là một cái trung úy, ta biết rõ tại trong các ngươi, có không ít người quân hàm cao hơn hắn, thậm chí trong các ngươi gian, có thiếu tá, trung tá, các ngươi ngày bình thường đi ra ngoài đều là người ta nhìn lên chỗ, các ngươi tại nơi này lần qua lăn lại cái gì đâu. Có phải là rất vất vả, có phải là rất khó đủ. Chỉ muốn ngươi đi đi ra, ngươi liền có thể làm hồi người của ngươi thượng nhân, ngươi thậm chí có thể đối với trước mặt của ta nổ nước miếng, muốn hay không lo lắng thoang cái. Tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt đều đã rơi vào cái kia lang thôn hổ hết trung ý trên người. Có lẽ là ăn được quá mau, trong lúc này thúy đột nhiên sợ, kịch liệt ho khăn trước. Đang kịch liệt tiếng ho khăn trong, đại khỏa đại khỏa nước mắt vô thanh vô tức theo gương mặt của hắn tiểu chạy xuống. Viết viết, chính mình hốc mắt đều ấm ướp. Tiên lì xì du hí ngày đầu tiên. Thình lên đất liền tiền trả bảo, mở ra tiền trả bảo tiền lì xì, đưa vào khẩu lệnh đoạt tiền lì xì, tới trước trước được. Hôm nay khẩu lệnh, siêu phàm binh vương diệp nam tối nghiêu. chương 484, thật sự đã xảy ra chuyện. Nam nhân có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Bữa cơm này ăn thật ngon, nhưng là bữa cơm này lại khó khăn nhất ăn. Tất cả gặm thiệu bánh bao các học viên đều trầm mặc, đột nhiên, bọn họ cảm thấy cái này thiệu bánh bao tựa hồ cũng không phải khó như vậy phía dưới nuốt. Không có người nguyện ý buông tha cho. Không có người nguyện ý mặc được như vậy chính thức, như vậy ngồi ở trước mặt mọi người ăn bữa này thơm ngào ngạt mỹ thực. Trung úy dẫn theo của mình hành lý, yên lặng rời đi, một cổ trầm mặc bị đè nén bầu không khí bắt đầu tràn ngập cả sân huấn luyện, tràn ngập tại lòng của mỗi người. Đào thải. Ai cũng không muốn thua, ai cũng không nghĩ đẩy bụi đất từ nơi này rời đi. Nhưng mà đặc huấn tàn khốc cũng không bởi vì người đơn phương ý chí mà yếu bớt, nó chỉ biết triệt để nghiền ép tiềm năng của con người. Sau đó đem kẻ yêu giống như đồ bỏ đi vậy vứt bỏ. Không có thương cảm, không có đồng tình. Không sống nống chết, thích người sinh tồn. Đặc huấn tàn khốc cũng càng ngày càng khó dùng làm cho người ta tiếp nhận. Tất cả đặc huấn người, cuối cùng hiểu rõ trước điển kiến nghiệp trong miệng nói món ăn khai vị ý tứ. Tại trong nước bùn bò sát gian nan sao. Cùng tại trong hầm phân bò sát cùng so thế nào. Thiệu bánh bao rất khó ăn. Có xa đá sỏi cơm rất khó ăn. Cái này coi như hiểu được ăn đâu, cùng ăn thì sống so sánh với. Cái này tính cái gì? Trong nước sông tắm rửa giặt quần áo rất lạnh. Cùng trực tiếp chỉ mặc quần lót ngâm mình ở chỉ có 10 độ cũng nước lạnh trong, nhất động bất năng động, mặt trên còn có người không ngừng đem lạnh buốt nước sối khắp toàn thân so sánh với Trong nước sông tắm rửa điểm này lánh chua cái gì? Lại càng không muốn sách đem người giống như treo thịt khô vậy ngược lại treo ngược lên, huyết lưu ngược lại tuần, đầu sung huyết cái gì đều là nhẹ, mà trên chân buộc dây thừng chỗ đó càng là ngày thứ 2 xương được lão cao, đi đường đều không được. Hay hoặc là đem người ngược lại sâu xuống, trực tiếp đem người đầu trực tiếp xuyên vào trên mặt đất nước hám hại, làm cho người ta sinh không muốn chết. Tại mọi việc như thế tàn khốc trong khi huấn luyện, lần lượt học viên bị bức lùi, hoặc là thật sự kháng không nổi nữa, mình lựa chọn buông tha cho, cả đặc huấn doanh nhân số không ngừng giảm mạnh. Một một tháng trôi qua, nguyên bản 200 trại huấn luyện cũng đã chỉ còn lại có chừng 50 người, tỷ lệ đào thải đã đạt đến kinh người 0,75. Ẩn Long 12 người tại cái thời điểm này, biểu hiện ra cường đại ý chí lực bọn họ không có người bị như vậy tàn khốc biến thái huấn luyện đánh ngã, bọn họ giống như là không biết mệnh mọi người máy vậy xông qua lần lượt cửa ải khó, lạnh như băng trong nước hồ, mọi người lẫn nhau tụn quanh cùng một chỗ, ôn cùng một chỗ, lạnh như băng thân thể không cách nào cho lẫn nhau ấm áp, nhưng là mọi người dùng như vậy tư thế lẫn nhau ấm áp trước đối phương nội tâm, lẫn nhau mua dầu khuyến khích, chúng ta là ẩn long người, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta không thể thua, dù là bị giáo huấn luyện phế tại nơi này, cũng tuyệt đối không khuất phục. Phủ. Thần kinh của bọn hắn tại dạng này, đặc huấn trong cũng trở nên càng ngày càng cứng cỏi, người của bọn hắn cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, không chỉ là trên nhục thể cường đại, càng là tâm hồn cường đại. Tín niệm, chỉ có bất khuất tín niệm mới có thể chèo chống bọn họ xông qua một lần lại một lần địa ngục vậy huấn luyện. Hôm nay, tất cả còn không có bị loại bỏ học viên đều bị tập trung đến trên thao trường, Điền Kiến Nghiệp đứng ở đội ngũ phía trước, sắc mặt thần kỳ nghiêm trọng. Nguyên bản lần này đặc huấn là nửa tháng, nhưng là chúng ta cái này đặc huấn doanh địa chỗ biên cảnh phụ cận, Mà gần nhất đã xảy ra một sự tình, chúng ta cùng phía Bắc đã xảy ra một ít quy mô nhỏ chiến đấu xung đột, khu vực này trước mắt cũng đã cũng không an toàn, cho nên chúng ta cái này đặc huấn nhất định phải sớm đã xong. Tất cả mọi người mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái gì, đặc huấn muốn đã xong? Trong nháy mắt lỗi ngạc sau, tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, còn kém hoa chân mua tay, lớn tiếng cũng thiếu. Em đi, cuối cùng là muốn đã xong. Cái này gặp quỷ địa phương. Ta cả đời cũng không nghĩ lại đến, cái này gặp quỷ đặc huấn, ta lại cũng không muốn đã trải qua. Rốt cục kiên trì đến cuối cùng. Điền kiến nghiệp lạnh lùng nhìn xem không kìm được vui mừng tất cả mọi người, cười lạnh nói, có phải là rất hứng phấn, rất vui vẻ. Trong lòng mọi người dùng mình, ta đi, vừa rồi tựa hồ cao hứng được quá sớm, không phải là ác ma hay nói dân à. Tên này không phải là chơi mọi người à, đợi mọi người thật vui vẻ thời điểm một lần nữa cho mọi người đến hung hăng thoáng cai à. Theo như điền kiến nghiệp ngày thường làm, đây là thật rất có thể a. Nghĩ đến cái này, mọi người nụ cười trên mặt lập tức lại đều biến mất, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, lẳng lặng nhìn điền kiến nghiệp. Điền kiến nghiệp tựa hồ có chút buồn bực, hay hoặc là có chuyện trong lòng, có chút bực bội khoát khoát tay nói, tính, chẳng muốn quản các ngươi, dù sao đều đã xong, các ngươi cũng không về ta quản, cho bọn hắn ăn cơm. Thức ăn đoàn người nhanh trong công việc lu đủ lên, đem vài thùng lớn cơm a món ăn dơ lên đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt quét qua này vài đại thùng đồ vật bên trong, tâm tình lại hưng phấn lên. Chắng bóng cơm, khối lớn khối lớn thịt kho tàu, còn có bài cốt cây cải củ sút, gì? Đây là thật à? Chẳng lẽ điển kiến nghiệp nói là sự thật? Chẳng lẽ lần này đặc huấn thật sự muốn tạm thời gián đoạn, tạm thời chấm dứt? Muốn biết được lúc trước mọi người ăn có thể nói là heo cho không bằng à, nhiều khi còn muốn bị buộc trước ăn thịt sống thậm chí là ăn vật còn sống, như thức ăn như vậy, mọi người cơ bản theo tiến doanh sau tiểu lại không đến qua. Điền kiến nghiệp lạnh lùng nói, sau khi cơm nước xong, cho hai người các ngươi tiếng đồng hồ quản lý các ngươi chính mình, hai giờ sau ngủ, sáng sớm ngày mai tiếp xe của các ngươi liền sẽ đến nơi đây, đến lúc đó các ngươi nơi nào đến, liền hồi chạy đi đâu. Điền kiến nghiệp tuyên bố sau, lại không cùng mọi người nói nhảm, trực tiếp xoay người liền rời đi xem, đi theo hắn cùng một chỗ rời đi còn có một nhóm lớn huấn luyện viên, xem mọi người thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Tất cả học viên đưa mắt nhìn nhau, tâm tình vậy mà không hiểu có hai phần trầm trọng. Đây là thật đã xảy ra chuyện sao Nhìn về phía trên tựa hồ còn có chút nghiêm trọng a. Rất nhiều người đều rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra Nhưng là bọn hắn dù sao chỉ là học viên Hơn nữa tại nơi này là hoàn toàn cùng bên ngoài chặt đứt liên lạc Cũng chỉ có đem nghi hoặc để ở trong lòng Võ đội đều tự đánh cũng đủ đồ ăn sau Nguyên một đám ngồi cạnh hoặc là ngồi dưới đất đại khoái can ăn Không quản sự tình gì Dù sao cũng phải ăn trước no bụng mới được Đã lâu Mỹ thực miệng đầy lưu hương ăn được người hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào, nhưng là cả trên thao trường lại không có quá nhiều sung sướng bầu không khí, ngược lại có vẻ có chút lương trọng. Khổng thu bưng cơm bàn ngồi sổn diệp nam trước mặt, lang thôn hổ hét giết chết hơn phân nửa chén đĩa sau. Lúc này mới thỏa mãn thở gấp thở ra một hơi, thật sự là thoải mái. Cho tới bây giờ không có cảm thấy bực này, trù nghệ thịt kho tàu cũng sẽ nói cả lâm như vậy sướng à? Cảm thán một tiếng sau, Khổng Thụ lại giảm thấp xuống thanh âm nói, lão đại, nhìn xem trận thế tựa hồ là thật sự có việc phát sinh à? Người xem bọn hắn đều ở giỡn bỏ gì đó trang xa, nhìn về phía trên là ở làm lui lại tính toán A. Diệp Nam ánh mắt nhìn về phía xa xa, đặc hấn doanh địa một số người đang tại đóng gói rất nhiều thứ, đem gì đó nhét vào bên cạnh chính là xe tải trên, hay hoặc là tập trung đối phương cùng một chỗ, chờ đợi trang xa. Diệp Nam nhíu mày, không có trả lời, nhưng là nhưng trong lòng thì tại nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cho đặc hấn doanh đều gián đoạn đặc hấn, còn muốn rút lui khỏi. Coi như là biến cảnh. Vậy cũng là Trung Quốc lãnh thổ một nước trong vòng A, ai là gan lớn như vậy, dám đến bước hoa hạ dâu hổ. Việc này rốt cuộc là thật sự, hay là giả? Đỡ S. Bộ đội đặc chủng đặc huấn là phi thường thẳng thiết, cơ hồ là đơn phương trà đạp, hơn nữa này hình ảnh ta sợ có ít người không tiếp thu được, cho nên châm trước sau, đơn giản thay thế trong đó những này tàn khốc biến thái đặc huấn chi tiết quá trình, quá độ đến chuyện xưa tính càng mạnh xung đột càng kịch liệt tình tiết. Tiên ly si hoa lạp lạp đọt xong, ngày mai tiếp tục nha Chương 485, Võ Trang đồ Tập Khổng Thu xem Diệp Nam không nói lời nào, Đại Khái cũng đoán được Diệp Nam trong nội tâm suy nghĩ, thấp giọng hỏi, Lão Đại, ngươi cảm thấy việc này là thật hay giả? Diệp Nam lắc đầu, cái này thật khó mà nói. Đúng vậy, thật sự thật không tốt phán đoán, dù sao muốn phán đoán một chuyện, không thể chỉ dựa vào chủ quan. Nếu như ngươi làm cho một cái người thường mà nói phán đoán, hắn lại không chút do dự nói không có khả năng, tuyệt đối là giả, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn chỗ tiếp xúc chỗ đã thấy đều là Trung Quốc cường đại, đều là yên ổn, đều là hòa bình. Có thể là đối với Diệp Nam người như vậy mà nói, chuyện như vậy lại là thấy nhiều lắm, tại hòa bình sau lưng có bao nhiêu người thường nhìn không được chiến tranh, thấy được khói thuốc súng cùng nhìn không thấy khói thuốc súng. Cũng chính là bởi vì này, tại không có bất kỳ ngoại giới tin tức dưới tình huống, Diệp Nam còn thật không dám phán đoán việc này là thật hay là giả, nếu như nhất định phải làm cho Diệp Nam theo chủ quan phán đoán việc này thiệt giả mà nói. Diệp Nam sẽ cảm thấy có 7 phần 10 khả năng tính đều là giả, nhưng mà loại này phán đoán cũng không có gì chứng dụng. Phòng số 2 mọi người vây quanh tới, lúc trước tràn đầy phòng số 2, bây giờ cũng đã chỉ còn lại 11 người. Đây là bởi vì phòng số 2 thời gian có nhiều cái ẩn long thành viên nguyên nhân, số người này đối lập những phòng khác nhân số cũng đã nhiều hơn không ít. Thất giải, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Nam khoảng thời gian này làm, cũng đã thắng được tôn trọng của mọi người, không quản bất luận cái gì thời điểm. Diệp Nam luôn làm gương tốt, đã làm xong một cái thất trường ứng làm chức trách, tại quy tắc cho phép dưới tình huống, hắn luôn dẫn đầu trợ giúp cái khác tương đối yếu kém học viên. Nếu như không có Diệp Nam dẫn đầu trợ giúp, chỉ sợ phòng số 2 gian thành viên số lượng ít nhất còn muốn giảm bất 2-3 cái. Diệp Nam trầm giọng nói, không quản chuyện này thật sự hay là giả, chúng ta làm hảo chính mình phải làm là tốt rồi, buổi tối lúc ngủ đồng dạng muốn bảo trì cảnh giác, thay nhau gác, không thể nối giải, nếu như còn muốn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đây cũng là chỉ có khuya hôm nay là Diệp Nam nhìn lướt qua những kia diện mục nghiêm túc bận rộn nơi dừng chân nhân viên thấp giọng nói ăn cơm no rửa mặt chỉnh lý đi thôi ngày mai sẽ phải đi trở về cũng không thể quá chật vật ta mọi người vừa nghĩ tới ngày thứ hai phải trở về đi lập tức tâm tình lại thăng cái tăng vật lên dù sao bọn họ cũng đã khiêng qua cái này vô cùng gian nan đặc hấn, bọn họ có thể kiêu ngạo trước mặt đối đồng nghiệp của mình cũng kiêu ngạo trước mặt đối nội tâm của mình mọi người cơm nước xong liên trở lại gian phòng của mình, đem của mình quần áo bẩn rửa sạch sẽ gạt trên, chỉnh lý đồ đạc của mình, thậm chí có còn đẩy tóc đầu, cắt đứt tóc dài, làm cho chính mình thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Hai giờ chỉnh đốn và sắp đặt thời gian qua rất nhanh đi, tất cả mọi người nằm về tới trên giường, đã trải qua cả ngày mệt mỏi huấn luyện, tuy nhiên nghĩ ngày mai sẽ phải chấm dứt đặt huấn về nhà có chút hưng phấn, nhưng là cũng ngăn cản không nổi thân thể mệt mỏi, rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Đêm dài người tĩnh, đúng là người ngủ được tối quen thuộc thời điểm. Một đám toàn thân đều bao phủ tại mê thải y mạo xuống nam nhân giống như ưu linh vậy xuất hiện ở doanh địa phía sau trong rừng cây. Đám người kia hành động không tiếng động, giống như là một đám trong bóng đêm lặng yên đi về phía trước hào báo, bọn họ toàn thân đều tản ra biêu hãn khí tức, trong ngực đều ôm súng trường tấn công, trên đùi cột súng ngắn cùng truy thủ, võ trang đầy đủ. Đám người kia lờ mờ, chỉ ít có trước 5 6 chục người, bọn họ lặng yên không tiếng động tiềm hành đến các học viên một loạt thổ trước phòng vương, mượn nhờ thổ phòng cùng cây tối bóng tối cất giấu chính mình. Câm đầu chính là một cái thân hình cao lớn nam nhân, hắn thân cao chí ít có trước 1.9m, dáng người khôi ngô cường tráng, vẻ mặt dâu quai nón, làm cho cả người hắn nhìn về phía trên vô cùng tụt đẳng. Hắn nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, lặng lặng chờ 2 phút, con mắt có chút híp híp, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại như dao, tràn đầy sắc ý. Hành động. Cái này bọn đàn ông nhanh chóng liền xông ra ngoài, giống như trong bóng ma thoát ra báo săn, mau lẹ mà hung hãn, bọn họ hiển nhiên đã sớm là phút hảo công, chia làm thiệt nhiều đội. Đồng thời xông về các học viên tất cả cái gian phòng, mặt khác còn có một chút đội viên sau đó bày ra trận hình phong ngự, nhắm ngay huấn luyện viên các học viên ký túc xá phương hướng. Ở nay bọn đàn ông phóng tới ký túc xá đồng thời, nhiều trong túc xá đồng thời vang lên phụ trách canh gác học viên cao giọng cảnh báo thanh. Địch tập kích Diệp Nam đột nhiên mở mắt, thân thể đột nhiên một cái, hai tay khẽ chống, cũng đã sốc lên chăn mền trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Diệp Nam còn chưa kịp xuống giường. Một cái đen xì gì đó cũng đã trực tiếp theo cổng tò vò phía trên cái kia trong động trực tiếp bay tiến đến. Frank. Nương theo lấy kịch liệt cường quang, một cái kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên tại cả cái gian phòng trong vang lên. Diệp Nam chỉ cảm thấy con mắt một mảnh đau đớn, mắt không thể thấy vật, đồng thời cảm giác đầu góc của mình phảng phất trúng một búa tử vậy. Trong lỗ thai cũng ông ông tắc hưởng, thân thể thoang cái lại ngã ngã xuống trên giường, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. A. Cái khác đồng thời bị bừng tỉnh học viên còn chưa kịp đứng dậy liền phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết không có, đều lại ngược lại trở về trên giường. Frank. Phòng số 2 cửa phòng bị người bạo lực một cước đá văng, cửa ra vào các học viên càng là trực tiếp bị môn cho đánh bay, kêu thảm ngã trên mặt đất. Một cái võ trang đầy đủ nam nhân theo sát trước đạp mở cửa động, vọt lên tiến đến, trong tay súng trường tấn công họng cũng đã nhắm ngay đại giường trung trên kêu thảm thiết quay cuồng một đám học viên. Diệp Nam chỗ nằm vừa vặn rưỡi vào môn vừa rồi ngã xuống khi cũng đã ngã xuống đại đường trung hắn rất nhanh nháy động con mắt trong ánh trăng mở nhìn xem một bóng người muốn nhắm ngay đồng bạn của mình mất cò trong nội tâm quíng lên hai chân đột nhiên phát lực thân thể như là hết vậy bắn lên cấp tốc vọt tới người nam nhân kia người nam nhân kia hiển nhiên không có ngờ tới diệp nam vậy mà dưới tình huống như thế còn có thể phản kháng người lập tức bị đụng nghiêng một cái họng cũng chạy hướng trước kia vị trí cả người cũng hung hăng đâm vào trên tường phát ra đông một tiếng diệp nam đứng thẳng người Nguyên bản muốn tiếp tục hướng người nam nhân này đánh tới, đoạt thương của hắn, nhưng mà hắn phát hiện thân thể của mình căn bản là không bị không chế. Hắn mới bước ra một bước, thân thể liền quỷ dị nghiêng một cái, hướng về bên cạnh hơi nghiêng lệch về sau, thân thể của hắn cũng đã mất đi cơ bản nhất cân đối năng lực. Chấn động bắn ra. Diệp Nam trong đầu hiện lên một cái ý niệm, thoáng cái hiểu rõ rồi vừa rồi trong phòng phá bom loại hình. Đối phương muốn bắt sống. Người nam nhân kia bị Diệp Nam hung hãn và chạm đính đến trực tiếp đâm vào trên tường, lập tức thẹn quá hóa giận. Chở tay nhất thương nắm liền hung hăng đập vào Diệp Nam trên người, đem căn bản không cách nào hoàn toàn không chế thân thể của mình Diệp Nam đập bể ngã trên mặt đất. Theo sát lấy lại là mấy nam nhân vọt lên tiến đến, như lang tự hổ đem bị chấn động bắn ra nổ mất đi hoàn thủ năng lực các học viên từ trên giường giống như chó chết vậy kéo xuống tới, đem nguyên một đám màu đen bố tìm cách tại trên đầu của bọn hắn, sau đó kéo theo bọn họ hướng về bên ngoài túc xá đi đến. Diệp Nam cảm giác của mình ngũ quan quan cảm hoàn toàn đều trở nên trì trệ. Giống như toàn bộ thế giới đều điên đảo rồi, chậm chạm, hắn liền cơ bản đứng thẳng cũng không thể làm được, ý thức cũng mông lung vô cùng, vô lực bị một người nam nhân kéo ra cửa. Mới ra cửa ra vào, Diệp Nam nghe được đối diện huấn luyện viên ký túc xá bên kia có người vào ra, sau đó hắn liền nghe được gần trong gang tất súng trường tấn công bắn phá thanh âm. a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có người bổ nhào ngã xuống đất thanh âm, lục tục truyền vào Diệp Nam trong hai. Chương 486, chết rồi, bọn họ đều chết. Vâng. Một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh ở phía xa huấn luyện viên ký túc xá phía trước nổ vang. Chỉ là nghe được thanh âm này, Diệp Nam cũng đã trong nháy mắt đoán được đây là lựu đạn nổ mạnh thanh âm. Tiếng súng hợp thành một mảnh, hơn nữa theo thương tiếng vang lên vị trí phán đoán, những này tay súng đang tại hướng huấn luyện viên ký túc xá bên kia khởi sướng tiến công. Huấn luyện viên ký túc xá bên kia cũng có cực tốc thương tiếng vang lên, nhưng là rất nhanh tựu lắng xuống, đến cuối cùng tất cả tiếng súng hoàn toàn đều lắng xuống. Tất cả mọi người đầu đều bị màu đen đầu cháo cháo trước, hoàn toàn nhìn không được tình huống bên ngoài, nhưng là tất cả mọi người bị cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra cho chấn trụ, thậm chí là hù đến. Đây là có chuyện gì? Những này đột nhiên xông vào ký túc xá võ trang đầy đủ nam nhân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ điển kiến nghiệp tính cả tất cả người nơi này đều bị giết sạch rồi sao? Một người nam nhân thanh âm truyền tới, chỉ dùng để anh ngữ, cha qua, trừ ra chúng ta bắt lấy người, những người khác toàn bộ giết chết, không có người sống. Một cái trầm thấp giọng đàn ông hồi đáp, chúng ta thương vong như thế nào? Chết rồi ba người, bị thương bốn. Mang lên huynh đệ thi thể, áp bọn họ lên xe, rời đi nơi này. Là. Một đám võ trang đầy đủ nam nhân đã đi tới, hung thần ác sắt quát, đều thành thật một chút, ai không nề nếp, muốn phản kháng, muốn chạy trốn, ngay tại chỗ giết chết. Là. Tất cả học viên tâm thoáng cái đều chìm đến đáy cốc, một cổ nồng đậm sợ hãi từ đáy lòng bay lên. Đây là thật. Nông đậm lửa giận trầm tích tại mỗi một người học viên trong nội tâm, bọn họ rất muốn giật ra trên mặt trước mặt cháo, nhìn xem đám người này đến tột cùng là ai, nhìn xem những kêu bình thường đối chính mình mặt đen lên các giáo quan có phải là đều chết, nhưng là bọn hắn liền thân thể của mình đều vẫn không thể hoàn toàn không chế, như thế nào phản kháng. Húng chi đối phương chính là nói, ai phản kháng ngay tại chỗ giết chết, lời này làm cho tất cả mọi người không dám lộn xộn. Đối phương giết nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ không chú ý nhiều hơn nữa giết vài cái. Bọn này võ trang phần tử áp trước mười mấy học viên hướng về phía trước chính là xe tải đi đến. Có một người học viên đi chậm một chút, một người nam nhân đi đến đi đưa tay chính là một bạn ai, bắt lấy tóc của hắn một kéo, sau đó hung hăng một cái đầu gối đụng. Có lẽ là kéo tới khí lực quá lớn, cái này học viên trên mặt đầu cháo đều bị giật xuống đến đây. Cái này học viên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vô ý thức mở to mắt. Ở trước mặt hắn chính là một cái trên mặt leo mê màu nam nhân, ánh mắt hung ác theo dõi hắn. Mà tại người nam nhân kia sau lưng không xa trên mặt đất, một người nam nhân ngửa mặt ngã trên mặt đất, trước ngực quần áo đã bị máu tươi xuống nước. Người nam nhân này mọi người rất quen thuộc, đúng là mỗi ngày thu thập bọn họ đen mặt huấn luyện viên một trong. Lại xa xa cũng là một mảnh đống bừa buộn, khói thuốc súng tràn ngập, còn có còn sót lại ngọn lửa đang tiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được không ít thi thể té trên mặt đất, đều là máu tươi đầy người. Cái này học viên còn không có hoàn toàn nhìn rõ ràng, kia nam nhân cũng đã hung ác nắm lên đầu cháo cho hắn đắp lên. Sau đó đạp hắn một cước, dùng thương chọc chọc phía sau lưng của hắn, ngựa lạnh nói: "Đi nhanh một chút, bằng không sẽ chết." Tất cả học viên đều bị trang thượng xe tải, sau đó xe tải khởi động, nhanh chóng rời xa cái này đặc huấn doanh địa. Diệp Nam ngồi ở xe tải trong xe, bên người cũng chăm chú lần lượt nó học viên của hắn. Nương tựa theo vừa rồi những kia võ trang phần tử răn dạy thanh âm, Diệp Nam phán đoán tại trên xe tải chí ít có trước 4 năm cái võ trang phần tử, chính cầm thương đang nhìn bọn họ. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, Diệp Nam cũng không có bất kỳ biện pháp làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi tử vong, hoặc là chờ đợi sống sót cơ hội. Xe mở ước chừng 2 giờ, sau đó ngừng lại, tất cả mọi người theo trên xe tải đuổi xuống tới, lại bị một sợi dây thừng liên lụy trước toàn bộ đi vào một cái địa phương xa lạ, thẳng đến một tiếng loảng xoảng lang thanh âm vang lên sau, chung quanh khôi phục yên tĩnh. Diệp Nam nghiêng lỗ tai lắng nghe sau nửa ngày, sắp thực không có nghe được bất luận cái gì võ trang phần tử thanh âm, hỏi dò, có ai không? không có người trả lời. Diệp Nam giơ tay lên, kéo hạ đầu của mình bộ, con mắt rất nhanh chuyển động, trong nháy mắt dò xét rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái phòng dưới đất, sau lưng là tường xem men bích, phía trước là lạnh như băng sắt thép hàng rào, chính mình đẳng vài chục người bị ngăn cách thành vài đống, giam giữ tại vài cái bất đồng trong phòng. Châu nói là tầng hầm ngầm, đó là bởi vì Diệp Nam không thấy được bất luận cái gì cửa sổ, chỉ thấy tại tủ thất bên ngoài có một cái xi măng thang lầu kéo dài hướng lên. Hơn nữa trong chỗ này không khí không sạch sẽ, hiển nhiên là lâu dài không phải thông gió nguyên nhân. Tiểu tại Diệp Nam dò xét thời điểm, những người khác cũng đều lần lượt tháo xuống khăn trùng đầu. Đây là nơi nào? Chúng ta bị xem ra. Kêu bang ra hỏa rốt cuộc là ai? Bọn họ nói chính là anh ngữ, chẳng lẽ là mướn lính đánh thuê? Huấn luyện viên bọn họ cũng không biết ra sao, chẳng lẽ đây hết thảy phát sinh đều có thật không? Trong đám người trong lúc nhất thời thanh âm ở Mỹ, bọn họ đều rất khó tiếp nhận chuyện như vậy. Trong lòng bọn họ cũng còn ôm kỳ vọng, hy vọng đây là một hồi diễn tập, mà không phải một hồi chân thật võ trang tập kích. Chết rồi, huấn luyện viên bọn họ đều chết. Một thanh âm đột ngột tại trong tầng hầm ngầm vang lên, trong thanh âm cũng đã mang theo vài phần khóc nước nở. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy một người học viên ké ngồi trên mặt đất, hai tay cắm vào tóc, song mắt đỏ bừng, vẻ mặt tuyệt vọng. 78. Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết bọn họ đều chết? Có lẽ đây hết thể đều là một cái âm mưu, bọn họ. Ta nhìn thấy, ta tận mắt thấy. 78 số học viên ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, "Ta nhìn thấy đen dưa thi thể, toàn thân là huyết, ta còn chứng kiến huấn luyện viên ký túc xá cửa ra vào có thiệt nhiều thi thể, bọn họ đều cả người là huyết." Tất cả mọi người tâm đều trầm xuống, vừa rồi tất cả mọi người còn ôm hai phần cuối cùng hy vọng, hy vọng đây hết thể đều là giả, nhưng mà 78 số mà nói lại làm cho tất cả mọi người cuối cùng hy vọng đều phá diệt. Diệp Nam nhíu mày, trầm giọng dò hỏi: 78, tất cả mọi người là gia phủ cháo cháo trước, cái gì đều nhìn không thấy, ngươi vì cái gì có thể chứng kiến? 78 thống khổ nói, có thể là bởi vì ta động tác chậm, một người nam nhân áo đà thúc dục ta, bắt ta tóc khi không cẩn thận kéo đầu của ta bộ, ta mới nhìn thoáng qua, tiểu lại lập tức túi chữ Nhật trên khăn trùm đầu. Kéo khăn trùm đầu. Trùng hợp như vậy, vừa vặn làm cho 78 thấy được tử vong huấn luyện viên đen dưa, thấy được cái khác thi thể. Diệp Nam trong nội tâm lại hiện ra một phần hy vọng sâu trong lòng hắn hy vọng đây là một cố ý thiết hạ cục, không phải là vì như vậy tình cảnh của hắn tiểu an toàn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, mà là trong căn cứ một ít bảy mặt đen huấn luyện viên sẽ không phải chết. Nếu như đây hết thể là thật, vậy bọn họ chết rồi, tiểu là thật sự rõ ràng chết rồi, rốt cuộc sống không phải chuyển đến đây. Tất cả học viên đều vô số lần thống hận thóa mạ điển kiến nghiệp cùng với một ít bảy mặt đen huấn luyện viên, sau khi biết rõ bọn họ chết rồi sau, tất cả mọi người không có người cảm thấy thông khoái. Trong lòng mọi người có chỉ là phẫn nộ. Mánh liệt phẫn nộ. Không thể ước chế phẫn nộ. Chương 487, nhiều kiên trì một giây, hy vọng tiểu đại nhất phút. Phẫn nộ qua đi, tất cả mọi người khôi phục tỉnh táo. Như thế nào sống sót? Những người này chảo nhóm người mình, rốt cuộc có làm được cái gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Trong đám người, có người vấn đề, trong thanh âm có vài phần bất an. Diệp Nam đẳng một đám ẩn long người tương đối chấn định nhiều lắm bọn họ đều là tự mình chấp hành qua hoặc là đi theo chấp hành qua ẩn long nhiệm vụ vậy cũng đều là chân chính kinh nghiệm sinh tử bây giờ tuy nhiên tình huống hiểm ác nhưng là chỉ cần người còn sống tự có hy vọng không phải đâu nhưng là cũng không phải mỗi người đều có diệp nam bọn người thiết huyết kinh nghiệm rất nhiều người tuy nhiên trải qua đủ loại đắc hấn nhưng là cũng không có khiếp sợ trải qua máu tươi cùng tử vong cái này đột nhiên phát sinh biến đổi lớn cũng đã làm cho lòng của bọn hắn trở nên bối rối vô chủ diệp nam quét mắt thấy một lần tất cả mọi người có tuyệt vọng Có bối rối, có không yên, có tại trái phải nhìn quanh tìm khả năng sinh lộ. Mọi người không cần phải tuyệt vọng, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng. Diệp Nam đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm của hắn không coi là rất lớn, nhưng lại rất trấn định, trong đó có một loại làm cho người ta theo khủng hoảng trong bình tĩnh trở lại lực lượng vô hình. Trong tầng hầm ngầm tất cả mọi người quay đầu, nhìn xem Diệp Nam, trong ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Diệp Nam bình tĩnh mở miệng, thanh âm trước sau như một bình tĩnh. 178 số chứng kiến đen dưa thi thể, thấy được những người khác thi thể, trong lúc này vốn có tiểu có một chút trùng hợp, là tận lực mà làm trùng hợp, hay là thật chính trùng hợp. Chúng ta tuy nhiên vỏ chăn trước đầu, nhưng là ước chừng cũng có thể trông mong được đi ra, đối phương chí ít có 50 người đã ngoài, 50 người võ trang đầy đủ lực lượng lặng yên không một tiếng động lẹn vào hoa hạ bên cạnh. Đối với chúng ta đặc huấn doanh khởi sướng tiến công, giết chết rất nhiều người, mà chúng ta hoa hạ bên này là vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này bản thân tiểu lộ ra quỷ dị. Tất cả mọi người con mắt đều có chút sáng hai phần, đúng vậy à, việc này quả thật có kỳ quặc. Chẳng lẽ mọi người xem đến đều là biểu hiện giả dối? Có người kích động đặt câu hỏi, 21, ý của ngươi là hiện tại vẫn là một hồi diễn tập. Diệp Nam lắc đầu, ta không dám khẳng định, dù sao chiến tranh tùy thời đều đang âm thầm bộc phát, việc này là thật sự sát suất không cao, thậm chí nói rất thấp, nhưng là rất thấp cũng không có nghĩa là không có khả năng phát sinh. Rất nhiều dòng binh đoàn nguyên bản là lấy tiền làm việc, muốn tiền không muốn mạng. Rất nhiều người lập tức mê hoặc, có người vấn đề, vậy ngươi rốt cuộc là có ý gì đâu. Diệp Nam trầm giọng nói, chúng ta đều muốn hỏi cùng một vấn đề, bọn họ tại sao muốn bắt đi chúng ta, nếu như chuyện này là thật, bọn họ bắt chúng ta nhóm này tham gia huấn luyện học viên là nguyên nhân gì đâu. Làm con tin. Hẳn là nghĩ làm nhân chứng cùng hóa hạ đám phán A. Không có khả năng, bọn họ giết chúng ta nhiều người như vậy. Việc này căn bản tiểu không khả năng có đàm phán đường sống, quốc gia sẽ không buông tha cho chúng ta, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đối một đám sát hại hoa hạ quân nhân sát thủ thỏa hiệp. Này bắt chúng ta là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn từ trên người chúng ta thám thính đến một ít quốc gia bí mật tin tức? Đám người đột nhiên thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến cuối cùng một cái nói chuyện trên thân nam nhân. Người nam nhân kia nhìn xem tất cả mọi người nhìn xem chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết mọi người gì ý tứ. Vội vàng là lời của mình giải thích nói, chúng ta tuy nhiên lẫn nhau không biết đến từ nơi nào, nhưng là chúng ta tự mình nghĩ cần phải đều biết, chúng ta đến từ quốc gia một ít rất bí mật đơn vị, chỗ tiếp xúc đều là một ít rất bí ẩn không thể tuyên dương chuyện tình, rất nhiều chuyện một khi tuyên dương đi ra, thậm chí lại tại trên thế giới khiến cho cự đại phiền toái. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là tất cả mọi người cũng đã hiểu rõ, đúng vậy, tham ngộ ra cái này đặc huấn đều không một thân phận đơn giản, đều là một ít bí mật đơn vị thành viên. Bọn họ tiếp xúc hạch tâm bí mật cũng sẽ không thiếu. Chẳng lẽ những người này thật là vì theo mọi người trong miệng đào ra những này bí mật, cho nên mới bắt sống mọi người. Tương phản, những kia huấn luyện viên chỉ là huấn luyện nhân viên, ngược lại tiếp xúc không phải bí mật gì, cho nên bọn họ toàn bộ bị giết chết rồi. Diệp Nam trầm tư sau nửa ngày, trầm giọng nói ra, chúng ta giả định việc này là thật, này vừa rồi vị này nói rất có thể chính là chân tướng của sự tình, này kế tiếp, chúng ta mỗi người khả năng đều đối mặt đủ loại thẩm vấn. Trong lòng mọi người dùng mình, tâm tình đều có được vài phần kinh hoàng. Nghiêm hình bức cung. Diệp Nam đem tất cả mọi người biểu lộ rơi vào trong mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói, không quản đây là diễn tập, còn là chân thực phát sinh, không quản mọi người muốn gặp phải trước cái dạng gì tao ngộ, thỉnh tất cả mọi người không nên quên thân phận của mình, không nên quên chết thảm huấn luyện viên. Chúng ta nhiều người như vậy mất tích, quốc gia sẽ không ngồi yên không lý đến, ta không muốn nhiều lời, ta chỉ nghĩ cho mọi người nói một câu, nhiều kiên trì một giây. Sống sót hy. vọng hữu đại nhất phút, Diệp Nam không nói gì thêm, hắn đi tới một góc, chậm rãi ngồi xuống, Khổng Thu hấp tấp theo tới, cũng ngồi ở bên cạnh của hắn. Diệp Nam không cách nào xác nhận đây rốt cuộc là hay không còn là một hồi diễn tập, nhưng là hắn còn là cho mọi người một điểm hy vọng. Nhân sinh gặp được rất nhiều khốn cảnh, tại khốn cảnh trong dậy vỏ tự nhiên là rất thống khổ, nhưng là chỉ cần còn có hy vọng, này liền có dậy vỏ xuống dưới dũng khí, sợ nhất mất đi hy vọng, triệt để tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng người Là dễ dàng nhất buông tha cho, cũng là dễ dàng nhất cam chịu. Diệp Nam mà nói tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như đây là một trường tự biên tự diễn diễn tập, này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là nếu như là thật sự, quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho chính mình đám người kia, nhất định sẽ tìm doanh cứu nhóm người mình. Tuyệt đối không thể buông tha cho. Tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư, trước bối rối tâm tình bất an, bởi vì Diệp Nam mà nói mà có vẻ bình tĩnh vài phần. Chi nha! t e z u i e -n, n n e T một tiếng đột ngột thanh âm vang lên, trong tầng hầm ngầm trên bậc thang phương cửa phòng mở ra, vài cái mang theo khăn trùn đầu chỉ lộ ra con mắt võ trang đầy đủ nam nhân đi đến, trực tiếp mở ra diệp nam bọn người chỗ cửa phòng. năm cái học viên bị tách rời ra, tại họng cưỡng bước xuống lần nữa đội đầu cháo, có một người học viên thoáng dây rua, liền bị hung hăng nhất thương nắm đập bể trên đầu, trực tiếp bị nện ngất đi thôi, sau đó như bị bắt chó chết vậy kéo theo ly khai tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh, nhưng là tất cả người tâm cũng đã cao cao treo lên. Bọn họ bị mang đến làm gì? cha tấn bức cung sao? Vừa rồi kia nam nhân hung tàn hành vi, càng làm cho trong lòng người sợ hãi. Điểm này đều không giống như là người một nhà diễn tập A. Quá độc ác. Tất cả mọi người cũng đã càng ngày càng tin tưởng đây không phải một hồi diễn tập, mà là một hồi máu chảy đầm địa võ trang độ tập, mà bây giờ nhóm người mình chính là cái thất gỗ trên thịt cá, đẳng kẻ bị giết. Không biết sợ hãi Giống như một khối đại tảng đá, nặng trịch đặt ở lòng của mỗi người khẩu. Diệp Nam ngồi ở dựa vào tường vị trí, một mực sẽ không động đậy. Này mấy nam nhân lúc tiến vào, hắn liền cẩn thận quan sát qua, tuy nhiên nó nhìn không ra chỗ sơ sót gì. Khổng thu ngồi ở Diệp Nam bên người, cắn răng, thoáng có hai phần khẩn trường, thấp giọng hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Diệp Nam quay đầu nhìn khổng thu, mỉm cười khích lệ nói, chịu đựng, còn sống, tìm cơ hội. Tiên lì xì du hí ngày thứ hai. Tiên trả bảo tiền lì xì, đưa vào khẩu lệnh đoạt tiền lì xì, tới trước trước được. Hôm nay tiền lì xì khẩu lệnh, còn sống tiệu tổng có cơ hội. Trường 488, đau đớn kinh biến. Đem mấy cái che mặt võ trang phần tử tái xuất hiện thời điểm, ước chừng đã qua 4 giờ. Bọn họ không có bất kỳ nói nhảm, lần nữa áp đi 5 người, xét thấy trước cái kia học viên bị hung tàn đập trống mặt chuyện tình, nhóm thứ 2 năm cái học viên đều không có làm vô vị chống cự, dù sao này không có có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Nam ngồi ở góc tường, trong nội tâm yên lặng tính toán thời gian, cử ly nhóm thứ 2 học viên bị mang đi cũng đã lại không sai biệt làm 4 giờ, hiện tại hẳn là cũng đã trời đã sáng A. Diệp Nam trong phòng này cũng đã chỉ có 7 người, Diệp Nam quay đầu đối với Khổng Thu thấp giọng nói ra, đợi lát nữa ta đi trước, ngươi chờ một chút. Khổng Thu lắp bắp kinh hãi, lao đại, ngươi muốn điều gì? Diệp Nam cười cười, sớm muộn đều là giống nhau, ta trước đi xem rốt cuộc tình huống nào. Diệp Nam nói được rõ ràng, Khổng Thu lại biết. Trước sau sao biết là giống nhau. Theo như 4 giờ một đám năm người, thẩm vấn hết chính mình cái này 50 người ít nhất phải 10 phê, này ít nhất phải tứ 10 giờ. Đây đã là tiếp cận 2 ngày thời gian. 2 ngày, hoa hạ bên kia không có khả năng cái gì cũng không làm. Loại sự tình này, có đôi khi sớm vài phần trung hòa muộn vài phút đều là hoàn toàn bất đồng kết quả. Khổng thu cao mày nói, chúng ta là huynh đệ, gặp nạn cùng một chỗ khiêng, ta và ngươi cùng một chỗ. Diệp Nam khoát khoát tay nói, không phải. Ngươi chờ một chút ra. Chuyện của tôi giọt nẹt, khổng thu vừa muốn nói gì, Diệp Nam cũng đã ngừng hắn nói, cứ như vậy đi, không cần nói nữa. Không có cách bao lâu, môn lại bị mở ra, mấy cái võ trang phần tử lại lần nữa xuất hiện. Diệp Nam chủ động đứng lên, đứng ở hàng đầu, quả nhiên, võ trang phần tử có một chút hắn. Diệp Nam đi ra nhà tù, tùy ý đối phương cho chính mình đội trên đầu cháo, sau đó áp trước đi ra ngoài. Cửa phòng ở sau người đóng cửa, Diệp Nam tuy nhiên nhìn không được bên ngoài bất kỳ vật gì. Nhưng là Diệp Nam nhưng trong lòng tại tính toán chính mình đi qua đường. Đi về phía trước 72 bước, quẹo trái, 54 bước, quẹo phải. Diệp Nam không có phân tâm ở trong lòng tốc ký trước tuyến đường. Cái này có lẽ không có một phần tác dụng, nhưng là cũng có lẽ có thể phái trên trọng dụng, thậm chí có thể cứu tánh mạng của mình. Đi mấy phút đồng hồ sau, Diệp Nam cảm giác mình và cái khác bốn người bị tách ra, sau đó chính mình một mình bị đẩy vào một cái phòng. Có người cởi bỏ y phục của mình sau đó cột chắc tay chân của mình, Diệp Nam phía sau lưng có chút ma sát hạ xuống, tựa hồ là đầu gỗ cái giá. Tự tại Diệp Nam dựa vào thân thể quan sát chính mình vị trí tình huống khi đối diện đột nhiên vang lên một người nam nhân có chút đông cứng tiếng hoa thanh âm. Hiện tại ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, ta khuyên ngươi thành thành thật thật mở miệng, nếu không 4 giờ cũng đủ ta đem nơi này hình cụ toàn bộ dùng một lần, ta bảo ngươi sẽ hối hận đi đến thế giới này. Diệp Nam trên đầu đầu cháo cũng không có bị gỡ xuống. Điều này làm cho hắn không cách nào phán đoán trong phòng tình huống. Người tên là gì? Diệp Nam bảo trì trầm mặc, không có mở miệng. Xem ra lại một cái mạnh miệng, cho hắn tới trước khẽ rừng món ăn khai vị, làm cho hắn tỉnh nộ thoáng cái. Diệp Nam trong nội tâm trầm xuống, nhưng lại còn là không có mở miệng. Phong tiếng vang lên, một cây roi già cũng đã hung hăng lấy mâu ngẫu nhiên tại Diệp Nam phụ phụ trên thân. Đau nhức. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp Diệp Nam toàn thân, Diệp Nam trong miệng phát ra một tiếng thảm. Rơi một lần lại một lần rơi vào Diệp Nam trên người, miệng vết thương hỏa lạt là đau, đau khắp toàn thân. Diệp Nam cắn chặt răng, hai tay chăm chú tạo thành nắm tay, tùy ý rơi rơi tại trên người mình, thật sâu hít một hơi, đình chỉ cơn tức này, tùy ý cơn tức này đầy đủ thân thể của mình, thừa nhận trước này đau đớn kịch liệt. Đau nhức. Hỏa lạt là đau. Như châm đâm vậy đau. Đau đớn kịch liệt kích thích Diệp Nam thân thể, kích thích đại não của hắn, kích thích linh hồn của hắn. Tại đây vô cùng vô tận kịch liệt trong đau đớn, trong thân thể của hắn lại đột nhiên phảng phất có cái gì sống lại. Một kia vô hình khí, giống như nhìn không thấy vô hình tầm tì. Tại Diệp Nam bên trong đan điển chậm rãi sinh sôi, sau đó chậm rãi ở trong thân thể chạy. Diệp Nam đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Sao biết? Sao biết tại cái thời điểm này sinh ra nội khí? Diệp gia là có võ học truyền thừa võ học thế gia, tại Hoa Hạ có cực kỳ đặc thù địa vị. Mà Diệp Gia đặc biệt phương thức tu luyện cũng là độc này một nhà, không còn chi nhánh. Gia tộc khác đều là trước luyện thể, trước luyện ngoại công, luyện thêm nội công, theo ngoài kính đến nội kinh, đến nội kinh đại thành mới có thể sinh ra nội khí, nhưng là Diệp Gia tu luyện tâm pháp lại là một khi thành công, liền sẽ trực tiếp sinh ra nội khí, trực tiếp nhảy qua tu luyện ngoài kính, nội kinh quá trình. Đương nhiên, nếu như không thành, vậy thì cùng người thường không có khác nhau. Có thể ngàn vạn không nên xem thường này tiêu ti nội khí, Nó mặc dù không thể nhường người biến thành siêu nhân vậy phi thiên độ địa, cũng không thể khiến ngươi lì lợm, nhưng lại có thể thật lớn trình độ đề cao thân thể của ngươi tố chất. Cái này tăng lên là phi thường toàn diện, nó lại rèn luyện thân thể của ngươi, cho ngươi trở nên càng phát ra thái thính mắt tinh, càng phát ra phản ứng nhanh nhẹn, càng phát ra hữu lực lượng, càng phát ra có tốc độ. Ẩn Long duy nhất S chiến đội địa phủ tiểu đội trưởng danh hiệu Diêm Vương Hàn Vinh, có thể dùng sức một mình chế lập địa phủ tiểu đội, hơn nữa đem địa phủ tiểu đội thành công mang thành S cấp tiểu đội. Cái đó và hắn bản thân là luyện được nội khí võ học người tu hành hoàn toàn thoát ly không được quan hệ. Diệp Nam theo ghi việc bắt đầu liền bắt đầu tu hành Diệp gia quyền cùng Diệp gia tâm pháp, Diệp gia quyền lại là luyện rất có hỏa hậu, thậm chí bị Diệp Nam đều dung nhập đến khoảng cách gần chém giết đánh nhau kịch liệt thuật bên trong, uy lực cực lớn, nhưng mà tâm pháp này một mực luyện trước, lại không có gì hiệu quả. Diệp Nam trong nội tâm lại là giật mình, lại là vui mừng, hắn tuy nhiên trước kia cũng chịu khổ. Nhưng là chưa từng từng có bị người như vậy không lưu tình chút nào đòn hiểm, làm sao từng nghĩ đến khẽ dừng đòn hiểm mang đến kịch liệt đau đớn lại mang đến như thế kỳ diệu biến hóa. Diệp Nam hiện tại cũng không rõ ràng những người này thân phận thế giả, bởi vì đối phương là thật đòn hiểm, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Tại cái thời điểm này, sinh ra nội khí, Diệp Nam tâm tình cũng là phức tạp, không biết là hỉ là bi thương. Nay một tia nội khí chạy tại Diệp Nam ngực bụng trong lúc đó, Diệp Nam thân thể đau đớn kịch liệt cảm giác vậy mà kỳ dị nhỏ rất nhiều, này một tia nội khí chạy qua địa phương, liền sẽ có sợi sợi tình cảm ấm áp, làm cho bị thương bộ vị cảm thấy chẳng phải khổ sở. Nặng nghe rút ra hạ hơn 10 tiên, Diệp Nam trên thân đã là xương đỏ huyết sắc một mảnh, nhưng là Diệp Nam nhưng như cũ rất nhiều cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Hắn xem nhẹ roi đòn hiểm, xem nhẹ đối diện dụng hình nam nhân, toàn tâm đắm chìm đến trong thân thể mình bộ, hiểu được quan sát đến này một tia nội khí chạy. Roi ngừng lại, Cái kia đông cứng tiếng hoa nam âm lại lần nữa vang lên. Xương cốt thật đúng là có chút ít cứng ngắc đầu, ta thích người môn cứng như vậy xương cốt, bất quá các ngươi nhiều người như vậy, dù sao lấy chết một người cũng không có quan hệ gì, bốn giờ đâu, ta và ngươi chậm rãi chơi, nếu như ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng còn chưa có chết, ta liền phần thưởng ngươi một thông khoái. Vai chính có thể lại nưu bước một điểm. Chương 489, nghịch tập chạy trốn. Thời gian là cố định, nhưng là tại bất đồng thời điểm giống nhau thời gian nhưng lại có bất đồng chiều dài. Đây là Diệp Nam cả cuộc đời trong tối dài dòng buồn chán 4 giờ. Diệp Nam toàn thân đều bị tra tấn máu tươi đầm địa, nhưng là hắn như trước không có thổ lộ bất luận cái gì về ẩn long tư liệu, dù là liền tên của mình đều không có nói một chữ. Rất tốt, thật là một cái xương cứng, ta đều có chút bội phục người, chết rồi thật đúng là có chút ít đáng tiếc đâu. Cái kia phun đông cứng tiếng hoa nam âm nam nhân, trong giọng nói lạnh như băng cũng đã thiếu vài phần, tựa hồ nhiều vài phần thưởng thức Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, nói hay là không, chỉ cần ngươi nói, chúng ta sẽ cho ngươi một số khả quan tiền. nơi này cũng đã không phải là Trung Quốc, bằng bản lãnh của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thay hình đổi dạng sinh hoạt, không có người có thể tìm được đến ngươi, ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta, trở thành chạy hát cám mướn lính đánh thuê, ai cũng không làm gì được ngươi. Nếu như ngươi không nói, thực xin lỗi, đi ra cái này cửa ra vào, sẽ là tử kỳ của ngươi, ta rất thưởng thức của ngươi kiên cường, nhưng là ta cũng vậy không giúp được ngươi. Lão đại nói, bất luận cái gì không nói người, đi ra phòng thẩm vấn lập tức xử lý. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, toàn thân hỏa lạt lạt đau đớn, cũng không có phá hủy ý chí của hắn. Hắn trầm giọng nói ra, vậy thì đi ra khỏi cửa nói sau. Ngụy Lệnh Nam âm lạnh lùng nói, có dũng khí, kéo hắn đi ra ngoài. Bên cạnh phụ trách hành hình nam nhân đi tiến lên đây, giải khai trói chặt trước Diệp Nam thủ cước dây thừng, mới một cái bỏ, Diệp Nam thân thể mềm nhũn, lập tức hướng về phía dưới chìm. Liên tục chịu hình 4 giờ. Đây tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận được, cho nên thân thể vô lực đứng không vững cũng là chuyện thường. Cái này hành hình nam nhân cũng không cho là đúng xoay người thân thủ, chuẩn bị đem Diệp Nam xoa lấy. Tiểu tại hắn tự tay tới gần Diệp Nam trong nháy mắt, Diệp Nam lại đột nhiên xuất thủ. Hắn tay trái bắt được hành hình nam nhân tay, thân thể hơi nghiêng, tay trái lôi kéo, tay phải tại người nam nhân này lảo đảo thân thể trên lưng đẩy, trực tiếp vọt tới này cái ngội lạnh thanh âm nam nhân chỗ vị trí. Cái này lôi kéo đẩy. Nhìn về phía trên rất đơn giản, nhưng là nam nhân này hơn 100 cân thân thể lại phản phất hoàn toàn không thụ lực vậy, giống như đạn pháo vậy vọt tới người nam nhân kia. 4 giờ thời gian, Diệp Nam cũng đã từ đối phương nói chuyện, phòng động tính đoán được đến đây, trong phòng này cũng chỉ có hai người, một cái phụ trách hành hình, một cái phụ trách hỏi thăm, không, có nữa người thứ ba. Cái này phương án hành động, đã sớm tại Diệp Nam trong đầu qua không biết bao nhiêu lần, bây giờ một khi phát động, liền như lôi đỉnh một kích. Bất kể là hành hình nam nhân còn là ngồi ở một bên hỏi thăm nam nhân, cũng không nghĩ tới bị cha tấn 4 giờ diệp nam lại vẫn có thể khởi sướng như thế rất mạnh công kích. Cái kia ngồi nam người thân thể đột nhiên đứng lên, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đồng bạn thân thể cũng đã đánh tới, hắn vô ý thức thân thủ vừa đỡ, cự đại lực đánh vào làm cho hắn thân thể bị mang sai lệch Còn không có xoay người, diệp nam cũng đã một bà kéo trên đầu đầu cháo, giống như mánh hổ nhất loại đánh tới, huyết hồng trong hai mắt lộ ra không che giấu chút nào sắc khí. Toàn thân máu tươi cũng không có làm cho Diệp Nam nhìn về phía trên suy yếu, ngược lại càng thêm tăng thêm vài phần máu chảy đầm đĩa bưu hãn. Hắn vọt tới nam nhân trước mặt, một tay bắt được người nam nhân kia vào áo, một đầu tiểu đụng phải đi lên. Người nam nhân kia cái mũi lập tức sai lệch, máu tươi chảy dài, Diệp Nam bắt lấy và táo hai tay đột nhiên phát lực, nam nhân này hơn 100 cân thân thể lập tức bị hắn vung mạnh lên, sau đó nặng nghề đập bể trên mặt đất. Diệp Nam thân thể một khu, đầu gối cũng đã đứng vững người nam nhân này ngực, tay. Phải nắm tay. Khuất nâng mười ngón, giống như mắt phượng, hung hăng đập vào nam nhân cổ bên cạnh bên cạnh. kia nam nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp nam một quyền đắc thủ, thân thể lăn một vòng, đã đến trước cái kia hành hình nam nhân bên cạnh, thuận thế đứng lên, chân phải đầu gối hung ác một kỳ đầu gối đụng, tiểu tại đối phương ngăn cản một kích này thời điểm. Diệp nam tay trái cũng đã thuận thế gián tại người nam nhân này cái hót trên, mạnh lực về phía trước nhấn một cái. Người nam nhân này chán trực tiếp nặng nề đụng vào trước mặt trên mặt bàn, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, nam nhân này bạch nhãn nhất phiên, trực tiếp trở mình ngã xuống đất, cũng hôn mê bất tỉnh. Diệp Nam nhanh chóng tìm tỏi hai nam nhân trên người, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, hai người trên người không có bất kỳ vũ khí. Không có thương, thậm chí liền trùy thủ đều không có một bả. Cái này không phải khoa học a? Diệp Nam đánh giá cẩn thận một chút hai nam nhân hình dạng, đều là da vàng, rõ ràng hoa hạ người bộ dáng không khỏi như có điều suy nghĩ. Em đi, chẳng lẽ thật sự còn là diễn tập? Những người này không phải mang vũ khí, cũng là lo lắng phát sinh vấn đề. Diệp Nam quay đầu lại nhìn mấy lần phòng tất cả các góc, muốn nhìn một chút có hay không có quản chế biện pháp, nếu như hiện tại chính mình giết chết hai người kia, có thể hay không có tiếng âm ngăn cản chính mình. Diệp Nam cũng không có như vậy đi làm, không quản thiệt giả, Diệp Nam hiện tại cũng nhất định phải chạy đi, cũng không thể thủ tại chỗ này chờ chết. Hơn nữa hắn còn muốn tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện những người khác Diệp Nam con mắt nhanh chóng chuyển động Trên mặt đất phát hiện một bả kim loại truy Diệp Nam đem cái thanh này truy cầm ở trong tay Nhanh chóng xông về cửa ra vào Phòng thẩm vấn phòng cửa cũng không có khóa trên Diệp Nam mở cửa phòng thăm dò hướng về bên ngoài xem xét Ngoài phòng cuối hành lang Đứng một cái võ trang đầy đủ nam nhân Hắn đang tại đẻ lại thai nghe tựa hồ chính lắng nghe trước cái gì Đồng thời quay đầu hướng về bên này xem ra Diệp Nam không đợi cái này, nam nhân khởi bước, thân thể cũng đã chạy trốn ra ngoài. Kia nam nhân cũng nhìn thấy Diệp Nam, giơ tay lên trong súng trường tấn công, không chút do dự bóc cỏ. Lộc cục lộc cục lộc cục. Diệp Nam trần truồi trên thân, trực tiếp một cái xoay người, theo trên lan can không xoay người một cái ngư dược, cũng đã trực tiếp xông vào phía trước bún hoa, một cái quay cuồng đứng lên, mạo hiểm eo hướng về phía trước phóng đi. Tại cửa ra vào nhìn quanh thời điểm, Diệp Nam cũng đã xem trọng chạy trốn phương hướng. Sau lưng không ngừng có người vọt ra. Thương tiếng nổ lớn, Diệp Nam cũng đã giống như một đạo mị ảnh vậy, nhanh chóng xông qua trong sân đình, sau đó trực tiếp vọt tới tường vây bên cạnh, thân thể phi tốc vọt lên, cước bộ đang đang đang trực tiếp liên tục đạp tại thẳng đứng trên mặt tường, sau đó thân thủ ôm cao lớn tường vây bên dưới, hai tay một phần lực, thân thể cũng đã một cái lật nghiêng, lan qua tường vây, đã rơi vào vây bên ngoài tường. Dầm dạp chẳng chỉ tiếng bước chân trong sân vang lên, hiển nhiên rất nhiều người cũng đã hướng về bên này đuổi bắt tới. Phong ốc phía trước có một mảnh dương rậm. Diệp Nam không chút do dự xông vào này phiến nồng đậm rừng rậm, đối phương chính là võ trang đầy đủ mấy chục người. Diệp Nam trong tay chỉ có một thanh truy, cũng không dám làm bất luận cái gì dừng lại, ngồi tạm dừng lại, chính là chỉ còn đường chết, không quản muốn làm cái gì, trước bảo tồn chính mình mới là trọng yếu nhất. Diệp Nam nhảy vào này phiến rậm rạp Tùng Lâm sau, hơi chút thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không ít truy binh chính đuổi hướng bên này, thở gấp thở ra một hơi, tiếp tục hướng về Tùng Lâm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Chương 490, hắn sẽ chọn tiếp tục. Diệp Nam đến bây giờ mới ngừng cũng không biết đây rốt cuộc là một hồi diễn tập, còn là một hồi chính thức chiến tranh. Điểm đáng ngờ nặng nề. Nếu như nói thật là một hồi chiến tranh, nhưng là ở trong cái quá trình này để lộ ra tới các loại dấu hiệu, lại tựa hồ có chút làm cho người ta khó có thể lý giải. Tối sự tình đơn giản, chính là tại trong phòng thẩm vấn, rõ ràng hai người trên người đều tìm không thấy bất luận cái gì có thể trực tiếp chí người từ địa vũ khí. Bất kể là súng ống còn là vũ khí lạnh, đều không có. Chính là nếu như nói là giả, hết thể lại đều là như vậy chân thật, tàn nhẫn cực hình, không lưu tình chút nào ngược đãi, lạnh như băng thái độ, còn có không lưu tình chút nào đổi giết, rồi lại có vẻ như thế chân thật. Diệp Nam giờ phút này toàn thân là thương, liên tục bị bốn giờ các loại trà tấn, làm cho thân thể của hắn nhận lấy thật lớn bị thương, nhưng là cũng chính bởi vì này đột nhiên xuất hiện một tia nội khí, mới khiến cho hắn có được tiếp tục hành động thậm chí bộc phát lực lượng. Diệp Nam rất muốn quay đầu lại đi giải cứu huynh đệ của mình, nhưng là lúc này, không biết bao nhiêu người còn ở phía sau hắn đuổi giết hắn, hắn bàn tay trợn, trong tay chỉ có một đũa, thì như thế nào đối mặt. Diệp Nam trong rừng một đường chạy như điên, sống sót, là Diệp Nam mục tiêu đệ nhất. Có lẽ không có người biết do nhóm người mình bị giam áp tại nơi này, nhưng là nếu như chính mình chỉ cần có thể để lộ ra tình báo, đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cáo cho ở lòng, Diệp Nam khẳng định, không ra 12 tiếng đồng hồ. Ân Long cường đại đội ngũ liền lại xuất hiện tại nơi này. Đối với nơi này võ trang phần tử phát động cường hữu lực tiến công. Diệp Nam một đường chạy như điên, nhanh chóng sen kẽ qua tung lâm. Khi hắn đang chuẩn bị tiếp tục xâm nhập chạy thuộc mạng thời điểm, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt sững sờ nhìn xem đối diện một tòa gò núi trên đỉnh hùng kỳ. Tại tòa đó gò núi trên đỉnh cắm một mặt đỏ tươi hùng kỳ, chính trong gió đón gió phất phới hoa hạ quốc kỳ. Diệp Nam tâm đột nhiên buông lỏng cả người toàn thân căng thẳng cơ nhục thoáng cái lỏng vài phần sự tình đến nơi này một bước còn có cái gì không rõ đâu diễn tập cái này tờ mờ thật đúng là một hồi diễn tập một hồi rất thật đến tất cả mọi người không có biện pháp hoài nghi diễn tập Diệp Nam nghĩ chính mình kinh nghiệm này bốn giờ trên mặt toát ra vài phần khổ sáp vì kiến tạo cái này rất thật hoàn cảnh Điền Kiến nghiệp đảng huấn luyện viên chỉ sợ mất không ít tâm tư à thậm chí không tiếc ngụy trang ra tử vong hiện trường chỉ là không biết cái này chi đột nhiên xuất hiện cường binh Lại là chỗ nào bộ đội đặc chủng hoặc là cái khác lực lượng. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, sau đó hướng về kia mặt đỏ kỳ chỗ gò núi chạy như điên. Đã cái chỗ kia cắm một mặt đại biểu hoa hạ hồng kỳ, vậy thì đại biểu cho phía trên đối tại mình đã không nghĩ giấu giếm chuyện này. Chỉ là chuyện này cũng đã đến trình độ này, bước tiếp theo lại ứng nên như thế nào đâu. Diệp Nam tin tưởng, chỉ cần chính mình đến này hồng kỳ vị trí, hẳn là liền sẽ có đáp án. Tiểu tại Diệp Nam chạy như điên hướng tòa đó xa xa gò núi trên đỉnh Hồng Kỳ kỳ. ở phía sau hắn cũ nát kiến trúc bảy tròn, một cái gian phòng tròn, rất nhiều người đều ở mở to hai mắt, nhìn xem Diệp Nam chỗ một mảng lớn tùng lâm, ánh mắt rung động. Trong phòng này, có rất nhiều người, chính đang không ngừng chiếu cố lục trước. Trong phòng, có rất nhiều cái màn hình lớn, chính hiển lộ trước bất đồng hình ảnh, những này trong tấm hình có trong tầng hầm ngầm bị giam áp đám người, cũng có các cha tấn trong phòng hình ảnh, cũng có một chút cái nhà này trùng quanh hình ảnh. Thậm chí còn có gò núi này mặt hồng kỳ phụ cận xa quan hình ảnh. bốn năm cái nam nhân đứng ở nơi này phía màn hình trước mặt, cầm đầu một cái đúng là điển kiến nghiệp, tại phía sau của hắn, đúng là cái khác vài cái nguyên vốn hẳn nên chết đi mặt đen huấn luyện viên, đen dưa huấn luyện viên cũng đang trong đó. Không có ai thật sự chết mất.